mà n g ư ơ i vẹn vẹn chỉ là khu khu một người đệ tử dám trước mặt ta nói này nói kia bị lý trường sinh không nhìn nam tử sắc mặt trầm xuống tốt đã các hạ như thế như vậy ta liền cùng các hạ một trận chiến nhìn xem các hạ còn có thể ngang tàng đến khi nào nam tử trực tiếp hóa thành một đạo h ỏ a hồng lưu quang sông lên đi lên phía sau hắn một đạo như có như không mặt trời hư ảnh chậm rãi hiện hiện thiên dương đế quốc người bản mệnh thần thông triệu hoán tiên h dương đáng tiếc các ngươi cái này tiên h dương cũng vẹn vẹn chỉ là hư ảnh cũng không phải là thật lý trường sinh trong mắt vừa mới có chút hứng thú sau một khắc liền lắc đầu ngự khí không thể nói thất vọng cái này khiến nam tử sắc mặt khí xanh xám h ắ n tại thiên quân trên bảng xếp hạng thứ tám mươi một có thể nói là hôm nay đến đây mấy người cũng là giữa sân mạnh nhất mấy người nếu như ngay cả hắn đ ề u bại như vậy những người khác cũng không có chuyện cần thiết nghĩ đến tất cả mọi người minh bạch như thế đều đem ánh mắt đặt ở trên người của hai người mười phần chờ mong cuộc chiến đấu này phía sau nam tử thiên dương càng thêm khổng lộ t i ê nóng n rực ánh lửa lan tràn phương này tiểu thiên địa phán phất giống như thật sự có một phương đại nhật chậm rãi dâng lên xuất hiện tại nam tử sau lưng đồng thời phương này đại nhận hướng về phía trước kéo dài không ngừng m đã bao phủ lại lý trường sinh đỉnh đầu nam tử đột nhiên hướng phía dưới đè ép s á t mặt ngưng tụ đồng thời quá to thiên dương che mặt trời thiên hòa dễ thế lý trường sinh vẹn vẹn chỉ là t r ừ n g lên mí mắt lắc đầu cái này thiên hòa phía trên tán phát khí tức là thiên hòa đại đạo mà thiên hòa đại đạo tiến thêm một bước chính là thiên hòa quy tắc mặc dù nói đúng quy tắc này hắn còn chưa không có nắm giữ nhiều ít nhưng là thiên hòa đại đạo hắn quen thuộc ca bất luận là ba nghìn tiên thiên đại đạo vẫn là mười vạn hậu thiên đại đạo hắn đều trường khống mà cái này thiên hòa đại đạo tự nhiên cũng ở trong đó bao hàm hãn tử thể nội bên trong đ toàn thân trên giới thiêu đốt lên màu vàng kim tiến h ỏ a khi hắn ngẩng đầu cảm thụ được kia một đạo thiên dương khí tức thời điểm trong mắt khinh thường nó thế nhưng là thuần chính thuần huyết kim ô mặc dù nói cũng là từ tạp huyết tiến hóa mà đến nhưng là vậy cũng là chuyện cũ hào điệu không đề cập tới năm đó dũng dù sao hắn hiện tại là thuần huyết mà thuần huyết kim ô thế nhưng là từ mặt trời bên trong sinh trưởng ở địa phương hoặc là nói chính là mặt trời bên trong sinh hoạt thái dương chi h ỏ a đại n h ậ t hư ảnh với hắn mà nói không có một chút tổn thương ngược lại sẽ còn chợ hắn trưởng thành kim ô trên mặt có nhân tính hóa trêu t ứ c phóng lên tận trời một đạo kinh thiên kêu to v a n vọng há miệng ra đem kia cả một cái đại nhật hư ảnh n u ố t xuống dưới kia đ ầ y trời hỏa ảnh không thấy đầy trời ánh sáng cũng dần dần lắng lại cách kim ô ở một cái trong mũi phun ra n h i ệ t k h í nhìn trước mắt nam tử lại hơi liếc nhìn lý trường sinh chờ đợi lấy lý trường sinh mệnh lệnh kế tiếp đem hắn đạp bay đi lý trường sinh nhàn nhạt một câu hạ một đạo mệnh lệnh kim ô liền xông ra ngoài hóa thành một đạo hỏa quang đi tới nam tử trước mặt vươn kim ô chân nhìn xem xác bị kim ô một cước đạp bay nam tử sắc mặt càng thêm khó coi liền ngươi cái này khu khu còn nhỏ thể còn muốn đánh với ta một trận còn muốn đạp bay ta nghĩ cũng rất đẹ mặc dù nói nam tử chấn kinh tại cái này kim ô có thể đem hắn thiên dương cho nuốt vào nhưng là nếu như bị một cái còn nhỏ thể thần thú cho đạp bay ra ngoài đây chẳng phải là thật mất thể diện nếu như nói thành niên thể ngược lại là còn tốt nam tử trên thân kia quy tắc khí tức lưu động muốn một lần chống cự kim ô tập sát nhưng lý trường sinh động trên người hắn vĩnh hằng chi tức bao phủ ra một kia v ố n phía hết thể tất cả như bùn triệu đem nam tử vây khốn thiên địa thiên vận chuyển vĩnh hằng tiên h vận chuyển nam tử quy tắc tại thời khắc này vậy mà ngắn ngủi ngưng lại khó mà thôi động cả người hắn cũng cứng ở tại chỗ t ự A hồ là bị lý bị t r ư ờ nam g không sinh cho không chế, h to mở i ắ tử nhìn, nhìn chân trên người mình. Kinh khủng lực đạo viễn siêu hợp đạo cảnh hắn ngoài. nam chỉ thể hợp thậm chí cho có lực cước trơ mắt tới t ra kim đem kêu siêu giới, đi ba ba bay đá đạo đạo đạo đế, ba đem hắn cho đạp vào đau nhức hô từng cái âm thanh lại bị đạp xuống l ô i đài t r u n g điệp ngã xuống đất trong mắt có tim đập nhanh vừa mới một cỗ cảm giác q u ỷ dị bao phủ lại trong lòng quy tắc của hắn chi lực có thể không khởi động được mà lại lực lượng của mình cũng hoàn toàn không nhận hắn không chế tựa hồ là bị trước mắt tiểu quỷ này hoàn toàn trừ khống cổ quái như vậy hắn sống hơn nửa đời người còn chưa bao giờ thấy qua lý trường sinh nhìn lướt qua toàn trường phát hiện tất cả mọi người đều là kiềm kỵ ánh mắt không có người lần nữa lên n à i h i ệ n nhiên bọn hắn đều là bị lý trường sinh cái này thực lực khủng bố cho kinh đến rõ ràng chỉ có hợp đạo cảnh giới nhưng là hắn lại có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới lại thêm còn có kim ô thần thú bạn thể mặc dù là c o n nhỏ nhưng là kim ô thần thú a tại trong chư thiên này cũng không phổ biến thấy mọi người không khác lý trường sinh vừa quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía rượu tiên lâu bên trong, trong mắt có thâm ý hắn so người khác đối rượu tiên lâu hiểu rõ càng nhiều hắn biết rượu tiên lâu một thế này vì như thế ý nghĩa là cái gì tuyển ra tám tên đến chín tên con rể sau đó tuy nói là s a đ o ạ hồng trần đại đạo kỳ thật chính là lấy những người này là thí nghiệm gieo xuống đ o ạ bùi đại đạo theo bọn hắn s a đ o ạ hồng trần càng sâu cái này đại đạo cũng sẽ càng tinh tiến đến cuối cùng liền sẽ hình thành tại cùng loại thiên mệnh đạo quả loại này đại đạo chi quả cũng chính là tiên thiên đ o ạ bùi đại đạo bọn hắn vẫn muốn chính là từ hậu thiên chuyển tiên thiên một mực tại nếm thử đương nhiên đạo này quả tại hai người kết hợp thành đạo lữ trước thời điểm gieo xuống tốt nhất cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm lý trường sinh là không thể nào để bọn hắn tại trên người mình gieo xuống đoạn bùi đại đạo cũng không có khả năng biến thành người khác tiểu bạch thử tự nhiên mà vậy đã ưu nhược về sau muốn đi theo chính mình hắn cũng không thể để người khác tại trên người nàng gieo xuống dù sao hắn đã chuẩn bị thành lập được một thánh đế cung sau này ưu nhược liền đi theo bên cạnh mình tốt tại thánh đế cung quản lý cái khác tốt về phần hai người về sau phát triển lâu ngày sinh tỉnh đến ngày còn dài nha về sau chậm rãi lại nói không người dám đánh với mình một trận vừa mới người nói chuyện cũng đều toàn bộ ngậm miệng lý trường sinh người ngầm đầu nhìn phía trên rượu tiên lâu ưu nhược cũng nhìn xuống cùng lý trường sinh liếc nhau một cái trên mặt tất cả đều là ngôi sao nhỏ mặt mũi tràn đầy đều là ôn u cái khác tám đôi quyến l u nhóm nhìn xem lý trường sinh như thế há to miệng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải trước đó kia mấy tên chưa từng tuyển định tốt vị hôn phu nữ tử tại thời khắc này các nàng cũng có chút hâm mộ vì sao trước đó không phải lý trường sinh giành lại các nàng tú cầu đâu dạng này nam tử bọn hắn lại nên cầu gì hơn a thực lực mạnh tâm tính cao chủ yếu nhất là dáng dấp đẹp mà ta cái khác bốn người đứng đầu cũng sớm đã chọn tốt đạo lữ các nữ tử nhìn xem cũng là đôi mắt đẹp liên tục lý trường sinh nhìn về phía ưu nhược lại đem ánh mắt nhìn về phía rượu tiên lâu tầng sâu vị trí cao giọng mở miệng nói hôm nay ta là ưu nhược c h ụ thân ưu nhược không còn là n g ư ờ i rượu tiên lâu người mà ta cũng sẽ không gia nhập rượu tiên lâu bên trong lý trường sinh cái này một lời mở miệng tràn g diện lập tức một tịch tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ có chút không dám đưa hôm nay rượu tiên lâu quy củ chính là rơi vào hồng trần đại đạo gia nhập rượu tiên lâu bên trong trở thành rượu tiên lâu một phần tử sau đó cưới mỹ nhân về nhưng là lý trường sinh lại không chủ động tuân theo quy củ của hắn đồng thời muốn đánh vỡ quy củ đám người không ai từng nghĩ tới lý trường sinh sẽ làm như vậy cho dù là cẩm bào nam tử lúc này nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt cũng không đồng dạng há to miệng muốn nói cái gì toàn bộ hóa thành một tiếng c ư ờ i khẽ khoe miệng của hắn chậm rãi dơ lên trước đó hắn đối lý trường sinh tồn tại một chút xíu hứng thú chỉ là dừng lại tại lý trường sinh nói hắn có thể giải quyết thể chất của mình hơn nữa còn một chút khám phá chính mình là loại nào thể chất bên trên mà bây giờ hắn đối lý trường sinh tới mười phần hứng thú lý trường sinh lại muốn đánh vỡ quy tắc này hắn mặc dù đầu thiếu gân nhưng là có thể lên làm hoàng tử nhân vật cũng không đốc Hồ hắn hồ v ẫ nhưng là đàn tuyển o hoàng à n nhị hoàng tử. Mỗi một lần hắn đều sẽ chậm hơn g triều tử. một một Mỗi đều chậm sẽ b ớ c là bởi vì h ắ c ũ n không không nghĩ hắn nghĩ nhập nữ cũng tiên gia cưới một nữ tử ý tứ, ý rượu là â u ý tứ. Hắn nhưng l hoàng tử à nếu như gia nhập vào cái này diệu tiên lâu bên trong tuy nói đế quốc bên trong sẽ không phản đối nhưng là đây là đối đế quốc thanh danh có chút tổn hại khi hắn sau khi trở về tuyệt đối sẽ bị phụ thân hắn rút gân lột ra đánh lớn dừng lại về phần thiên dương hoàng triều tiệu tử kia hắn xếp hạng thứ bảy tại trong hoàng tộc vốn là không được coi trọng chết hay sống đều không có nhiều người chú ý yêu đi cái nào sóng đi cái nào sóng tại đế quốc bên trong cũng như kia p h ạ m tục vương quốc vẹn vẹn chỉ có trưởng tử cùng lần tử thụ coi trọng mà phía sau mấy cái hoàng tử trừ phi là hiện ra thiên phú hơn người bản tính nếu không rất khó sẽ khiến chú ý của những người khác thân phận địa vị là cao nhưng là đừng quên đây là đế vương gia vừa vào hoàng gia sâu như biển cung quyền tranh đấu nơi này cũng có chỉ bất quá nơi này tài nguyên cũng tốt hình dạng mặt đất cũng tốt càng thêm nữa hơn lớn làm tranh đoạt cũng càng thêm t à n g khốc u nhược sắc mặt lập tức biến đổi lý trường sinh một câu nói kia đối nàng mà nói để nàng càng thêm nữa hơn kích động nàng minh bạch lý trường sinh muốn cho nàng thoát ly cái này diệu tiên lâu nhưng là nàng thế nhưng là diệu tiên lâu tu sĩ nếu như tốt như vậy thoát ly lời nói nàng sớm đã đi dù sao diệu tiên lâu bên trong cũng không ít lục đục với nhau nàng đã sớm phiền chắn thế nhưng là chủ động nói ra cùng muốn làm đây là một chuyện khác lý trường sinh cái này một lời ngữ làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình cho dù là m t khắc tám tên đã thành quyến lưu tại lúc này cũng là con mắt há thật to khẽ n ế t miệng không dám tin không rõ lý trường sinh đang nói cái gì mê sảng giống như bọn họ hào hào gia nhập diệu tiên lâu không tốt sao cũng sẽ không ít thứ gì mỹ nhân trong ngực quyền lợi nơi tay tài nguyên vô số ta biết mấy người các ngươi lão gia hỏa ở bên trong nhìn xem ta nói tới các ngươi cũng đều nghe được hôm nay u nhược liền sẽ thoát ly các ngươi diệu tiên lâu gia nhập ta thánh đế cung mà ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi diệu tiên lâu về phần điều kiện này mặc ngươi nhóm sách là được lý trường sinh ngữ khí bình thản nhưng là lời nói này bên trong nhưng lại có không nói được bá đạo việc này không khả năng ngươi đã qua cái này khảo nghiệm chính là ta diệu tiên lâu người lo như nàng thủy trung là ta diệu tiên lâu cựu trọng thiên bản các đầu bài muốn thoát ly cũng không có đơn giản như vậy hoặc là nói chuyện này căn bản cũng không khả năng hai đạo thanh âm giả mua từ rượu tiên lâu chỗ sâu chuyển ra trực tiếp một hơi đem lý trường sinh tố cầu bồi thường t u y ệ t nếu như ta nói hôm nay nhất định phải làm như vậy đây lý trường sinh con mắt nhắm lại lên khí tức trên thân bắt đầu lưu động liên tục tăng lên mềm không được liền tới cưng rắn mấy cái kia lão ra hỏa đoán chừng đều đã gần đất xa trời mà còn lại khẳng định là bọn hắn hậu đại lý trường sinh sau lưng nhiều một thanh thanh ngọc kiếm hạp mà từ kiếm hộp hai bên trái phải hướng ra phía ngoài mở ra chín chuôi khác biệt tiên kiếm tại lúc này cùng nhau bay trô rơi xuống phía sau hắn một cỗ vô hình kiếm vực bao phủ lại mảnh này sân bãi phía trên k i a kinh khủng kiếm áp làm cho tất cả mọi người tại lúc này đều cảm giác thần hồn phát run đại đạo nhận áp chế những kiếm t h u kia đều cảm giác chính mình phối kiếm vậy mà không bị khống chế bay ra rơi xuống lý trường sinh sau lưng phát ra đạo đạo kiếm minh tựa hồ là đang triệu bái trong kiếm quân vương hắn làm cái gì vậy hắn khí thế kia so vừa mới mạnh vận độ vừa mới hắn còn không có xuất r a thực lực chân chính hiện tại mới thật sự là thực lực sao cái này tên điên vậy mà nghĩ một người trực diện diệu tiên lâu sao hắn muốn cùng diệu tiên lâu khai chiến hay sao c ả một tụ được lý trưởng sinh trên thân tất thanh chút phát được người cả có lý run. sinh kinh khủng kia kiếm mọi âm áp, đám nữ tu sĩ nhìn xem lý t r ư ở n g sinh ánh mắt cũng đều không đồng dạng nếu như lý t r ư ở n g sinh thành công ngày hôm nay chuyến đi như vậy nhất định là một đoạn giai thoại vì chính mình âu yếm nữ t ử châu thân thoát ly rượu tiên lâu trói buộc là một cái phản tục chân chính khoái hoạt thiên lương lớn mật làm cản hai đạo gián mua q u á t lớn từ rượu tiên lâu nội bộ chuyển ra mà cái này hai âm thanh nơi phát ra thực lực lại có nói hoàng kinh khủng nói hoàng uy áp không thêm che lấp nói hoàng như trời để đám người chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm kiềm chế kiếm kia ép cùng đạo áp lẫn nhau được ra Tất chương ả hai trăm hai mươi ba tên đạo hoàng d ư ợ u vũ lao tổ hắn đi đâu hắn vậy mà chủ động bay đến rượu tiên lâu bên trong đi chẳng lẽ hắn không biết những cái kia cổ lao tồn tại ngay tại rượu tiên lâu bên trong nội t ì n h tồn tại liền tại bên trong sao hắn lại còn chủ động đi hắn điên rồi phải không không ít tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn xem lý trường sinh làm ra từng cái như là gma chẳng ai ngờ rằng lý trường sinh vậy mà gan lớn đến loại trình độ này chủ động tiến rượu tiên lâu trước khiêu khích khiêu khích xong vẫn không được hắn đạp ngựa thật đúng là đi vào cùng đánh một trận tất cả mọi người thấy c h ó n g từng cái miệng há lao đại t u nhược còn có một đám vừa thành quyến lữ nhóm nhìn xem lý trường sinh làm ra cũng là cả k i n h u nhược càng là lo lắng nàng không có làm qua nhiều do dự lập tức xoay người chuẩn bị tiến về diệu tiên lâu bên trong chuẩn bị đem lý trường sinh cho vớt ra mặc dù hắn biết lý trường sinh thực lực rất mạnh nhưng là diệu tiên lâu bên trong cũng không mệnh đạo hoàng tồn tại mà lại đạo hoàng vẹn vẹn chỉ là bên ngoài chiến lược nội tình không thiếu có chúa tể cấp bậc đại năng mà chúa tể cấp bậc đại năng cũng đã là cái này trên chín tầng trời bên ngoài có thể gặp đến mạnh nhất cảnh giới trí tôn cơ bản không thể gặp cơ bản đều là cốt hôi cấp bậc lao bất tử cấp bậc gần đất xa trời làm nàng muốn đi vào thời điểm sau mực khắc một đạo truyền âm chuyển vào trong đầu của nàng không cần tiền đến hết thể có ta ngươi một mực chờ ở bên ngoài l đến lúc đó ngươi gia nhập ta thánh đế cung bên trong liền không cần gia nhập cái này rượu tiên lâu lý trường sinh thanh âm chuyển ra mà hắn lúc này đã đi thẳng tới rượu tiên lâu chỗ sâu nhất bên trong xe nhẹ đứng quen cái k h ư a đạo đạo hoàng uy áp càng t h ê mạnh m ba đạo nhân ảnh ngăn ở lý trường sinh tiến lên đường xá phía trên rượu tiên lâu nào đó liền nhận lấy trên đường ba tên lão giả liền đứng tại như thế đợi lý trường sinh đến đây bọn hắn không nghĩ tới lý trường sinh cũng dám chủ động tới tìm tới bọn hắn quả nhiên là thật can đảm dù là lý trường sinh có thiên phú cực cao hiện tại bọn hắn cũng muốn đem hắn chém rượu tiên lâu uy nghiêm tuyệt đối không dung phạm rượu tiên lâu cũng phải có rượu tiên lâu q u ý củ bằng không mà nói những năm này không được toàn l o ạ n tiểu tử ngươi có biết ngươi bây giờ đang làm những gì ngươi bây giờ thế nhưng là tại chỗ miếu tiên trong lầu ba tên mặt của láo giả sắc khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều là sát khí dạy đặc nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường sinh lý trường sinh cười một tiếng sau lưng kia chín đạo khác biệt trường kiếm chậm rãi lơ lửng lẳng lặng b a y múa hắn đem ánh mắt nhìn về phía rượu tiên lâu chỗ càng sâu vị trí nơi đó là tám tầng phía dưới rượu tiên lâu chi đ i ệ hoặc là nói chỗ càng sâu vị trí trong mắt của hắn có tâm ý mở miệng nói diện vũ d i ệ u núi kia hai tên tiểu tử hẳn là ngay tại phía dưới ngủ say đi lớn mật cũng dám kinh hô láo tổ danh tự ba người giận dữ đồng thời trên mặt cũng có được một tia kinh ngạc đó chính là lý trường sinh tiểu tử này tuổi tác không lớn hắn vì sao có thể biết hai vị lao tổ danh tự chẳng lẽ nói trước mắt tiểu tử này là chuyện thế người hoặc là nói là bị đại năng đoạt xá trùng sinh chi hay sao vậy mà nhận biết hai vị lao tổ ba người trong lòng càng thêm k i n h dị nhưng là vẫn thăm dò tính đánh r a đạo hoàng một kích quy tắc hóa thành vô tận thiên phù hướng nơi xa oanh tạc mà đi một cỗ kinh khủng đạo hoàng ba động tại diệu tiên lâu nội bộ bộ bộ phát bốn phía rượu tiên lâu trên vách tường lâu các phía trên lóe ra kỳ l ạ trận p h á p qua mang đây là g i a chỉ ở trên p h ụ trận phòng ngừa bọn hắn đánh nhau thời điểm đem rượu tiên lâu bản bộ cho hư hao không phải cái này sửa chữa lại là to lớn một bút phí tổn vô tận tiên phủ hướng phía chính mình anh s á t mà đến lý trường sinh vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng trên người hắn một cỗ kinh khủng thôn t i ê n khí tức tàn ra trên tay một mini lô đen chậm r ã i xoay tròn hướng phía trước một vòng lô đen đột nhiên mở rộng hóa thành một sợi đen nhánh chi quang vẹn vẹn trong t r ớ c mắt bao phủ lại tất cả thiên địa ấn phủ quy tắc chi phủ đem nó bao phủ miệ vô tận tiên địa ấn phủ cũng bởi vậy hóa thành hư vô hết thể quá bình tĩnh k h í tức kinh khủng tại lúc này chậm rãi trở nên yên lặng làm sao có thể đây là cái chiêu số gì làm sao có thể chủ động xóa đi chúng ta thiên địa quy tắc ấn phủ rõ ràng thực lực của hắn chỉ có hợp đạo ba người giật mình không rõ lý trường sinh này quỷ dị chiêu số lại là từ đâu mà đến lý trường sinh không để ý đến ba người mà là đem ánh mắt nhìn về phía rượu tiên lâu dưới đáy trong mắt hào quang đen trắng tựa hồ là xuyên qua rượu tiên lâu tám tầng lâu cát đi tới lòng đất chỗ xấu nhất vị trí nơi đó cũng có được hai bộ quan tài tại quan tài bên trong có hai tên lão giả ngủ say một tên lao hầu một tên lao đầu cảm nhận được khí tức của ta hai người các ngươi hẳn là cũng nên t h ứ c t ỉ n h đi lý trường sinh nói nhỏ đạo thanh em này phản g phất giống như tràn đầy ma lực vừa mới mở miệng toàn bộ rượu tiên lâu bởi vậy rung động kia khí tức kinh khủng thật bắt đầu t h ứ c t ỉ n h một cỗ khiến phương thiên địa này run dậy cổ lão lực lượng tại lúc này t h ứ c t ỉ n h toàn bộ rượu tiên lâu bắt đầu kịch liệt lắc lư đồng thời bên ngoài tất cả tu sĩ đều cảm giác trong lòng trầm xuống tựa hồ là bị thứ gì để lại đồng dạng đồng thời trên người có thập vạn đại sơn che đậy trầm trọng như vậy cực kỳ khó chịu vậy ở tại chỗ không thể động đậy tại cỗ khí tức này phía dưới, bọn hắn cảm giác chính mình sinh tử hoàn toàn bị người trưởng khống thậm chí loại khí tức này so thiên đạo khí tức phía dưới còn muốn tới kinh c ủ n g nhiều làm sao có thể d i ệ u tiên lâu bên trong đây cũng là loại nào khí tức vừa mới là đạo hoàng khí tức mà bây giờ cố này mạnh hơn khí tức chẳng lẽ là chúa tể hay sao cái này d i ệ u tiên lâu quả nhiên n g ọ a h ổ tàn g long truyền thừa dòng dã mấy trăm triệu năm thế lực vậy mà như thế không đơn giản cầm bào nam tử ngầm đầu cũng không thụ cái này gì c h ạ m ảnh hưởng nhiều ít ngực chỗ đeo kim ngọc chiếu sáng rặn rỡ tại thay hắn ngăn cản những n à y u y áp hắn nhưng là đế quốc người đế quốc nội tình càng thêm lâu đời nội tình tồn tại có nhiều ít chính hắn đều không rõ ràng cho nên diệu tiên lâu sẽ có dạng này khí tức hắn không có chút nào kinh ngạc lao tổ thất t ỉ n h làm sao có thể tiểu q u ỷ này đến cùng đã làm những gì vậy mà có thể kêu gọi tỉnh lão tổ ba người kinh ngạc càng sâu lý trường sinh không để ý đến ba người chấn kinh cũng chính là sau đó m ộ t khắc một đạo bạch quang từ trong đó lơ lửng b a y ra một đạo thân ảnh giả nua chậm rãi hiện lên ở trước mắt làm ba tên lão giả nhìn thấy tên này lao hầu bóng lưng thời điểm vội vang nửa quỳ mà xuống sắt mặt mười phần cung kính chúng ta gặp qua lão tổ d i ệ u vũ lao hầu cũng không có xoay người nhẹ gật đầu mà là đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt yếu ớt tìm kiếm đến lý trường sinh trên người thôn t i ê n khí tức trong mắt giật mình thế gian này có thể có được thôn t i ê n khí tức cũng liền k i a một người tại mấy trăm triệu năm thời điểm nàng đã từng cùng thôn t i ê n đế tôn đã từng quen biết khi đó thôn t i ê n đế tôn đã sớm vô địch tại thế mà nàng bất quá là vừa mới sơ bộ bước vào đến đạo hoàng tiểu tu sĩ thôi cùng thôn t i ê n đế tôn so ra căn bản là tính không được cái gì hai người có vài lần d u y phận cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương hai trăm hai mươi mốt đế tôn chi danh trong h ô n tiên t i đi trời hùng, mang đi ưu nhược. Càng về sau nhược. xui đất khiến, dưới cơ duyên cơ ả hợp, hai ư ờ i cũng có đó ư ợ c chút một Trong xíu liên lụy. đ thôn thiên đế tôn cũng coi là trong lúc vô tình giúp nàng một chuyện để cảnh giới của nàng có thể đột phá nói cho cùng các nàng còn nhận lấy thôn thiên đế tôn ân huệ mà sau đó thôn thiên đế tôn liền biến mất không thấy mà nàng cũng đang tìm đột phá phương pháp như thôn thiên đế tôn đồng dạng đợi đến nàng hoàn toàn bước vào đến cảnh giới tri tôn thời điểm đáng tiếp thọ trung ngủ đến tội tác đã lớn lại thêm tiên cơ các dự đoán tại sau này trong năm tháng nào đó một thế bên trong có h sẽ sớm cái ngàn năm thất tình trước thời gian phát dục bước vào đến cảnh giới càng cao hơn giống lý trường sinh trước đó gặp phải cái tia là đế tử tinh khiết chính là ngu ngốc vẹn vẹn chỉ có cái phổ thông đế cảnh liền dám cùng chính mình kêu gạo sau đó bị chính mình một bàn tay cho hô chết rồi hôm nay tìm ngươi đến muốn cái người các ngươi diệu tiên lâu bên trong người ta mang đi lý trường sinh mặt không thay đổi mở miệng ngữ khí không thể nói lãnh đạo nhưng là ta nói muốn ngươi liền phải cho đây cũng là lý trường sinh bá đạo cũng là lý trường sinh tự tin nếu như nàng không thả như vậy hôm nay coi như tranh tài một trận thì tính sao cảnh giới c h i tôn nhà hắn cũng không phải chưa từng tới át chủ bài cái gì hắn cũng không phải không có lưu mà lại lấy hắn thôn thiên đế tôn hung danh bên ngoài người nào không dám cho hắn ba phần chút tình mọn diệu vũ lao h u chính là gặp được người đến là lý trường sinh biết hắn là thôn t i ê n đế tôn cho nên vội vàng đáp ứng đế tôn nói gì vậy chứ đế tôn muốn trực tiếp mang đi là được nếu như đế tôn muốn cái này rượu tiên lâu đều giao cho đế tôn trưởng quản cũng không có vấn đề gì rượu vũ lao hậu không có bưng bất kỳ giá đỡ trên mặt cực kỳ hóa、ái. chủ yếu là trước mặt lý trường sinh hắn cũng không dám bưng bất kỳ giá đỡ lý trường sinh hung uy hiến hách ai dám ở trước mặt hắn làm dáng ở trước mặt hắn làm dáng hiện tại đoán trường đều ngủ say không được đoán trường mộ đều bị người cho tới、ừ. lý trường sinh nhẹ gật đầu liền chuẩn bị rời đi đế tôn tại hạ còn có một chuyện không hiểu đế tôn tại một thế này lựa chọn chuyển sinh chẳng lẽ là tìm được con đường kia sao vẫn là nói con đường kia muốn mở d i ệ u vũ lao hầu trên mặt có hưng phấn nâng lên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lý trường sinh nếu quả như thật tìm tới con đường kia như vậy bọn hắn đều có cơ hội bước vào đến cảnh giới càng cao hơn bên trong mà cảnh giới càng cao hơn đại biểu chính là trường sinh tất cả tu sĩ đều đang theo đuổi trường sinh khát vọng vĩnh sinh nhưng là kết quả đây không người theo đuổi được chân chính trường sinh cũng không có người theo đuổi được chân chính vĩnh sinh nếu như có lý trường sinh chính là một trong số đó hắn hiện tại đã có vô tận tuổi thọ ba ngàn tiên tiên đại đạo gia thân hoàn vũ bất diệt hắn liền bất diệt có thể nói tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận phải biết đạo cảnh cũng chính là đạo tôn đạo đế đạo h o à n g cái này ba cảnh tuổi thọ cũng b ẹ n b ẹ n chỉ có lấy ngàn văn năm ba ngàn văn năm năm ngàn văn năm chúa tể kính lại có các loại t i ể u cảnh giới phân chia tối cao cũng bất quá trăm triệu năm trí tôn cảnh bất quá mười lúc năm cuối cùng có chết ngày đó cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều trí tôn đều sẽ lựa chọn ngủ say phong tồn chính mình chỉ có tuổi thọ con đường này mà ta đã tìm được tại tương lai không lâu con đường này sẽ chủ động mở ra đoán chừng lại là một cái vàng đại thế không chỉ là chúng ta những n à y thế hệ trước khi đó không ít thế hệ trẻ tuổi cũng đều sẽ tiến về yên tâm đi lý trường sinh cười một tiếng xoay người rời đi không ở chỗ này chờ lâu lao h ổ gặp lý trường sinh rời đi nhẹ gật đầu không người nói cùng t i ệ n đế tôn lúc này ba tên lão giả đều ngây người trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động lý trường sinh đến cùng là thân phận gì lao tổ thất tỉnh vậy mà cũng muốn xưng hắn một tiếng đế tôn mà lại lao tổ vậy mà đối với hắn cùng kính như thế nào có trưởng b ố i đối văn bối hậu bối g á n g v ẻ cái này rõ ràng chính là hậu bối đối tổ tông ba người thanh âm có chút phát run xin hỏi hỏi lao tổ lão tổ trong miệng nói tới đế tôn lại là loại nào thân phận ba người hiện tại không có gọi thẳng lý trường sinh danh tự trước đó bọn hắn không biết lý trường sinh chân thực thân phận cho nên gọi thẳng tên của hắn cũng không vì quả nói chuyện dù sao người không biết vô tội mà bây giờ rõ ràng về sau nếu như lần nữa dạng này kêu lời nói liền sẽ có nhân quả g i a thân đám người sống cái này tội tác cho nên cũng minh bạch đạo lý này lúc này bọn hắn cũng đi theo hô lên đế tôn ba chữ phía trước không có thêm nhân hiệu lao hầu xoay người nhìn xem ba người lắc đầu mở miệng nói hắn thân phận rất cổ lão là được rồi về sau nhìn thấy hắn có thể chớ chọc cũng đ ư n g gây không có xung đột lợi ích toàn bộ từ hắn nếu như có thể cùng giao hảo vậy liền tốt nhất nếu như không thể vậy liền rời xa nói xong câu đó về sau là hổ hóa thành một đạo bạch quang tan vào rượu tiên lâu tận cùng dưới đáy bên trong lại chậm rãi quy về ngủ say độc lưu ba tên i lão giả tại nguyên chỗ ba mặt một b ư ớ c lý t r ư ở n g sinh đi vào mau ra đây cũng nhanh vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới cũng đã ra nhìn về phía u nhược nhẹ gật đầu đối hắn đầu một cái yên tâm ánh mắt đã giải quyết trực tiếp đi thôi rượu tiên lâu đã thả người u nhược há to miệng hiển nhiên là không do lý trường sinh là thế nào làm được để rượu tiên lâu trực tiếp thả người nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đi theo lý trường sinh sau lưng hai người hướng phía chân trời bay đi tại mọi người nhìn kỹ giữa chậm dãi biến mất ngay tại chỗ c m b à o nam tử nhìn xem hai người rời đi tựa hồ là nghĩ tới điều gì liền vội vàng đuổi theo hô lớn còn có ta đây huynh đệ ngươi còn không có nói cho ta kia phương pháp đây hắn thật làm được mang theo ưu nhược cô nương rời đi rượu tiên lâu nam tử này đến tột cùng là ai vậy nó lại là loại nào thân phận trong miệng hắn nói tới thánh đế cung lại là cái gì thế lực chẳng lẽ nói đây là là cái nào thế lực lớn chúng ta chưa từng nghe qua hay sao cũng có khả năng không phải rượu tiên lâu tại sao lại trực tiếp nhà ra khẳng định cùng cái này thánh đế cung có quan hệ hoặc là nói cái này thánh đế cung thế lực so r ư ợ u tiên lâu còn muốn tới mạnh bọn hắn bức bách tại cái này thánh đế cung y danh không thể không nhà ra đám người bắt đầu suy đoán lên mà cái này thánh đế cung ba chữ danh hảo dần dần hiện hiện đến trong tầm mắt của mọi người kia đứng trên r ư ợ u tiên lâu tám đối quyến lư ngẩn ngơ ngươi xem một chút người ta trực tiếp là ưu nhược chuộc thân mang đi người đều tự do người so với người a tức chết người ưu nhược cùng sau lưng lý trường sinh ánh mắt phức tạp trên mặt lóe ra hạnh phúc nhìn xem lý trường sinh bóng lưng lập tức cũng lớn mật lên cả người từ phía sau vây quanh ở lý trường sinh lưng v ảnh một cố kinh người mề mại đánh tới mang theo nhàn n h ạ tu lan hương cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm hai mươi hai bị xấu chuyện tốt thể chất muốn đại thành lý trường sinh đột nhiên cảm giác không đúng cảm giác phía sau mềm nhũn nhuyên hương ôn ngọc trong ngực hắn trên không trung dừng bước mà u nhược này lớn mật tiến hành để trên mặt của nàng đều là đỏ bừng cái này đỏ bừng chi ý leo lên bên thai đỏ đến cái cổng ạ n h lý trường sinh một cử động nhỏ cũng không dám thân thể bổng cứng rắn mà u nhược đồng dạng cũng là như thế huynh đệ nha chờ ta một chút ta ngay tại cái này ôn nhu thời khắc một đạo không hài hòa thanh em phá vỡ hai người an bình lập tức u nhược như là tinh kinh hãi con thọ vội vàng bông l ò n g tay ra mà lý trường sinh trong lòng thầm mắng vương bắt đản lại q u ấ y g i à y ta chuyện tốt nam tử này không phải vừa mới kêu đổi theo cẩm bảo nam tử là ai hắn nhìn xem lý trường sinh xoay đầu lại kêu p h ả n g phất muốn ăn người ánh mắt lại nhìn một chút một bên sắc mặt đỏ bừng u nhược lập tức hiểu rõ ra trên mặt cười hắc hắc huynh đệ thật có lỗi q u ấ y g i à y chuyện tốt của ngươi nhưng là ngươi cũng biết anh em ta cái này thể chất vấn đề cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết cho nên đây không phải sốt ruột mà nếu không các ngươi trước làm việc làm xong việc mà ta lại đến nam tử thăm dò tính hỏi một chút lượm biết xa xa u nhược cũng phát hiện mặt của nàng càng thêm nữa h ơ n đỏ như k i a nũng nịu quả hồng cười ha ha một tiếng lý trường sinh bất đắc dĩ lắc đầu đẻ xuống muốn đem trước mắt tên vương bắt đạn này giết chết ý tứ mở miệng nói nơi này không phải nói chuyện địa phương đổi một cái đi nam tử nhẹ gật đầu mang theo lý trường sinh cùng u nhược rời đi cái này hư không tiến về cái này đàn tuyển đế quốc nào đó một chỗ cũng là nam tử có p h ụ đệ một trong ba người đi vào đi tới một chỗ chính phòng trên đại điện đều ngồi xuống p h ụ đệ mười phần còn cụ vẽ một người cũng đều không có nhưng ngày bình thường cũng không có người dám đến này làm mưa làm gió dù sao tòa này phụ trách người sở hữu thế nhưng là cái này đan huyền đế hướng nhị hoàng tử ai không có chuyện gì đến hoàng tử trước mặt n h ả còn muốn đoạt phòng ốc của hắn đây không phải là chán sống là cái gì tòa phù đệ này có hoàng gia chi ba khí một chút liền đã nhìn ra không phải người bình thường trụ sở lại thêm nàng thấy hai người cần sự t ì n h cho nên mười phần tự giác không có lẫn vào trong đó u nhược một người tại đại điện bên ngoài t r ờ đem gian phòng kia hai người lưu cho lý trường sinh cùng cầm báo nam tử mặc dù nói có chút kỳ quái huynh đệ nha ngươi nói ta cái này thuần dương chi thể làm như thế nào cấp tốc đại thành đâu ngươi nhưng phải giúp đỡ anh em a anh em ta toàn dựa vào lấy ngươi c ầ m bào nam tử lập tức m ộ t khổ chạy đến lý trường sinh bên chân ô m chân của hắn hai tay ô m chặt ngẩng đầu bộ dáng đau khổ cầu khẩn cái kia bộ dáng đừng nói có bao nhiêu đáng thương thật sự là người gặp dưới lệ người nghe thương tâm a một thanh nước mũi một thanh nước mắt còn kém không có lau tới lý trường sinh trên thân lý trường sinh lập tức sắc mặt tối đen hoàng tử này như thế nào là dạng này mặt hàng cùng cái vô lại đồng dạng kia bất đắc dĩ thở dài người trước bung tay muốn cho ngươi cái này thuần dương chi thể đại thành cũng không khó muốn để ngươi cái này thuần dương chi thể viên mãn đồng dạng cũng vô cùng đơn giản đối ta mà nói là như vậy nhưng là huynh đệ nha ngươi hẳn phải biết mọi thứ có nỗ lực liền muốn có chiếm được ngươi dù sao cũng nên nỗ lực thứ gì đi nam tử nghe lý trường sinh lời nói lập tức nhảy cao đến ba mét lui về phía sau hai tay ôm ngực trong mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lý lớn huynh đệ ngươi không phải là có long dương chuyện tốt ta nếu như ngươi muốn lấy được ta kiện là vạn vạn không được cầm bao đầu của nam tử lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng lý trường sinh sắc mặt càng thêm nữa hơn hắc trên trán mười vạn con quạ đen bay qua trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh nam tử này đến cùng suy nghĩ cái gì tiểu tử ngốc này mặc dù nói thiếu gân hiện tại xem ra cái này mẹ hắn tinh khiết chính là thiếu thông minh lý trường sinh cười mắng ngươi dạng này đồ chơi tặng không cho ta ta đều không cần vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nam tử tim đập nhanh vô vô bộ ngực lập tức trên mặt mừng rỡ hắn nhưng là đan t u y ể n đế quốc hoàng tử chỉ cần lý trường sinh không muốn chính mình là xong cái khác t à i nguyên địa vị cái gì cần có đều có chỉ cần lý trường sinh nghĩ hắn đều có thể cho đ ư ợ c mà lại hắn mặc dù thiếu gân nhưng là lý trường sinh có thể thẳng tới thẳng lui tốt nhất rồi trước đàm lợi ích bàn lại kết quả đây cũng là bọn hắn hoàng già phong cách làm việc mà lý trường sinh như thế trực tiếp ít đi rất nhiều quanh co lòng vòng không thể nghi ngờ là hắn thích nhất nhìn thấy dạng này hắn cùng lý trường sinh cái này đàm phán cũng có thể yên tâm nhiều đơn giản ta chỉ cần ngươi gia nhập ta thánh đế cung là xong mà ngươi cái này thuần dương chi thể hiện tại ta liền có thể trực tiếp giúp ngươi phá vỡ mà vào đại thành thật thật có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đại thành nam tử sắc mặt m ừ n g rỡ về phần lý lớn nói tới gia nhập thánh đế cung gia nhập liền gia nhập chỉ cần không phải cái gì không đứng đăng thế lực là xong bây giờ tại hắn xem ra không có gì so để thể chất của hắn đại thành viên mãn tới trọng yếu dù sao dòng giã mấy thập niên cái này trong mấy chục năm hắn ngay cả nữ tử tay đều không có c h ạ n g qua một nữ tử nhìn thấy hắn một nháy mắt liền sẽ ghét bỏ đi ra tiếng h é t bỏ ánh mắt để hắn nhiều lần sinh lòng tự ti k é m chút không có lưu lại không thể xóa nhòa b ó n g m a ai biết hắn khổ à. lý trường sinh nhẹ gật đầu cũng không sợ nam tử đổi ý mắt trái thái dương chi nhãn tản mắt ra kỳ lạ bạch quang một cô bản nguyên khí tức phát ra mà ba ngàn tiên thiên đại đạo i đ ạ bên trong thiên dương đại đạo thiên hỏa đại đạo xuất hiện ba loại khác biệt họa chi đại đạo khí tức xoay quanh cùng một chỗ lý trường sinh hướng phía phía trước một điểm trực tiếp phá vỡ mà vào đến nam tử trong thân thể. dung n h chút chút chút chút cờ bào nam tử trên mặt ý mừng càng sâu khi hắn còn muốn nói là thứ gì lời cảm kích lúc sắc mặt lập tức biến đổi tia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác tại bụng của hắn vị trí bạo phát ra như một cái họa cầu ở trong cơ thể hắn thiêu đốt một giây sau Cái này thiêu đốt cảm giác còn thiêu này hướng thân thể toàn thân còn không ngừng đốt thể lý a nhanh、chóng. Da của cao cao, nhanh n tràn, này càng chóng. hắn phiếm hồng bốc hơi nóng, kinh khủng nhiệt còn lên quần trên bản muốn thành tốc thêm tại đốt mà phiếm lại l hơi bốc cơ cháy cho độ độ đều bụi. áo trường sinh nhìn thấy một màn này đáy mắt cất dấu cực sâu ý cười vội vàng đi ra gian phòng này bày ra truyền âm chất pháp đem cái này cả phòng n g ă n cách sau đó hắn cũng không rõ là chuyện gì xảy ra lý sinh sinh liền đã chạy khi hắn tỉnh táo lại thời điểm cả người trên người tất cả lông tóc đều bị đốt thành hư vô ngay cả hắn cũng thay đổi thành đầu trọc bộ dáng k i u kinh khủng nhiệt độ cao tiếp tục thiêu đốt thân thể của hắn b ố n phía h ỏ a hồng h ỏ a diễm trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực cả người hóa thành một đạo hóa nhân sau một khắc hắn liền biết vì cái gì lý trường sinh muốn chạy đến nhanh như vậy bởi vì cái này thiêu đốt cảm giác vậy mà tại thiêu đốt lấy thần hồn của hắn đốt bị thương thân thể của hắn thời thời khắc khắc tại rèn luyện thể chất của hắn lấy thần hồn đại đạo nhục thân đạo ngược rèn luyện thể chất lại thêm k i u ba loại khác biệt tiên tiên đại đạo khí tức càng thêm cưng mãnh cái này thiêu đốt phía dưới không phải người thường có thể nhiệt thụ cũng chính là như thế xúc tiến phần dương chi thể tiềm lực a một đạo tê tâm liệt phế hô to, cơ hội săn s lệ ắ một đổ Đại đau Tết Trường Thành Thuần tri thể. tạo ta cuối cùng của quá a. A. Ta thấu Ai năm. Dương nha ngọa nóng A, A, A, A, A, A, A, A. m đạo lại một đạo tê tâm liệt phế đau nhức hô thanh âm từ trong phòng truyền ra lý trường sinh bên ngoài nghe trên mặt có cực sâu ý cười mặc dù nói có cách âm trận pháp nhưng là cái t h ằ n g này rất có thể quỷ giống lên k i a tê tâm liệt phế kêu to thanh âm thậm chí đều phá vỡ cái này cách âm trận pháp chuyển đến phía ngoài lý trường sinh cùng u nhược trong hai lý trường sinh đáy mắt cất dấu cực sâu ý cười nếp miệng mở miệng nói có đau như vậy sao liền không thể nhịn một chút sao thật không biết tại quỷ giống thứ gì u nhược nhìn xem lý trường sinh trên mặt chỗ kìm nén cười liền biết đây nhất định là lý trường sinh làm chuyện tốt trong lòng cười thầm đồng thời đối lý trường sinh lại có càng nhiều hiếu kỳ mặc dù trước khi nói tuyển hôn sự tỉnh quá mức đột ngột mà bây giờ chính mình thoát ly rượu tiên h lâu tiếp xuống một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ làm bạn tại lý trường sinh bên người như vậy cùng lý trường sinh tiếp xúc nhiều hơn xuống tới có thể nương theo lý trường sinh tả hữu nàng liền thỏa mãn lý trường sinh nhìn về phía u nhược mở miệng nói người cái này thể chất hẳn là âm dương thiên thể đôi nam nữ song phương đều có ích lợi cực lớn mà đây cũng là vì sao diệu tiên lâu muốn chọn bên trong ngươi xem như cái này cựu trọng tiên bản các đầu bài nguyên nhân ân u nhược nhẹ gật đầu sắc mặt lập tức vừa đỏ lên thanh âm nhỏ như mỗi ê ơ dù sao âm dương mỗi ngày thể có âm dương hai chữ liền biết đây nhất định cùng song tu có quan hệ nàng lặng lẽ liếc qua lý trường sinh muốn nhìn một chút trên mặt của hắn có hay không phương diện này ý tứ nếu như có nếu như là lý trường sinh đại nhân thật không làm gì được hắn lý trường sinh nhìn xem u nhược như thế cười cười yên tâm hiện tại ta còn không có ý tứ này mà bây giờ ngươi liền theo ta cộng đồng gia nhập thánh đế cung bên trong tốt thánh đế cung là ta một tay khai sáng bây giờ còn không có cụ thể tuyên chỉ, nhưng là ta đã chọn tốt một chỗ phương vị đến lúc đó còn có mấy người nhất định sẽ gia nhập thứ nhất chính là trong phòng kêu ngốc kêu t i ể u t ử ngốc thứ hai là thiền châu thành thành chủ thiên kim hai tên có chúa tiếp xuống đội ngũ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ta thánh đế cung chỉ tuyển nhận vạn cổ yêu n g h i ệ t thiên tiêu đến lúc đó sẽ có một trận cực lớn thịnh thế mở ra chúng ta cũng coi như có thể may mắn cộng đồng chứng kiến lý trường sinh nói câu nói này thời điểm trên mặt có ý cười không biết đang làm những gì dự định xem xét liền không phải cái gì tốt ý tưởng u nhược nghe n h ẹ gật đầu có thể cùng lý trường sinh gia nhập vào một cái thế lực kia không thể nghi ngờ là vô cùng tốt hai người bọn họ lại tại tòa phụ đệ này trung tâm vườn hoa vị trí bắt đầu uống trà như có như không hàn huyên một chút cái khác về phần trước đó tuyển hôn hai chữ một chuyện hai người đều hết sức ăn ý không nhắc lại thời gian vừa đến thời gian một dài loại chuyện này cũng liền tự nhiên mà vậy nước chạy thành sông dòng dã một ngày một đêm đi qua trong phòng bị kia khóc sói chu mới dần dần trở nên yên lặng một đạo cực kỳ khủng bố thuần dương khí tức tại gian phòng kia bên trong hướng ra phía ngoài buộc phát ra lập tức căn này phủ đệ hóa thành chôn p ấ n một nam tử đầu chọc đứng tại trong đó hai tay chống n g ạ n h cảm thụ được chính mình đại thành thể chất trên mặt không nhịn được mừng rỡ nương theo hắn đã lâu cổ quái để tất cả nữ tử đều sẽ tị nhi viễn chi khí tức rốt c ụ c biến mất hiện tại hắn cuối cùng có thể đi rắt rắt nữ tu sĩ tay hoặc là đi nói đụng chút nữ tu sĩ để nữ tu sĩ chủ động ních h lại gần mình không cần đón thêm thụ những cái kia xem thường ai biết những năm này ở giữa hắn là thế nào tới ai biết những này bạch nhãn cùng những này không có nữ tử thời gian cho hắn tâm linh nhỏ yếu lưu lại bao nhiêu thương tích lưu lại bao nhiêu vết thương trong đó vô tận khổ nước mắt ta lý trường sinh nhìn về phía cái này bị hư hao t r ô n phấn trong phòng trôi đứng lấy nam tử ánh mắt giật mình vội vàng quay đầu nhìn về phía ư u nhược phát hiện nàng còn không có hướng phía nhìn bên này vội vàng tay phải ngăn chặn con mắt của nàng hướng phía cẩm bào nam tử á không phải nói là quả thân nam tử hô lớn tiểu tử ngươi còn muốn lưu điệu lưu tới trình độ nào ta tạo quên nam tử giật mình thân s á c xấu hổ vô cùng lập tức hắn phát hiện trên người mình làm sao t r ù i lụi cũng không phải là nói của não mà là trên người mình lông đều bị đốt rụi đều không thấy hiện tại xấu hổ tới cực điểm đợi đến nam tử sau khi mặc quần áo tử tế mới đi ra lý trường sinh mới kéo xuống tay tới ưu nhược liếc qua lý trường sinh lại liếc qua đã biến thành đại quang đầu cầm b à o nam tử không thể nói b u ồ n c ư ờ i cầm b à o nam tử thần sắc có chút xấu hổ đối với hắn trên thân hiện tại c h u ỗ i l ù i không có lông hắn cũng không phải nhiều quan tâm dù sao tóc ra rất nhanh liền có thể mọc ra vẹn vẹn ngắn ngủi mấy hơi ở giữa cái tia c h u ỗ i l ù i đầu to đã mọc ra mấy túm mà lông đen lại là mười m mấy hơi thở những n à y lông đen cuối cùng biến thành một đầu phiêu giật mái tóc cầm báo nam tử cảm giác chính mình toàn thân trên giới tràn đầy lực lượng đối lý trường sinh kia là vô tận cảm cách hai tay nắm thật chặt lý trường sinh tay phải thân thiết mở miệng một tiếng ca. Ca, ngươi là ta anh ruột về sau ngươi chính là ta thân đại ca đại ca kia thể chất nên làm như thế nào mới có thể đến đạt viên mãn nam tử một mặt kích động nước mắt rưng rưng lý trường sinh lườm nam tử một chút mở miệng nói hiện tại còn gấp không được ngươi cái này thể chất vừa mới lại thành muốn trước thích t n g một hồi sau đó lại lắng đọng một phen tiếp xuống ta sẽ nói cho ngươi biết cần gì để ngươi cái này thể chất đạt tới viên mãn mà bây giờ nha thì là không cần nên chơi đùa nên đi cái nào náo liền đi cái nào náo lý trường sinh đi lên trước vô vô nam tử bà v a i nụ cười này ý vị thâm trường nam tử nghe được lý trường sinh lời nói lập tức mặt mày hớn hở hôm nào chính là chim chóc tư thế hành quân dương cánh bay lượn thời điểm đa tạ đại ca đa tạ đại ca đây là lệnh bài của ta tại hạ hiên chớ tại toàn bộ đan tuyển đế quốc có lệnh bài này tại không người nào dám cản đại ca đại ca muốn đi đâu thì đi đó muốn đi đâu sóng liền đi cái nào sóng trực tiếp báo tên tuổi của ta là được rồi hiên chớ tại đem một viên lệnh bài màu vàng nóng giao cho lý trường sinh trên tay xoay người liền chuẩn bị hướng phương xa rời đi đoán chừng muốn đi thí nghiệm một phen lý trường sinh nhìn xem hiên chớ tại như thế cao hứng bừng bừng nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói n g ư ơ i cái này thể chất mặc dù đ ạ i thành nhưng là tốt nhất vẫn là không muốn phá thân viên m ã n trước đó phá thân mặc dù nói sẽ không để cho n g ư ơ i tu vi mất hết thể chất tận thế nhưng là đối ngươi tương lai sẽ có chút ảnh hưởng khả năng khả năng hậu thiên thuần dương biến mất hậu thiên bất lực nam tử vừa mới bay lên không trung nghe lý trường sinh nửa trước đoạn lời nói liền chuẩn bị đi phong thích một phen chính mình nam nhân hùng phong đi chuẩn bị để cho mình thủ hạ vô tận tinh binh tinh đem dết địch nhưng là nghe được lý trường sinh cái này nửa đoạn sau lời nói thân thể một cái liệt xu thế sắc mặt một khổ kém chút không có t ử phía trên bên cạnh trực tiếp ngã xuống tới nhưng l à ổn định thân hình về sau vẫn là hướng nơi xa bay đi đã như vậy có khác phương pháp phương pháp dù sao cũng so cực khổ nhiều cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm hai mươi bốn đan tuyền đế quốc hiên mặc tại dẫn tiến lý trường sinh nhìn xem hắn như thế nôn nôn nóng nóng lắc đầu nam nhân nhất h i ể u nam nhân h ắ n tự nhiên biết hiên chớ tại hiện tại muốn đi làm gì bất quá hắn không có ngăn cản dù sao yêu cầu của hắn liền để cho hiên chớ tại lấy trên danh nghĩa gia nhập vào chính mình thánh đế cung bên trong đến tăng thêm trước đó hắn tại kia rượu tiên lâu trước đó như có như không đề cập đoán chừng hắn thánh đế cung chi danh đã khai h ỏ a sau đó chính là chờ đợi cái khác thiên tiêu xuất hiện sau đó lại thu những n à y thiên tiêu lắc lư một đám đồ đần tiến đến liền có thể u nhược ngồi ở một bên tĩnh như sử nữ không có bất kỳ cái gì động tĩnh cứ như vậy đứng xa xa nhìn lý trường sinh kia một đôi đôi mắt đẹp phía trên đều là ngôi sao nhỏ tràn đầy ôn u lý trường sinh xoay người nhìn về phía ưu nhược mở miệng nói ngươi tu luyện chính là đoạn bùi đại đạo mà bây giờ cảnh giới của ngươi chỉ có nguy đế hồi công tử chúng ta trước đó tại rượu tiên lâu bên trong bất luận là ai chỉ cần là rượu tiên lâu đệ tử tu luyện đều là đoạn bùi đại đạo mà cái này đoạn bùi đại đạo chính là tại hồng trần bên trong trầm luân càng lâu phát huy chiến lược có thể vượt mạnh nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt ta c h ỗ chủ tu chính là văn đạo cho nên đoạn bùi đại đạo đối ta mà nói cũng không có đến mười phần mạnh tình trạng lý trường sinh nghe nhẹ gật đầu lúc đầu hắn còn muốn trực tiếp quan sát một chút u nhược trên người đoạn bùi đại đạo sau đó, trực tiếp bước vào trong đó. dù sao hệ thống đưa cho nhiệm vụ thế nhưng là để cho mình tu luyện đoạn bùi đại đạo thu hoạch được một loại trí cao thể chất hiện tại xem ra đến đổi một loại phương pháp đan t u y ể n đế quốc bên trong lấy đan dược là nhất mà ta có thể nương tựa theo hồng trần đan lấy đan nhập mộng mộng nhập hồng trần tái dẫn nhập đoạn bùi khí tức của đại đạo nhập thể nói không chừng tại kêu ba ngàn đại mộng bên trong có thể trực tiếp lĩnh ngộ lý trường sinh ở trong lòng có chủ ý bắt đầu có ý nghĩ hiện tại chỉ cần biến thành hành động đi luyện một lò đan dược là xong hắn đối đan dược mặc dù nói cũng không tinh tiến nhưng là cũng không trở thành kém đến loại trình độ nào lại thêm trong đầu của hắn thế nhưng là có tiên thiên bảo đàn tồn tại nắm giữ lấy toàn bộ hoàn vũ toàn bộ đan phương muốn luyện chế một lò đan dược đối với hắn mà nói cũng không khó mấy hạt đan dược đầy đủ hắn có cơ hội lĩnh nộ đoạn bùi đại đạo mà ưu nhược trên thân mặc dù nàng đối đoạn bùi đại đạo nắm giữ cũng không tinh thâm nhưng là có thể thông qua tiếp dẫn trên người nàng đoạn bùi đại đạo khí thức để cho mình có cơ hội trực tiếp tiếp xúc đến cái này đoạn bùi đại đạo bản chất trực tiếp phân tích bản nguyên đến lúc đó đợi đến chính mình nắm giữ hệ thống nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành tóm lại tới nói vấn đề không phải rất lớn về phần thánh đế cung kiến chỉ h khoảng cách tháng chín bảy ba đại đế chiều gặp gỡ còn có thời gian ba tháng lý trường sinh mang theo ưu nhược tại trên đường phố đi tới hắn đã gạt bốn tên thiên kiêu tiến vào chính mình thánh đế cung hiện tại liền nhìn xem có cơ hội hay không lại lắc lư một chút trường sinh công tử hiện tại chúng ta đi đâu ưu nhược không hiểu nghi ngờ quay đầu nhìn xem lý trường sinh hắn mang theo chính mình tại cái này đàn tuyển đế quốc bên trong c h ằ n c h ọ c mấy cái trụ thành tựa hồ tại quan sát lấy cái gì suy tính thứ gì lý trường sinh cười thần bí ta thánh đế cung kiến chỉ những địa phương này đều không thích hợp kiến tạo càng nghĩ ta quyết định vẫn là phải xây ở một chỗ trốn không lời hoặc là nói gần tại cấm địa bên trong dạng này sẽ tốt hơn nhiều mà trong đó tài nguyên cũng sẽ phong phú không ít lý trường sinh trên mặt ý c ư ờ i cằn thần về phần kiến trúc vật liệu cùng tài nguyên nhóm nha khẳng định không thể tự kiềm chế ra trên tay mình hiện tại thế nhưng là có hiên mạc tại lệnh bài có hoàng tử lệnh bài đang suy nghĩ điều động nhiều ít tài nguyên đều không phải là việc khó đến lúc đó nơi này điều động một chút mà thiên châu thành thành chủ thân là tứ đại vương thành chố tể h nghĩ đến thành chủ bảo khố tài nguyên cũng không ít nơi này liền có thể làm một chút đến lúc đó chính mình lại lắc lư một chút thiên tiêu vì cái gì lý trường sinh chuyên trú vào lắc lư lớn tiên tiêu lưng t ự thế lực cưỡng ép ư đương nhiên là bọn hắn phía sau tại nguyên phong phú dạng này tránh khỏi tự mình xử lý dù sao mình thể nội thế nhưng là còn có cái này ba cái ăn hàng muốn nuôi nơi này liền bắt đầu đốt tiền a mấy ngày sau lý trường sinh đã quyết định tốt chứng chỉ mà hiên chớ tại cũng sóng đủ tìm tới lý trường sinh muốn mang theo hắn tiến vào đan t u y ể n đế quốc trong hoàng cung dẫn hắn đi vào nhìn qua lý trường sinh cười cười tự nhiên đồng ý dù sao đan t u y ể n đế quốc bên trong cũng có thể là có chính mình người quen đến lúc đó tam đế triều hội võ đoan chừng hắn tứ tỷ cũng sẽ đến đây đan tuyền đế quốc tọa lạc ở trung ương hoàng thành mấy vạn tòa màu vàng kim d ã cung điện tương liên kéo dài không thể nhìn thấy phần cối u vàng son lộng lẫy huyền đan chi khí lan tràn toàn bộ đế quốc bên trong tản ra nhàn nhạt đan hương phiêu hương và dặm ở giữa nhất vài chục tòa dãy cung điện đó chính là đan t u y ể n đế quốc chúa tể chỗ ở trung ương chỗ đứng hàng ba tòa dây núi chính là thân phận tượng trưng cũng là đại điện ngồi xuống rơi chỗ cao nhất quan sát cả tòa hoàng thành có đ ư ợ c khí thôn s â n h ạ ôm đồn vạn vật ý ngụ làm hiên chớ tại đi vào trung ương hoàng thành một cái trước mắt h ư không bên trong không ít trưởng lao cấp bậc tồn tại nhao nhao hiện thân chủ động đối hiên chớ tại con người chúng ta cũng nên n h ị hoàng tử hồi chiều chúng ta cũng nên n h ị hoàng tử về thành chúng ta cũng nên n h ị hoàng tử hồi chiều hiên chớ ở một bên đạng mạc nhẹ gật đầu đổi một thân y phục cùng lúc trước hoàn toàn không giống trước đó vẫn là cái đồ bức mà bây giờ lại lắc mình biến hóa biến thành cao quý hoàng tử lý trường sinh cùng u nhược hai người theo sau lưng những trưởng lão kia cũng không có nhìn nhiều vài lần bọn hắn rõ ràng đây nhất định là hiên mạc tại bảng hưu đại ca năm nay chưa từng hôn phối đi dạng này như thế nào nếu không ta đem ta lão tỷ giới thiệu cho người hiên chớ tại đi đến lý trường sinh bên người t h a n h âm ép cứ thấp ủi ủi lý trường sinh eo đôi lý trường sinh nữ mày dạng như vậy không cần nói cũng biết Về phần đại tỷ của ta quốc sắc thiên hương nhị tỷ mặc dù nói tính tình có chút lãnh đạo nhưng giải cũng là nhất tuyệt mặc dù nhị tỷ có vừa ý người nhưng là vừa ý người chỉ có một cái đại ca như vậy n g ư ơ i đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có một cái nếu như không có vừa ý người đối thủ cạnh tranh vô số đem một người kia xử lý ngươi chính là tỷ phu của ta không phải chúng ta đến lúc đó thân càng thêm thân nếu là đại ca ngươi m u ố n hiện tại ta liền hướng đại ca ngươi dẫn tiến dẫn tiến hiên chớ tại thanh âm ép cứ thấp nhưng là trên mặt hắn hưng phấn chi ý tựa hồ là đang nói còn do dự cái gì ta hiện tại liền giới thiệu hai người bọn họ cho ngươi lý trường sinh nhìn xem hiên chớ tại hưng phấn như thế bộ dáng khỏe miệng kéo một cái lắc đầu vẫn là thôi đi hiện tại bên cạnh mình có một cái bên này còn không có giải quyết nếu như lại đến một cái đầu hắn đều lớn rồi cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm hai mươi lăm v ạ năm dược viên không cầm một chân một tuyến biệt giới nha hiên chớ tại gặp lý trường sinh không có bất kỳ cái gì hứng thú không khỏi lần nữa thuyết phục hắn kéo lý trường sinh tay mang theo hắn đi thẳng về phía trước h u nhược tại sau lưng nhìn xem dao đến lắc đầu cũng không có nói thứ gì nàng nghe được nhưng là nàng cũng không có ngăn cản hoặc là nói nàng cũng không có một cái nào thân phận thích hợp đi ngăn cản dưới cái nhìn của nàng yêu là chia sẻ không phải chiếm hữu không phải đọc hữu giống lý trường sinh yêu nghiệt như thế nhân vật biết tương lai ở bên cạnh hắn hồng nhan nữ tử tuyệt đối không ít mà nàng cũng không có khả năng hoàn toàn chiếm hưu cho nên chỉ cần lý trường sinh trong lòng có nàng vì nàng dưới đáy lòng lưu một phần vị trí như vậy liền đầy đủ về phần lý trường sinh bên người có mấy cái hồng nhan nàng không quan tâm hiên chớ tại lôi kéo lý trường sinh tay lại như theo sau lưng đi tới trong lúc này hoàng hậu vườn hoa nơi ở nơi này nói là vườn hoa kỳ thật chính là một mảnh vườn linh dược một mảng lớn linh thổ bên trên trồng lấy mấy vạn năm lên chân quý linh dược dược hiệu không biết bao nhiêu vạn năm thủ hoa năm vạn năm lên thất thải linh hoa vạn năm ngò ô trời hoa rơi mười vạn năm nhân sâm một mảng lớn linh t hảo linh thụ xanh biết rực rỡ lý trường sinh đi vào mảnh này vườn linh dược trong c h ư ớ c mắt xa xa nghe bên trên dược viên này phát tán ra mùi thương ác mùi thuốc thương hoa gọi là một cái thoải mái hít vào m ộ t hơi tâm thần thanh thản hắn thậm chí có thể trực tiếp tại kia linh thổ bên trong nhìn thấy vài c ọ g nhân sâm sống thành tinh thò đầu ra giáo giác xa xa nhìn qua lý trường sinh số mắt lại chui vào đến bùn đất bên trong chẳng biết đi đâu đã có linh trí nhân sâm có thể ăn củ cải trắng lý trường sinh thấy cảnh này trong mắt tỏa hào con rực rỡ hiên chớ đang nhìn lý trường sinh bộ dáng này cười cười xấu hổ linh dược này vườn ngày bình thường hắn mặc dù có thể đến nhưng là những linh dược này hắn tuyệt đối không thể ngắt lấy nếu như bị phụ vương hắn biết chân chó đoán chừng đều sẽ bị đánh gãy hiện tại hôm nay mang lý trường sinh đến đây chủ yếu vẫn là vì nhìn một chút chính mình nhị tỷ cùng đại tỷ các nàng lâu dài ngâm mình ở linh dược này trong viên chiếu cố những linh dược này ngay tại nơi xa vị trí không xa hai nữ tử thân ảnh xuất hiện tại mấy người tầm mắt hiên chớ tại nhìn thấy hai nữ một cái chớp mắt trên mặt mừng rỡ vội vàng xa xa la lên đại tỷ nhị tỷ hôm nay ta mang theo người bằng hữu tới hai nữ nghe được có người la lên nghi ngờ xoay người nhìn về phía bên này phát hiện lại là bọn hắn này xui xẻo đệ đệ đứng người lên đến vô vô bùi đất trên người không có một chút công c h ú a khí hướng phía bên này chậm chạp đi tới mà lý trường sinh lực chú ý một mực rơi vào xa xa cái này một mảnh linh thổ phía trên còn có những này linh dược trên thân lý trường sinh tâm tư lập tức sinh động hẳn lên không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay chính mình trong tiểu thế giới ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ còn không có cho ăn cơm đi mà bây giờ có cái này một nhóm lớn linh dược hẳn là đ u bọn hắn lại trưởng thành một điểm nhỏ hiên chớ tại lường lý trường sinh một chút tựa hồ là nhìn ra lý trường sinh trong mắt là lạ lập tức liền luôn uống thanh em ép tới c ự c thấp đại ca cái này cũng không thể l u ậ n hái đây đều là phụ vương ta hắn chẳng hạn nếu như bị hắn biết ta ra đều không đủ dự nếu như đại ca thật nếu mà m u ố n có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mang cái mười mấy gốc đã là cực h ạ n lại nhiều hái một chút ta cũng đảm đường không ở a hiên chớ đang giảng câu nói này thời điểm cũng là lén lút lý trường sinh nghe nhẹ gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói ta cảm thấy ngươi cái này thể chất viên mãn phương pháp đã có thể có mấy ngày nay ngươi cũng chơi chắn đi hiện tại chúng ta liền có thể đem thể chất b ư ớ c về phía đến viên mãn lý trường sinh thần sắc một mặt chăm chú nhìn về phía hiên chớ tại lúc này hiên chớ tại hơi có chút hoảng hắn luôn cảm giác không đáng tin cậy luôn cảm giác lý trường sinh muốn lừa gạt hắn cái này sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt nói hắn hoài nghi lý trường sinh chính là coi trọng những linh dược này đến lúc đó đoán chừng muốn hô hắn rất nhiều rất nhiều linh dược nhưng là thể chất viên mãn cái này d ù hoặc phía trước hiên chớ tại khó mà ngăn cản a ngắn n g i cân nhắc lợi và hại về sau cắn răng nhưng dù làm ảnh này vườn linh dược muốn bị hao đi một n cũng phải xử lý chính mình trung thân đại sự so cái gì đều trọng yếu cùng lắm thì trở về bị hắn phụ vương chửi mắng một trận đánh lớn dừng lại hắn đều không để ý chỉ cần thể chất viên mãn về sau cưới vợ đều cưới được đến vị này là hai nữ đi lên trước nhìn xem lý trường sinh trong mắt có không hiểu cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hiên t r ớ tại ngay bình thường các nàng cái này đệ đệ trên cơ bản không có gì bằng hữu mà hai người bọn họ lao tỉ cũng bởi vì nhẫn nhịn không được hiên t r ớ ở trên người khí tức ngày xưa trên cơ bản đều tránh xa xa nhưng hôm nay bọn hắn đột nhiên phát hiện hiên chớ ở trên người khí tức tựa hồ không thấy kia làm cho người chán ghét khí tức hoàn toàn biến mất đây là đại ca của ta lý trường sinh thể chất của ta cũng là hắn giải quyết hiện tại ta cái này thuần dương chi thể đã đạt đến đại thành hiên chớ đang nói câu nói này thời điểm đầu ngửa lao cao kia là một mặt tự tin hai nữ nghe trong lòng hơi có chút kinh ngạc thuần dương chi thể muốn bước vào đại thành rất khó bọn hắn cũng tìm gần phân nửa đế quốc mới khiến cho hiên mạc tại thể chất đi đến tiểu thành mà bây giờ liền đã đại thành kia khoảng cách viên mãn đoán chừng không được bao lâu hai người đối lý trường sinh thi lễ biểu thị lấy bọn hắn lòng biết ơn tại hạ mạc tại đại tỷ hiên phỉ cám ơn vị công tử này tại hạ mạc tại nhị tỷ hiên họa cám ơn vị công tử này lý trường sinh vội vàng chắp tay về một trong lễ cười nói nói gì vậy chứ vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi thôi hôm nay đến đây chủ yếu vẫn là vì để cho hiên mạc tại thể chất tiến thêm một bước trực tiếp đạt đến viên mãn lý trường sinh cũng không có dây dưa dài dòng trực tiếp đem mục đích của mình nói ra thật có thể để chớ tại thể trọng trực tiếp viên mãn hai nữ nghe được lý trường sinh nói sắc mặt lập tức một hưng phấn nếu như hiên mạc tại thể chất có thể đạt tới viên mãn lời nói cái này thuần dương chi thể u y hiệu năng rất hoản mị phóng xuất ra thuần dương thuần dương đây chính là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt hoàn toàn không nói nhân tộc thánh thể tồn tại cần gì công tử nói thẳng là s o n g nếu như có thể để chớ tại thể chất trực tiếp đạt tới viên mãn lời nói có cái gì đại giới ta đang tuyền đế quốc đều có thể gồng gánh nổi hai nữ sắc mặt lập tức liền kiên định nhìn xem hiên chớ tại một mặt cưng triều đối bọn hắn tới nói chính mình cái này đệ đệ nhất gọi bọn nàng không b ấ t lo nhưng tương tự các nàng cùng hiên mạc tại tình cảm sẽ càng sâu một chút gặp hai nữ trực tiếp đồng ý lý trường sinh cười cười đến càng sâu như có như không lường nguyên một phiến dược viên Nụ chương hai trăm hai mươi sáu lý sinh nói, một một trường 226, lý sinh yêu cầu cả tòa vườn linh dược hiên chớ tại luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy lần nữa hầu nghi nhìn mấy mắt lý trường sinh cũng không phải tâm hắn đau vườn linh dược những linh dược này mà là sợ hãi lý trường sinh đem những linh dược này toàn bộ hao sau khi đi Tiếp xuống hai ắ n nhưng là chính mình phụ vương thánh giận. Đến lúc đó bị rút gân phải thế phụ đối đó mặt rút lột ra đánh chửi khẳng định là lúc bị đánh h c ử k h ẳ nữ g cùng khẳng không chung chống công phương gì? định định đỡ để đại hắn, hắn này quan chính mình chống đỡ tất cả. Nào thành n hai hề chút hệ, hỏi công tử để chớ tại thể chất đại thành phương pháp là là là cái có cả. Hai tại cái dám quy tỷ tỷ một tất tử nhìn về phía lý trường sinh trong mắt có hỏi t h a m mặc dù mặt ngoài nói như thế nhưng là trong lòng vẫn tồn lấy một chút xíu hoài nghi dù sao hiên chớ tại những năm này đều nhìn qua đan tuyển đế quốc không biết bao nhiêu cái đan sư đều nói muốn muốn đại thành viên mãn đều đến tiêu tốn số lượng ngàn năm thời gian thậm chí càng lâu mà Lý Trường t r ư Sinh ớ các mắt một mạnh hắn trẻ tuổi, thể thực tạo nhìn vẹn vẹn người nhiêu nhiêu nghệ. người chỉ Hai với có lực, có c là lại đối sâu bao bao i biểu thị hoài này nghi, nhưng thị sao là dù ó h o à nàng g gia dưỡng, cho nên sẽ không nói thẳng những nói tố vật nên n cho sẽ y Các à n sẽ nhìn xem lý trường sinh là chân tài thực học lại thêm trước đó lý trường sinh trực tiếp đem hiên mạc tại thể chất lên tới đại thành trong lòng các nàng lo nghĩ tự nhiên cũng liền xóa đi một nửa vật liệu cũng không cần rất nhiều tin tưởng tại các ngươi đan tuyển đế quốc bên trong liền có cũng không phải cái này ba vị dược tài là cơ bản nhất chịu bên trên một nồi tôi thể để hiên mạc tại thể chất đạt được tăng lên cực lớn xúc tiến thuần dương c h i cực tiềm ẩn tiềm lực phía sau chính là thủ đoạn của ta lấy đại đạo năng lực đem hắn thể chất xúc tiến đến viên mãn lấy đại đạo thủ đoạn gấp rút viên mãn hai nữ nghe được cái này trong mắt hoài nghi càng sâu lý vươn người cảnh giới ở đâu hợp đạo cảnh giới phải biết hai người bọn họ cảnh giới đều có đạo tôn mà hiên chớ tại càng không cần phải nói nửa bước đạo đế khoảng cách đạo đế chỉ kém cách xa một bước bọn hắn nắm giữ là quy tắc s o đại đạo còn muốn đến mạnh lên nửa cái cấp độ mà lý trường sinh lại nói dùng đại đạo xúc tiến thể chất kia vì sao không cần quy tắc quy tắc không phải càng thêm tiền vệ sao hai người trong mắt không hiểu hiên chớ tại mặc dù cảm thấy có chút cổ khoái nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao lý trường sinh thế nhưng là có thể từ rượu tiên lâu bình yên vô sự lui thân người đồng thời càng khoa trương hơn là lý trường sinh tiến vào rượu tiên lâu nội bộ bên trong còn đem v nhược mang đi lông tóc không tổn hao gì cho nên hắn thấy lý trường sinh thân phận tuyệt đối cực kỳ không đơn giản đối với cái này cũng không có hoài nghi bao nhiêu không tệ chính là đại đạo thủ đoạn mà cái này đại giới nha tự nhiên chính là cái này nguyên một phiến vườn linh dược lý trường thanh cười cười cũng không để ý chút nào cùng chính mình công phu sư tử ngoạm cái gì toàn bộ vườn linh dược hai nữ kinh ngạc càng sâu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh các nàng không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà công phu sư tử ngoạm đến nước này lý trường sinh gặp hai n ư như thế cười cười không nói gì hiên chớ tại sắc mặt hơi đổi một chút tới gần lý trường sinh trên mặt thú nói đại ca không phải đã nói không cầm quần chúng một c h â m một tuyến sao đúng nha ta xác thực không cầm quần chúng một c h â m một tuyến nha ngươi nhìn ta chỉ cần mảnh này vườn linh dược ngươi một c h â m một tuyến ta tuyệt đối không cầm lý trường sinh vô tội nháy máy mắt mặt mũi tràn đầy thuần chân dạng như vậy nhìn xem hiên mực tại nghiến răng ưu nhược tại sau lưng nhìn xem lý trường sinh bộ dáng này bật cười lắc đầu không nghĩ tới lý trường sinh lại còn có dạng này một mặt yên tâm chuyện này còn không vội các ngươi trước tiên có thể cùng các ngươi cha vương bầm báo một tiếng đến lúc đó rồi quyết định muốn hay không đưa ngươi cái này thuần dương chi thể thăng đến viên mãn lý trường sinh nhẹ nhàng vỗ, vỗ hiên mạc tại vai xoay người nhìn u nhược một chút trong mắt đen trắng hai quang t i ề m động bao phủ lại u nhược thân thể sau một khắc thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ bên trong bước vào đến không gian bên trong không biết đi đâu phương nào đại ca người đi đâu hiên chớ tại vội vàng giật mình hướng phía bên này hô to phải biết đây chính là đan tuyền đế quốc mà không phải địa phương khác có thể khoan nhượng lý trường sinh làm loạn đến lúc đó nếu như lý trường sinh s ô n g qua hoàng gia cấm địa kia đoán chừng một đám trưởng lão cung phụng đều sẽ xuất thủ nếu là hai phe đánh nhau vậy liền có làm hiên vị cùng hiên họa hai nữ nhìn xem lý trường sinh rời đi cũng là sốt ruột đồng dạng trong lòng đang suy tư lý trường sinh vừa mới lời đã nói ra yên tâm đi cái này đan tuyền đế quốc ta so ngươi còn quen nếu như ngươi đồng ý đến lúc đó trực tiếp t r u y ề n âm cho ta là xong lý trường sinh đứng từ nghe theo phía trên v a n g vọng từ trên trời đất rơi xuống một viên truyền âm lệ n h bài ba người không có lại ngầm đầu nhìn xem biến mất lý trường sinh biến mất mặt mũi tràn đầy phức tạp hắn hiện tại đối lý trường sinh thân phận càng thêm tò mò đan tuyền đế quốc ca là cựu trọng thiên trung tâm đế quốc nhưng đúng là như thế lý trường sinh lại dám tùy ý đi loạn lại thêm trước đó tại diệu tiên lâu hành động đem kết hợp lý trường sinh thân phận chỉ sợ sẽ chỉ cao hơn tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn hiện tại hắn đ ố i lý trường sinh nói tới có thể để cho hắn thuần dương chi thể đạt tới viên mãn câu nói này tin t á m thành làm sao bây giờ nhị đệ chẳng lẽ ngươi thật tin sao chúng ta bây giờ đi cùng phụ vương nói hỏi một chút phụ vương cái này nguyên một phiến vườn linh dược à thế nhưng là vài vạn năm đến chỗ bồi dưỡng trong đó giá trị không biết bao nhiêu hiên vị cùng hiên họa nhìn về phía hiên trở tại dạng này vườn linh dược bọn hắn đ a n tuyển đế quốc hết thệ có bảy chỗ nhưng là mỗi chỗ đều cần hao phí mười phần nhiều tâm huyết có giá trị không nhỏ nhưng nếu như hiên mạc tại thể chất thật sự có thể đến viên mãn l ử i nói thực lực tăng lên một dai chỉ sợ bọn họ cũng chân chân chính chính sẽ làm như vậy hiên chớ khắp nơi cùng hai nữ đồng thời nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu trực tiếp đi đến trung ương đại điện tìm bọn hắn phụ vương thương lượng chuyện này khả thi đi lý trường sinh mang theo ưu nhược xuyên qua trung ương dạy núi vị trí đi thẳng tới đan huyền đế hướng ba hòn núi lớn một trong số đó phía sau núi chỗ xe nhẹ đường quen phá vỡ rất nhiều cầm chế sau đó ở trong hư không hơi điểm m ư ờ cái toàn bộ không gian như gợn sóng bắt đầu lưu động hắn mang theo u nhược trực tiếp đi vào mảnh không gian này tiến vào truyền tống vòng xoe bên trong công tử đây là u nhược tại sau lưng đi theo nhìn xem lý trường sinh làm ra đôi mắt đẹp xuất thần không biết lý trường sinh làm sao lại đi thẳng tới trốn cấm địa này bên trong mà lại lá gan to lớn như thế t o à này dậy núi bốn phía tràn đầy một chút khí tức cực kỳ kinh khủng không tới khí tức đều không yếu tại đến đạo hoàng nghĩ đến trọng binh trần hấn dữ hẳn là đ a n tuyển đế quốc cấm địa nhưng là lý trường sinh lại như vào chỗ không người tăng hạ lưỡng hạ liền vô sự trực tiếp đi tới trong đó hoạch tâm bộ phận cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm hai người trực tiếp xuyên qua cái này ba tòa vương núi một trong trong đó một tòa tiến vào cái này vương núi bên trong những nơi đi qua như là kia thầm nghĩ một mực hướng phía dưới lý trường sinh cảm thụ được tòa này vương núi tối cao chỗ vị trí tựa hồ có mấy tên l á o giả ở trên ngủ say mà chính mình bây giờ xông tới đ o á n chừng cũng khá yêu đến bọn hắn hắn chủ động phát ra đứng lên bên trên thôn thiên khí tức mang theo ưu nhược vẫn tự nhiên hướng phía dưới thuận thềm đá đi đến không biết đi được bao lâu đi ngang qua bao nhiêu cầu thang đi thẳng tới tòa này vương núi chỗ sâu nhất vị trí nơi đó có một đầu hoàn chỉnh khoáng mạch đầu này khoáng mạch chôn giấu tại tòa này vương dưới núi dài rộng n g à n trượng toàn bộ linh mạch như dòng n g ố lượng một đầu linh mạch chi long tại hạ làm cảm nhận được lý trường sinh cùng u nhược đến đây thời điểm đầu này linh mạch lại có linh mở mắt hắn há to miệng muốn phát ra một tiếng tiếng giống lý trường sinh hai tay kết tấn con ngón đúng ra một v ệ y ánh sáng nằm trực tiếp ngăn chặn tòa này linh mạch miệng không cho hắn phát ra cái gì tiếng vang u nhược nhìn xem đầu này linh mạch hóa rồng t h â m giật mình tại diệu tiên lâu bên trong đều cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới tại đan tuyển đế quốc bên trong vậy mà tồn tại công tử làm cái gì vậy chẳng lẽ chúng ta muốn thu phục đầu này linh mạch hóa rồng hay sao ưu nhược rơi vào sau lưng không hiểu hỏi tham một tiếng lý trường sinh l ắ t đầu cũng không có nói thứ gì nhìn về phía đầu này thạch lòng mở miệng nói tiểu g i a hỏa có thể hay không nhớ ký ta x u ý t không cần nói úc lý trường sinh trên người thôn tiên khí tức lần nữa tàn ra lập tức thạch long trong mắt có một vòng cực sâu sợ hãi vội vàng xê dịch thân thể hướng bốn phía chạy tới một chút trực tiếp biến mất ngay tại chỗ gắt gao dựa vào vách tường tít ngoài rìa nhìn kỹ phía dưới thân thể của hắn vậy mà tại run dậy hai người hiện tại vị trí là cái này cả tòa vương núi tri điện ngọn vườn lý trường sinh tiếp tục hướng phía trước đi tới u nhược theo sau lưng hai người trực tiếp tại cái này run run dày dày thạch lòng bên cạnh đi qua hướng về lòng đất vị trí tiếp tục đi tới cầu thang vẫn không có cuối cùng hướng lòng đất thông đi ẩn ẩn có thể nghe được tí tách nước suối thanh âm hai người hướng phía phía dưới đi non nửa khắp đồng hồ rốt cục đi tới lòng đất vị trí chỗ ở nơi này có một tòa cự đại linh đàm đầm nước hiện lên hai màu đen trắng hai màu ngăn cách mà ra nửa trái là đen nửa phải là trắng phía trên lộ ra âm dương nhị khí lý trường sinh đi vào cái này một cái t r ớ c mắt liền xoay người nhìn về phía u nhược mở miệng nói đây là tiên thiên hình thành âm dương đầm ẩn chứa trong đó cực kỳ phong phú tiên thi cái này đối ngươi thể chất có ích lợi cực lớn đem những này âm dương chi k h í toàn bộ hấp thu ngươi cái này thể chất có thể lại tiến một bước nhỏ chí ít đạt đến đại thành không có vấn đề a ưu nhược xứng sở trong lúc nhất thời không biết nên làm những thứ gì nàng kinh ngạc nhìn lý trường sinh cái này ngơ ngác bộ dáng để lý trường sinh vô vô cái chán bất đắc dĩ nói t o à này n đầm nước thế nhưng là tiên tiên thai ngẽn mấy trăm vạn năm lâu cũng là đan huyền đế hướng chỗ bí mật một g i ọ t này âm dương thủy liền có giá trị không nhỏ hiện tại ta đưa ngươi đưa đến nơi này mục đích tự nhiên cũng là vì như thế ngươi cái này thể chất đạt đến đại thành về sau lý trường sinh nhìn xem u nhược còn đang là người đi lên trước nhẹ nhàng đưa nàng đẩy về phía trước chạy trầm mấy bước rơi vào tòa này âm dương đầm nước bên cạnh dù như ngây thơ nhẹ gật đầu nhắm mắt lại bắt đầu dẫn động trên người âm dương thiên thể thể chất khí thức cùng trước mắt cái này âm dương đầm nước phát ra c ộ n m ì n h hiu một sợi lại một sợi âm dương chi khí bắt đầu hướng thân thể của nàng bên trong thu nạp mà lý trường sinh ở một bên nhìn xem cũng không có phải làm những gì ý tứ quay đầu nhìn về phía cái này âm dương đầm nước nội bộ ánh mắt thâm thúy trước đó ta đến đây thời điểm toàn này đầm nước cũng đã tồn tại mà bây giờ cũng đã tồn tại càng lâu ước năm thời gian đi tiêm một hạt hẳn là âm dương bảo châu thiên thiên linh châu ẩn chứa sinh tử nhị khí đến lúc đó có thể cùng ta tổ long cốt kiếm cùng nhau luyện hóa thành dụng cụ lý trường thanh cười cười đây mới là hôm nay hắn đến đây mục đích âm dương bảo châu hắn quyết định được ngay tại u nhược hấp thụ cái này một s ợ i âm dương khí tức thời điểm tại tòa này vương núi phía trên chỗ đỉnh núi mấy tên lão giả bỗng nhiên mở mắt trên mặt có vẻ kinh ngạc chuyện gì xảy ra lại có người không nhìn thẳng cầm chế đi thẳng tới vương núi bên trong mà lại vượt qua thạch long thăm dò đi tới âm dương bảo đậm chỗ là ai dám có như thế gắn to cỗ khí tức này lại là thôn thiên khí tức chẳng lẽ hắn chuyển thế không thành mà lại hôm nay đi thẳng tới vua ta dưới núi mấy đạo thanh âm giàn mua văn lên tại bọn hắn lời nói này bên trong có thể nghe được tồn tại một vòng cực sâu kiên kỵ hắn mục đích hẳn là cái này âm dương bảo châu nhưng nếu như là hắn muốn bắt đi chúng ta thật đúng là không có biện pháp khác dù sao trước đó hắn còn rút qua chúng ta đế quốc ai cái này ngậm bù hòn xem ra chỉ có thể chính mình nuốt vào còn có thể làm sao hắn nhưng là thôn thiên đế tôn đây hắn hung danh các ngươi cũng không phải không biết cái này mấy đạo thanh âm g i á n mua sau khi nói xong liền trở nên yên lặng tựa hồ là không thể làm gì cuối cùng trung quy là hóa thành một đạo thở dài lý trưởng sinh chủ động thả ra trên người thôn t i ê n khí tức chính là trực tiếp nói cho bọn hắn mấy lao giả hôm nay hắn lý trường sinh đến đây cầm âm dương bảo châu hy vọng bọn họ mới lao giả h i ể u chút sự tình mấy người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nghị nghị trước đó người ta lưu lại ân huệ cũng liền bình thường trở lại chủ yếu là không có chiêu bọn hắn cũng đánh không lại lý trường sinh ưu nhược đem cái này âm dương chi khí một sợi lại một sợi hấp thu lý trường sinh ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi đợi đến nàng cái này âm dương thiên thể đạt đến đại thành thời điểm chính là hắn lấy được cái này âm dương bảo châu này sau đó liền đi nhìn xem hiên chớ tại bọn hắn có muốn hay không để thể chất của hắn trực tiếp đạt tới viên man ý tứ nếu như có hắn liền thuận tay một đám thời u ậ n n n n hái h gian này dược r đ từng giây từng phút trôi qua sau gần nửa ngày ưu nhược thể chất tại một đoạn thời khắc đặt đến bao hỏa khí tức như là bọn biển vỡ vụ đồng dạng băng một tiếng thể chất của nàng tách ra đen trắng hai ánh sáng tại nào đó một cái chớp mắt càng cường đại hơn cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương 228, ba t ò a dự viên đại thành âm dương bảo thể u nhược mở mắt ra trên mặt có ý mừng rỡ hắn có thể cảm giác được thể chất của mình càng thêm nữa hơn mạnh mà lại âm dương thiên thể tự a hồ càng thụ khống chế của nàng nếu như phá thân nàng cái này thể chất sẽ chỉ mạnh hơn sẽ không càng yếu hơn đây cũng là tiểu thành cùng đại thành khác nhau hiện nhiên lý trường sinh dẫn hắn tới đây khả năng chính là vì việc này mặt của nàng vừa tối ngầm đỏ lên đỏ đến bên h a y lúc này lý trường sinh cũng không có chú ý tới mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái này âm dương bảo đầm hạ kia một hạt âm dương bảo châu mang trên mặt ý cười đưa tay ra hướng phía dưới tìm tòi cặp mắt của hắn bên trong hai khói trắng đen c h ấ p động không nhìn lấy cái này tràn đầy sinh tử chi khí âm dương bảo đầm đại thủ một n h ấ p trực tiếp đem cái này âm dương bảo châu đặt vào ở trong tay âm dương bảo châu cũng tương tự hiện lên hai màu đen trắng phía trên tản r a nồng đậm sinh tử nhị khí cái này sinh tử nhị khí bị lý t r ư ờ n g sinh thời gian sử dụng không chi lực bao khỏa ở bên trong cũng không có trực tiếp chạm đến tay của hắn nếu không lực lượng này có thể trực tiếp để tay phải của hắn hóa thành một đống sưỡ đây cũng là tử chi lực đồng dạng âm dương thiên thể cũng có thể làm được trưởng khống sinh tử tri lực nhưng cái này âm dương bảo châu cùng âm dương thời tiết tác dụng kỳ thật không sai biệt lắm t r ù n g hợp coi như đưa cho u nhược đối nàng cũng cũng không có bao nhiêu tác dụng thể chất đại thành vậy là tốt rồi hiện tại chúng ta liền đi ngày này mục đích cũng đến u nhược tiếp tục nhẹ gật đầu hai người đi ra cái này vương dưới núi chỗ âm dương đầm nước từ đầu này thạch long bên cạnh trực tiếp xuyên qua thạch long trong mắt vẫn vô cùng k i ê n kỵ hai người rời đi tòa này vương núi bước vào đến không gian bên trong bên người tràn ngập hai khói trắng đen cách chở hết thạy thiên cơ tìm hiểu đại ca phụ vương ta hắn đồng ý ngay tại lý trường sinh chuẩn bị rời đi thời điểm cái kêu đạo truyền âm rơi vào đến lý trường sinh trong thức hải khoe miệng của hắn giơ lên xem r a tôn này vườn linh dược là đi thẳng đến tay lý trường sinh mang theo ưu nhược đi tới đạo thanh â m này truyền lại tri địa một ngôi đại điện thiên phòng hiên chớ tại còn có một trung niên nam tử đã sớm chờ đợi ở đây mặt chữ quốc một bộ màu vàng kim long bảo miệng r ồ n g ngậm lấy một viên bảo đan song trào phía trên đồng dạng cũng là như thế nắm lấy một viên bảo đan đại biểu cho hắn đan tuyển đế quốc làm lý trường sinh tới đây trong t r ớ c mắt nam tử liền đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh mặc dù hắn tuổi tác không lớn đồng thời nhìn lý trường sinh tựa hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua hoặc là nói đoạn thời gian gần nhất tuyệt đối nghe qua lý trường sinh chuyện làm càng phát ra cảm thấy quen thuộc có thể nghĩ tốt một tòa dược viên làm đại giá lý trường sinh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hiên trở tại còn có một bên huyên phỉ cùng huyên vẽ hai người nhẹ gật đầu lôi kéo nam tử trung niên áo bảo m à u và nóng Úc, ta Trường Tiểu Tiểu ra nhớ ngươi Sinh Hiếu rồi, đi. là Lý Lý Tầng thứ 5 bên trong, tại trong thời giết biết trung thiên thiên tiêu. bên cảnh bên đến cảnh, đồng không nhiêu、trung、ương hoàn giao chỉ chém chỗ bí bước bao vào địa cực vũ sau đó tại thái thượng vong tình thành bên trong cùng s á m vân hòa thượng đồng loạt xâm nhập cuối cùng vậy mà không việc gì đi ra cái này cái này đến cái khác truyền thuyết cho lý trường sinh mang đến cực đồng truyền thuyết sát thái lý trường sinh hiên chớ tại hiên họa còn có hiên phỉ ba người nghe được danh t ự này cũng cảm giác có chút quen thuộc ngay từ đầu bọn hắn còn không có đem lý trường sinh liên tưởng dù sao đan tuyển đế quốc trọng yếu nhất vẫn là chú trọng đan đạo mà bây giờ trải qua bọn h ắ n phụ vương cái này vừa nhắc tới lập tức trên mặt lấp lóe qua m ì n h nội c h i sắc nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt cũng không đồng dạng có chân kinh kinh ngạc phức tạp e ngại hiếu kỳ chờ một chút phức tạp cảm xúc đan sen kẽ trước mắt nam tử này cho dù là ở trung ương hoàng vũ bên trong vùng thế giới này cũng có thể lưu lại đủ nhiều truyền thuyết phải biết khi đó lý trường sinh vẹn vẹn chỉ có dung pháp cảnh giới không đến a hắn liền có thể thẳng diện phật thiên kia phật thiên đến có bao nhiều tu sĩ mà kim quang phật chủ cảnh giới thế nhưng là đạt tới hợp đạo cảnh giới thậm chí là đạo、tôn. nhưng lý trường sinh nói r ế t liền l i ề rét không có một chút thương hại dạng này sát phạt quả đoán tâm tính tăng thêm cái này đao phủ thủ đoạn viễn siêu người đồng lứa hoặc là nói người đồng lứa liền không có cho dù là sống người phần lâu đời tồn tại khả năng giết người còn không có lý trường sinh diện phật thiên phật đã tu luyện nhiều lý trường sinh cười cười bị người nhận ra hắn cũng không cảm thấy có thứ gì nam tử trung niên cũng chính là đan tuyền đế quốc quốc chủ nhìn xem lý trường sinh hiếu kỳ nói tiểu hữu thật sự có biện pháp có thể đem mạc tại thuần dương chi thể thúc đẩy viên mãn sao nếu như có thể mà nói đừng nói là một tòa vườn linh dược cho dù là hai tòa ba tỏa đều do tiểu hữ phân phối vậy liền theo quốc chủ lời nói vậy liền ba tỏa đi lý t r ư ở n g sinh mười phần trăm chú nhẹ gật đầu cười cười câu nói này vừa ra đám người trợn tròn mắt đặc biệt là long bảo quốc chủ hắn cũng không nghĩ tới lý t r ư ở n g sinh vậy mà lại trực tiếp thuận hắn ngôn ngữ trèo lên trên hiện tại tốt nói ra tắt nước ra ngoài hắn thân là đàn tuyển đế quốc quốc chủ một lời đã nói ra tứ mã n ă n g truy thần sắc trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ hắn không nghĩ tới lý t r ư ở n g sinh không theo lẽ thường ra bài hắn chỉ là khách khí một chút ai biết lý t r ư ở n g sinh vẫn thật là t ư ờ n g thật hiến chớ tại hiến họa hiên p họ, h ba người sắc mặt cứng đờ tia đến ẩn chứa nhiều ít linh、dựa. cho dù là một tòa dược viên bọn hắn cũng đầy đủ đau lòng mà bây giờ tại bọn hắn cái này bại ra phụ vương một câu trò đùa nói phía dưới lý trường sinh cho là thật hiện tại tốt muốn cho ra ba tòa dược viên xương cốt đều thẳng ba người ư u oán liếc qua long bảo q u ố c chủ long bảo q u ố c chủ nhìn qua ba người xem ra cười cười chưa hề nói thứ gì ba tòa dược viên liền ba tòa dược viên chỉ cần tiểu hữu có thể chữa trị tốt cái này đều không phải là vấn đề long bảo q u ố c chủ sắc mặt không thay đổi vẫn lớn hết sức thở mạnh nhưng là trong nội tâm đau có thể nhỏ ra hết lý trường sinh nhìn xem đã như vậy lắc đầu miệc nói chuẩn bị kỹ càng ta vừa mới ta nói tới ba vị dược tài đem nó m à i thành phấn chế biến một nồi linh dịch trước đem hiên mạc tại thể chất điều chỉnh đến tốt nhất mỗi ngày như thế ngay cả là hai tháng đem cái này thuần dương chi thể thể chất tiềm lực hoàn toàn kích phát về sau sau ba tháng ngày mùng ngày bảy tháng chín làm ta trở lại lúc này chính là hắn thuần dương chi thể đạt tới viên mãn thời điểm tại cái này thù lao n h à chư vị chức giúp tan n ô i lý trường sinh không thấy chút nào bất kỳ k h á c h khí tại phía trên tòa đại điện này cười cười dù là đối mặt đan tuyển đế quốc quốc chủ vẫn có thể chuyện trò vui vẻ hảo tiệu tử bình tĩnh như vậy ở ta nơi này đạo hoàng uy áp phía dưới lại còn có thể bảo trì phần này tâm tính là thật khó được thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không kém gì đế quốc tồn tại mà lại như thế rất có thể là tiền cung bên ngoài du đãng đệ tử long b à o nam tử nhìn xem lý trường sinh phần này khí độ trong lòng tán thưởng không thôi dù là đối mặt hắn vẫn có thể không kiêu ngạo không tự ti người bình thường đối mặt với hắn đã sớm rút lui nào dám nhiều muốn dùng cái gì chỗ ta mà lý trường sinh không giống cũng dám gõ chính mình bằng chúc cái này khiến hắn đối lý trường sinh nhìn nhiều vài lần đồng dạng cái này vài tòa dược viên kỳ thật cũng là hắn lôi kéo lý trường sinh thủ đoạn chỉ cần hắn cùng hiên chớ tại đi được thêm gần như vậy lý trường sinh mạnh cùng hắn đang tuyển đế quốc có qua các tương lai cũng coi như có chút liên hệ cái này liền có một tia nhân quả nói chuyện đồng dạng cũng là hắn một phần đầu tư lý trường sinh tự nhiên minh bạch như thế cho nên cảm thấy đương nhiên ba tòa dược viên tại trên người mình bọn hắn gặp được hồi báo đan tuyển đế quốc coi trọng nhất chính là đàn phương nhưng đúng dịp chính là hắn trong óc có tất cả đàn phương thậm chí là kia cũng sớm đã t u y ệ t tích di thất không thấy cổ đàn p ư ơ n g cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm lý trường sinh cùng hiên mặc đang chờ người giống như này đàm l u ậ n liên quan tới ngày mùng ngày bảy tháng chín chính là hắn tại thể chất đại thành ngày việc này đã đàm thành lý trường sinh nhìn đám người một chút mở miệng nói còn có một cái điều kiện đó chính là những ngày này để u nhược ngắn ngủi trước lưu tại đan huyền đế quốc bên trong bảo hộ nàng chu toàn là xong mà ta hai tháng này sẽ trực tiếp rời đi đan t u y ể n đế quốc a lý công tử đây là ý gì công tử kim bảo nam tử cùng u nhược cùng một chỗ ngầm đầu một mặt mộng nhìn xem lý trường sinh trong mắt tràn đầy không hiểu đặc biệt là u nhược coi là lý trường sinh không cần nàng nữa lý trường sinh nhìn xem u nhược như thế lo lắng bộ dáng cười cười trong hai tháng này ta cần phải đi bận bịu một ít chuyện cái này cần cá nhân ta đi xử lý mà hai tháng sau ta vẫn sẽ trở về đến lúc đó thánh đế cung sẽ hoàn toàn ánh vào đám người tầm mắt thánh đế cung lại bởi vậy c ủ a c khởi đan tuyển đế quốc quốc chủ nghe thánh đế cung m ấy c h ữ mặc dù có chút lạ l ắ m nhưng nhìn lý trường sinh kiên định như vậy vẫn gật đầu u nhược gặp lý trường sinh sinh nói đến đây cũng không tốt nói thêm gì nữa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tại đan tuyển đế quốc đợi đồng thời trong nội tâm nàng càng thêm kiên định chính mình phải không ngừng tăng lên thực lực tuyệt đối không làm lý trường sinh vương hữu đã lý trường sinh đem chính mình từ diệu tiên lâu bên trong bảo đảm ra như vậy nàng liền cần không ngừng tăng lên thực lực của mình bất luận là nàng cái này âm dương bảo t h ể đạt tới đại thành cũng tốt vẫn là nàng văn đạo cũng được trong khoảng thời gian này bên trong tuyệt đối phải tăng lên không làm lý trường sinh sau lưng vườn hữu muốn trợ giúp lý trường sinh nha không có vấn đề đại ca ngươi y ê n tâm đi tốt h u nhược cô nương tại ta đan tuyển đế quốc bên trong tuyệt đối an toàn vô cùng mà lại những ngày qua ba t r i ề u gặp gỡ sắp triển khai những ngày này ta đế quốc bên trong không biết bao nhiều đan sư đều từ ngũ hồ tứ hải gấp trở về bắt đầu luyện chế lên đ ă n dược chỉ cần u nhược cô nương muốn tu luyện tài nguyên bao no hiên mạc đang quay v ô ngực lợi thế son sát lý trường sinh nhìn xem hắn như thế cởi c ư ờ i lại nhìn thoáng qua u nhược ném một trong an tâm ánh mắt sau một khắc liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời rời đi đan tuyền hoàng cung hồng trấn đan dược liệu tại đan tuyền đế quốc bên trong hẳn không có ta đánh giá số mắt cũng không có liên quan tới hồng trần đan cần có chủ yếu dược liệu khí t ứ c xem ra vẫn là được ra ngoài tìm hai tháng này thời gian trước e m thánh đế cung tuyên trị giải quyết sau đó lại lắc lư một số người tìm đến hiện tại đi trước bắc diêm đế quốc cũng nên thu hồi ta đã từng đặt ở nơi này đồ vật mà cái này thánh đế cung tuyên chỉ tọa lạc liền tại bắc diêm đế quốc tốt nơi đó có một chỗ đặc thù thiên nhiên địa thế một bài n ă n g cung đồng thời có sơn thủy đại trận che chở tuyệt đối là xây chỉ không có chỗ thứ hai lý t r ư ở n g sinh trong lòng quyết định chủ ý kêu gọi ra thể nội dục hỏa phượng hoàng ngồi cưới tại phượng hoàng c h i lưng dương cánh bay lượn g hóa thành một đạo hỏa quang rời đi đan t u y ể n đế quốc chỗ giới vực mục tiêu trực chỉ bắc diêm đế quốc chỗ bắc diêm đế quốc đây là một tòa võ giả đế quốc tất cả tu sĩ tự nhiên đều là tu võ tương phản tại đan tuyền đế quốc lấy đan là nhất bắc diêm đế quốc liền muốn tới thuần tí nhiều lấy nục thân chứng đạo phần lớn tu sĩ đều là tu luyện nhục thân lực lượng đồng thời mỗi một cái đều là đoàn người hình bạo long mỗi một năm tại đế quốc bên trong đều sẽ cử hành một trận đại hội hiệu triệu cái khác thiên địa người cùng bắc diêm đế quốc một đám tu sĩ tiến hành một trận luận võ đến xem bọn hắn thực lực khiếm khuyết ở đâu mà đây cũng là hàng năm tất có thịnh hội đáng tiếc l ý trường sinh đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú hắn đi thẳng tới bắc diêm đế quốc nhất phương bắc vị trí nơi này là một chỗ bí cảnh nơi ở đồng thời tìm trong ngày tu sĩ lui tới cũng không ít làm lý trường sinh đi vào lúc này chậm rãi hiện lên ở trên trời đất nhìn phía dưới một đám tu sĩ tiến về cái này kéo dài vô tận vạn sơn bên trong chưa hề nói thứ gì lý trường sinh ánh mắt trở nên thâm thúy vạn ác đại sơn ở trong chứa thiên địa tự nhiên xông vào trận địa k h ố n long khóa trời trận còn có thiên nhiên sát trận vạn ác vệ h ồ n trận chính là chỗ này lý trường sinh cực kỳ hài lòng n g ồ i cưới tại dùng hỏa phượng hoàng trên lưng vừa đi vừa về không ngừng đánh giá phía dưới cái này vạn ác đại sơn đây là cái nào thiên đ i ệ tu sĩ vậy mà ngồi cưới phượng hoàng đây cũng quá uy phong một điểm đi nếu có cơ hội ta cũng nghĩ là một cái tới làm thọa kỵ Người đặc i rồi ê n sao? đ â biệt là long tộc phượng tộc muốn thu một đầu là tọa kỵ căn bản không có khả năng trừ phi là long tộc cùng phượng tộc lưu lạc bên ngoài trẻ mồ côi nếu như cứt chó nhặt được nói xem như đồng bạn vẫn được nếu là xem như tọa kỵ yêu sủng đoán trường ra đều bị lột máu đều bị khô lý trường sinh hôm nay đi vào vạn ác đại sơn bên trong thứ nhất là vì đem chọn tòa vạn ác đại sơn xem như chính mình thánh đế cung kiến tạo địa chỉ thứ hai chính là tại vạn ác đại sơn bên trong có hồng trần đan cần thiết mấu chốt nhất hai vị dự tài bùi quỷ hồn tiên thảo gọi chết vô sinh hoa vạn ác đại sơn bên trong tuyệt đối có đã từng ta liền tại cái này vạn ác đại sinh bên trong tìm tới qua hiện tại tìm đủ hai vị này dược liệu không khó lý trường sinh nhẹ nhàng vô vô dụng hòa phượng hoàng lưng cả người túi người hướng phía dưới bay đi vạn ác đại sơn bên trong một đám các tu sĩ nhìn thấy chân trời cái tia đạo ánh lửa trong mắt đều là không ngừng hâm nhưng là người với người trung quy là có khác biệt bọn hắn không có lý trường sinh cái này n à n g tảng bối cảnh mà lại nói đến cũng kỳ quái lý trường sinh có được một con rồng một con phượng hoàng làm thú gây sự t ì n h cũng đã chuyên ra nhưng là r ồ n g tướng thiên địa bên kia cùng phượng hoàng thiên địa bên kia vậy mà không có một chút động tĩnh không có long tộc cùng phượng tộc người đến đây nói lên chuyện này cũng mười phần kỳ quái khả năng cái này cùng lý trường sinh phụ mẫu có liên quan rồi hai người bọn họ một người tại r ồ n g tướng trong thiên địa một người tại phượng hoàng thiên địa bên trong không biết làm những thứ gì chậm chạp không tìm đến lý trường sinh vạn ác đại sơn đều là vô tận vị hồn mà chỉnh thể địa hình từ bên trên hướng phía dưới quan sát là một cái cực lớn bồn địa bên ngoài đều bị núi lớn trô vây quanh mà bên trong lõm độ cao so với mặt biển cất thấp vẹn vẹn chỉ có cái mấy chục mét mà bên ngoài bao vây núi lớn có dòng giã mấy trăm ngàn mét cấp độ từ bên ngoài nhìn là một c h u n g phong cảnh từ bên trong nhìn lại là một loại khắc cảnh sắc hiện lên ở vạn ác đại sơn bên ngoài liền có thể cảm giác được một cỗ cực mạnh trọng lực mà muốn trực tiếp từ trên không vượt qua đến vạn ác đại sơn nội bộ không thực tế bởi vì càng lên cao kia trọng lực liền sẽ càng khủng bố hơn tựa hồ là tòa này tiên h nhiên địa thế nguyên nhân đem nó trọng lực tăng thêm mấy chục vạn lần nhiều cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm ba mươi trôn xuống cấm chế trưởng k h ố n g vạn ác đại sơn lý trường sinh đi tới vạn ác đại sơn ngoại bộ ở dưới chân núi đem g ù ụ h ỏ a phượng hoàng thu hồi t h ể nội xa xa nhìn qua xa xa vạn ác đại sơn mà không biểu tình đi thẳng về phía trước cần có hai loại dược liệu đều tại vạn ác đại sơn tầng sâu nội bộ vị trí mà hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là tại vòng ngoài bên trong cho dù là bên ngoài núi bên trong lý trường sinh liền cảm giác được một cỗ cực kỳ trầm một áp lực hướng mình đánh tới mà bên cạnh hắn như có như không đều có âm phong gào thét ác quỷ u hồn xuất hiện ở đây tiêu một sợi lại một sợi trong suốt ác hồn tại lý trường sinh bên người chậm rãi hiện hiện giống tt các loại thanh âm bất đồng vang lên những n à y ác hồn nhìn thấy lý trường sinh một cái trước mắt bản năng muốn đem lý trường sinh t h ô n vệ nuốt hắn dương hồn lớn mạnh chính bọn hắn â m hồn dùng cái này tăng lên bọn hắn thực lực đây cũng là vạn ác đại sơn danh tự tồn tại phiêu đãng không biết bao nhiều u hồn không nghĩ tới vậy mà đem chủ ý đánh tới trên người của ta mặc dù gọi các ngươi nuốt có thể tăng lý ê n l trường sinh chậm rãi lắc đầu mắt phải bên trong thái âm chi lực tản ra một cỗ như ác hồn âm thuộc tính hồn lực bao phụ lại thân thể của mình hắn hiện tại tán phát khí tức cùng những ngày ác hồn đồng tông đồng nguyên tại những ngày ác hồn xem ra hắn lý trường sinh cũng chính là như bọn hắn đồng loại tt hiệu quả rõ rệt làm lý trường sinh trên thân phát tán ra càng khủng bố hơn ác hồn khí tức thời điểm cái này mấy đạo ác hồn lập tức trên mặt có nhân tính hóa ý sợ hãi hướng về phía sau rút lui ác hồn ở giữa cũng là có thể chém giết lẫn nhau lẫn nhau thốn vệ cho nên tại cái này vạn ác đại sơn bên trong có thập đại ác hồn vương không biết bao nhiêu hồn x o á i hồ n tướng hồn m i n h vạn ác đại sơn đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm dọc theo người ra ngoài ác hồn loại này tự nhiên cũng có được trật tự tồn tại lý trường sinh tiếp tục đi đến phía trước lui tới cũng nhìn được không ít tu sĩ nhưng là bọn hắn đối lý trường sinh nhưng không có bất kỳ ý nghĩ lý trường sinh là hình người mặc dù trên thân tản ra ác hồn khí t ứ c nhưng là bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lý trường sinh là cùng bọn hắn tu sĩ không khác giống như thế đem trên người mình bôi đậy lại ác hồn khí tức phương pháp bọn hắn cũng có làm đụng phải một chút cực mạnh ác hồn không thể một trận chiến bọn hắn liền sẽ làm như thế đây cũng là không ít tu sĩ đến đây ác hồn núi lớn chúng nhận thức lý trường sinh trực tiếp leo lên cái này vạn ác đại sơn đình chót tự lẩm bẩm hẳn là nơi này muốn đem ngày này nhưng đại trận chiếm làm của riêng đồng thời thụ ta khống chế cần lần nữa trôn xuống cấm chế sau đó lại đem những cấm chế này chuyển đổi thành đại trận đầu m ố i then chốt một khi đem nó liên tiếp như vậy tòa này vạn ác đại sơn chỗ tồn tại thiên nhiên k h ô n trận liền sẽ làm việc cho ta lý trường sinh có chú ý mở ra hệ thống thương thành bảng nhìn xem chính mình còn thừa lại chừng trăm vạn điểm công đức không có chút do dự nào trực tiếp bỏ ra hai mươi vạn điểm công đức mua năm mai cấm chế ấn phủ trường không cấm chế đây là một loại đặc thù cấm chế có thể làm cho chính mình nắm giữ thiên nhiên xông vào trận đ i ệ lý trường sinh nửa ngồi mà xuống trên tay phải xuất hiện một viên cấm chế ấn phủ nhìn xem cái này mai cấm chế bên trên kia hoa văn phức tạp cùng chất pháp đầu lập tức liền lớn muốn bố trí cấm chế tự nhiên cũng phải lấy đại đạo chi lực ngưng tụ ra thiên địa này ấn phủ còn được mặt tất cả đường vân hoàn toàn phục chế một lần ra sau đó lại bố trí một lần cuối cùng đóng một chút đạo này cấm chế như vậy cấm chế này mới có thể có hiệu lực hệ thống đơn giản hóa đi gặp chuyện không q u y ế t có thể hỏi hệ thống hệ thống nhất định sẽ nói cho người câu trả lời lý trường sinh ở trong lòng kêu gọi không gì làm không được vạn năng hệ thống bắt đầu mở ra đơn giản hóa phương án một phần trăm chín mươi chín phần trăm đơn giản hóa thành công cấm chế ấn phủ trên mặt đất vẽ cái phủ trên mặt đất tùy tiện vẽ m ấ y bút nhìn xem hệ thống cho ra nhắc nhở lý trường sinh sắc mặt vui mừng dựa theo hệ thống nói cũng chỉ thành bao trên đỉnh núi này tùy tiện vẽ lên mấy lần đại đạo c h i lực tràn ra đinh tùy tiện vẽ m ấ y bút thành công cấm chế khắc xuống thành công lý trường sinh trên tay phải một viên cấm chế ấn phủ chậm dai che đậy mà xuống dung nhập vào mảnh này trong đất mà tại cái này một phần nhỏ núi lớn vị trí chỗ ở lý trường sinh có thể cảm giác được hắn tự hồ đối với cái này thiên nhiên xông vào trận địa đã có một chút x í u quyền cấm chế chỉ cần đem còn lại bốn cái cấm chế hấn phủ đóng đến dưới đất. sau đó ngay cả cấm chế hiện ra là xong lý trường sinh nhìn xem vạn ác đại sơn nơi xa bốn cái đỉnh núi trên mặt m a n g cười cái này ca môn nhi bỏ cao như vậy làm gì vạn ác đại sơn không phải chỉ có phía dưới u cốc có cơ duyên sao đỉnh núi kia cái gì cũng không có chính là chút đất cằn sỏi đá mặc dù nói ác quỷ cũng ít nhưng là không có cơ duyên leo đi lên chẳng lẽ vì lên cao không biết có thể là đầu góc có đi ba đến vạn ác đại sơn đứng cao nhìn xa ở phía dưới u cốc bên trong các tu sĩ nhìn xem lý trường sinh làm như thế trên mặt cực kỳ không hiểu bọn hắn nhìn xem lý trường sinh bỏ lên trên đỉnh núi sau đó nửa ngồi mà xuống tựa hồ vừa nhìn về phía nơi xa loại này hành vi rơi vào trong mắt của bọn hắn x u ờ n đầu góc có bệnh một đám tu sĩ tiếp tục hướng phía trước phương thăm dò phía dưới u cốc lan tràn không chỉ trăm vạn dặm cực kỳ rộng lớn lại bên trong địa hình phức tạp các dạng có thiên nhiên mê trướng trướng sương ngủ tăng thêm quỷ hồn ra hết sơ ý một chút đến lúc đó liền sẽ nhân sinh mở lại lý trường sinh trong hai mắt đen trắng hai quan g điểm nhấp nháy mà lên hướng phía phía trước lần nữa bước ra một bước trực tiếp tan vào đến cái này bốn phía thời không bên trong tránh khỏi tới, tới lui lui leo núi kia được nhiều mệt mỏi nha sau một khắc lý trường sinh liền tiến vào một đầu mối không gian xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới mấy trăm ngàn mét bên ngoài mặt khác một tòa núi lớn trên đỉnh núi nửa ngôi ma xuống hai ngón k é p lại tại cái này đất đai phía trên l o ạ n vẽ mấy lần sau đó cấm chế tự động bay xuống tiếp tục trôn xuống một viên cấm chế dùng cái này bắt t r ư ớ c ba lần năm ai cấm chế toàn bộ trôn xuống năm ai khác biệt cấm chế hoàn toàn trôn ở vạn ác đại sơn năm trong đó vị trí chỗ lên phản ứng dây c h u y ể n năm đạo c h ù m sáng phóng lên tận trời đồng thời hướng phía phía dưới không ngừng lan tràn bao trùm lên cái này non nửa tòa vạn ác đại sơn ở trong mắt lý trường sinh bởi vì vạn ác đại sơn thật sự là quá mức rộng lớn cái này nằm cấm chế bao phủ lại toàn bộ vạn ác đại sơn còn cần thời gian nhất định cho nên lý trường sinh liền xếp bằng ở trên đỉnh núi này từ trong túi càn k h ô n lấy ra trước đó từ tiên thiên gỗ đào chế tạo mà thành l ã o đầu ghế nằm cả người nằm đi lên từ tiên thiên bàn đào thần thụ bên trong t h á o xuống hai cái quả mở miệng một tiếng giòn d à i d à i khát gọi là một cái dễ chịu thành thơi thành thơi nằm ở phía trên thuận tiện còn chế tạo ra một cái cự đại tre nắng dù đứng ở một bên người hướng k i a một nằm quả ăn một lần cái này dù nhỏ tại đem ánh nắng che lại ái chả chả gọi là một cái đẹp không biết coi là lý trường sinh hôm nay thật đúng là tới đây nghỉ phép ta dựa vào tiểu tử này làm sao trong chớp mắt chạy tới một tòa khát trên đỉnh núi mà lại tiểu tử này vậy mà tại trên đỉnh núi ăn quả nằm cái ghế chẳng lẽ hắn thật là đến vạn ác đại sơn nghỉ phép hay sao nói không chừng là cái nào đại thiên địa đệ tử hoặc là nói thế lực sau l ư n g hiền hách cho nên nhàn rỗi không chuyện gì ăn một chút đã no đầy đủ chống đỡ lại tới đây nghỉ phép cũng có khả năng chúng ta ở bên trong tìm thiên tài địa b ả o tranh phá đầu mà hắn ngược lại tốt đi thẳng tới vạn ác đại sơn phía trên phơi lên ánh nắng ăn lên quả người với người tranh lệch làm sao to lớn như thế phía dưới các tu sĩ ngẩng đầu thấy đến cái này năm đạo trùm sáng dị trạm về sau lại liếc qua tại đỉnh núi kia bên trên lý trường sinh khỏe miệm quất thẳng tới、xuống. Đáng đều điểm đường định ác người trên thân nhiều tận hồn trên khẳng không gặp phải, khẳng định không thể thiếu ít treo thể hoặc hoặc sao màu, dù dừng vô lý ạ i giết. chém Mà l trường sinh cũng á ác i lại tiếp đại chơi Sinh thằng tốt, trực trên tựa thật Trường phía hồn chỉ này ngược ăn lên nó đến vạn sơn đồng dạng. là c Lý ở quả, vì không quan tâm người khác thấy thế nào dù sao hắn hiện tại muốn làm chính là các loại các loại cấm chế này hoàn toàn thẩm thấu vạn ác đại sơn về sau chính là hắn đang hành động thời điểm cứ như vậy lý trường sinh lại tại này nằm nửa canh giờ thời gian sau nửa canh giờ lý trường sinh mở mắt ra chỉ cảm thấy không sai biệt lắm toàn bộ vạn ác đại sơn đều ở trong lòng bàn tay của hắn nam cấm chế chỗ thẩm thấu những cái kia cổ sáng đem toàn bộ vạn ác đại sơn lấy cái này thời gian cực ngắn bên trong đều k h ô n g chế cho dù là ngày này nhưng địa thế đ ạ i trận cũng nắm giữ tại lý trường sinh trong tay vâng cả tòa liên miên vô tận vạn ác đại sơn tại lúc này chấn động kịch liệt phía dưới một đám tu sĩ dưới cảm giác được một trận địa chấn không khỏi trên mặt kinh hoàng h ô l ớ n phát đã xảy ra chuyện gì làm sao vạn ác đại sơn hôm nay có như thế động tĩnh tại sao lại như thế rung động trên mặt của bọn hắn từng cái đều có không hiểu hôm nay vạn ác đại sơn là thật là kỳ quái lý trường sinh đứng lên thu hồi chính mình lao đầu lung lay lấy nằm lại đem cái này che nắng dù kim loại thu hồi cảm thụ được chính mình hoàn toàn trường khống vạn ác đại sơn không có nhiều lời tâm niệm vừa động thôi động lên ngày này nhưng khốn long khóa thiên đại trận giống giống giống từng tiếng long hống từ vạn ác đại sơn thâm cốc bên trong truyền ra tựa hồ thật sự có một đầu thần long bị nhốt ở đây phương này thiên không đều có thể phong tỏa được năm cái phương vị bố trí xuống cấm chế ở đây bộc phát ra một trận hào quang trói sáng dẫn ra thức dậy hạ địa thế tính cả mảnh này thiên nhiên xông vào trận địa cùng nhau bộ phát ra vô tận quan mang cả tòa vạn ác đại sơn bên trong tất cả ác hồn ở đây đều cảm giác được bọn hắn tựa hồ là bị người cho k h ô n g chế mà bọn hắn ở vạn ác đại sơn bây giờ không còn là nhà của bọn hắn ngược lại bị những người khác trong tay t r n g khống thập đại ác hồn vương tại thâm cốc một phương hướng nào đó bên trong cùng nhau ngầm đầu nhìn lý trường sinh vị trí bay đi bọn hắn có thể cảm giác được cái này dị trạng đầu nguồn đều tại lý trường sinh vị trí sau một khắc cùng nhau xuất hiện tại lý trường sinh quanh thân t h ậ p đại ác hồn vương đều là thần hồn hình thái thần thái khác nhau mọn răng nhanh tăm nhãn sau lưng mọc lên sau cánh nách sinh hai tay hình thể to lớn bọn hắn nhìn xem lý trường sinh như thế trong mắt lập tức tách ra h u n g uy bản năng muốn đem lý trường sinh nuốt chừng lấy bọn hắn có thể cảm thụ được đem lý trường sinh nuốt vào về sau tuyệt đối lại bổ mà lại lý trường sinh vẫn là cái này dị trạng đầu mườn nhất định phải đem hắn giết chết tới nha thập đại ác hồn vương tới vậy thì dễ làm rồi có bằng hưu từ phương xa tới trước phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt đòi hắn thể ra lại r o i số lượng mười từ nói quên cả trời đất quá thay lý trường sinh khỏe miệng g ơ lên thập đại ác hồn vương cùng nhau tiến lên thẳng giết lý trường sinh từ lý trường sinh thể nội lại dòng ã đi ra chín cỗ khác biệt phân thân thập đại ác hồn vương còn không biết sau đó phải đối mặt như thế nào cực diện mười tên lý trường sinh trong mắt đều c h á n phóng đen nhánh ma quang bao phủ phiến khu vực này hết thể lâm vào sơn đen bôi đen vê anh vê anh a a một trận lại một trận tiếng giống tại cái này m à quang bên trong vang vọng cũng không biết là ai kêu to thế nhâm đợi đến non nửa khắc đồng hồ về sau cái này đen nhánh ma quang chậm rãi tiêu tán chỉ gặp thập đại ác hồn vương từng cái mặt mũi bầm rập cánh đoạn, đoạn con mắt bị đánh xưng đánh xưng cánh tay bị bẻ gây bẻ gãy dù sao không có người nào như vừa mới hoàn hảo bộ dáng từng cái đều bị lý trường sinh g ẫ m tại dưới chân vừa vặn tính cả phân thân mười cái một người chân đạp một cái mỗi cái lý trường sinh trên mặt đều cực kỳ hòa ái trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ đến cùng ai mới là ác hồn ai mới là nhân loại cái thân phận này hoàn toàn đổi đi qua lý trường sinh không có bất kỳ cái gì nương tay mà thập đại ác hồn lúc này bộ rắn g kia gọi là một cái thảm lý trường sinh cười h ắ t h á c cái này vạn ác đại sơn hôm nay ta tiếp quản các ngươi nhưng có bất kỳ gì nghị nói xong câu đó thời điểm lý trường sinh đặc địa đem khí tức trên thân lần nữa thả ra một kia con mắt nhắm lại chẳng biết lúc nào chín chuôi khác biệt trường kiếm đã đỡ đến cổ của bọn hắn phía trên mà lại một kiếm này có thể trực tiếp đem bọn hắn á c hồn lực lượng c h ậ m d i ệ t thập đại ác hồn vương thấy thế nơi nào còn dám nhiều lời một chữ không vội vàng lắc đầu hô lớn không có dị nghị không có dị nghị hôm nay ngài chính là cái này vạn ác đại sơn vương chúng ta kính nghe phân phó của ngài đồng thời từng cái trong lòng phỉ báng bọn hắn dám có cái dám ý kiến nhân tộc này trời sinh tính cực kỳ tàn bạo rõ ràng bọn hắn là ác hồn vương thực lực ít nhất cũng có thể so sánh đạo đế cảnh giới thậm chí mười người cộng lại có thể cùng chân chính đạo hoàng một trận chiến đua n g c h chút thủ đoạn lại thêm là vạn ác đại sơn sân nhà đem đạo hoàng chém cũng không có v nhưng lý trường sinh ngược lại tốt chẳng những không nhìn bọn hắn hôn thể kia đánh thật sự là quyền quyền đến thịt á không khẩn thiết đến hồn kém chút không cho bọn hắn ác hồn đánh tan mỗi đánh một chút bọn hắn ác hồn lực lượng lực lượng liền sẽ suy yếu mấy thành từng cái kêu khổ hết bài này đến bài khác rất tốt sau này ta lại ở chỗ này thành lập độc thuộc về ta thế lực mà gia nhập thế lực ta bên trong nhân vật sẽ ở trên người của bọn hắn đánh dấu lên chuyên môn k h í t ứ c các ngươi nhìn thấy những người này bao quát mệnh lệnh thủ hạ của các ngươi không muốn đối bọn hắn tạo thành bất kỳ q ấ y nhiễu về phần cái khác tiến đến tu sĩ tùy các ngươi lý trường sinh cười thu tay về bên trong trường kiếm từ trên người của bọn hắn nhảy xuống tới cười tụng tìm nhìn xem cái này m ư ờ i cái khác biệt ác hồn vương trên mặt gọi là một cái hòa ái nụ cười này rơi xuống m ư ờ i người trong mắt không tự chủ dùng mình một cái đây là ác m a c ư ờ i cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm Trường phát trong ít thiên tài địa bảo, trong được diễn dẫn nhiệm động. đúng, vạn sơn bên hẳn không này Bác bảo, bùi ác cái Quốc chú có Diêm Kim đại đem Đế đó quỷ võ, vụ Ô h ý, À, là thập đại ác hồn vương lập tức nhẹ gật đầu không dám nói nhiều một câu nói nhảm hướng phía mười cái phương hướng khác nhau bay đi đều đi tìm lý t r ư ở n g sinh trong miệng nói tới hai loại thiên tài địa bảo cả tòa vạn ác đại sơn tất cả tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay bọn họ ngoại giới tu sĩ tiến đến tầm b ả o tìm kiếm cái khác tài nguyên kỳ thật đều tại bọn hắn mí mắt nội tình hạ tiến hành mà bọn hắn cũng bởi vậy lợi dụng lên cái này tài nguyên quan hệ lấy tài nguyên làm mồi nhử tức đoạt ngoại lai tu sĩ tính mạng hấp thụ thần hồn của bọn hắn cũng có thể xem như theo như nhu cầu lý trường sinh đối với cái này cũng sẽ không tiến hành ngăn cản hắn thấy những này ác hồn ở đây cũng là vì cần tu luyện cho nên tu sĩ mệnh làm ệ n h như vậy ác hồn mệnh đồng dạng cũng là mệnh lại nói những này ác hồn thế nhưng là vì hắn bắn mạng tại cái này vạn ác đại sơn bên trong chính là thiên nhiên bảo tiêu có thiên nhiên bảo tiêu còn không muốn tiền công cái này tốt bao nhiêu à? lý trường sinh hận không thể bọn hắn thực lực càng mạnh một chút lý trường sinh lần nữa lấy r a lao đầu lung lay lấy dựa nằm ở phía trên lẳng lặng chờ đợi bọn hắn đem hai loại mấu chốt dược liệu mang đến chính mình thì đỡ tốn thời gian công sức cũng không cần đi tìm vạn ác đại sơn đã cầm xuống hiện tại liền có thể trực tiếp tiến về b ắ c diêm đế quốc bên trong tìm hạ chính mình người quen sau đó đem nguyên bản chính mình đặt ở cái này đồ vật lấy về là xong k i a đồ chơi nhỏ đã đã lâu không gặp không biết có thể hay không nghĩ hắn non nửa k h ắ c sau thập đại ác hồn vương đều trở về trên tay mỗi người đều có hai gốc dáng vẻ khác nhau thiên tài địa b ả o một gốc hiện lên màu vàng nhạt tản ra sinh mệnh chi khí đây là gọi chết vô sinh hoa mà đổi thành một gốc đen tuyền gai cỏ vẹn vẹn chỉ có lớn chừng một cái phía trên lại mang theo huyền diệu đại đạo tri lực phản phất cái này một gọn cỏ chính là một đầu đại đạo đây là bùi quỷ hồn tiên thảo lý trường sinh nhìn xem bọn hắn hiệu suất này hài lòng nhẹ gật đầu đại thủ một n h ấ p đem bọn hắn chỗ thu thập mà đến đều thu vào chính mình bên trong tiểu thế giới sau đó trên tay phải ba ngàn tiên tiên đại đạo một trong tiên hồn đại đạo cùng ủy hồn đại đạo đ i ể m ra hai đạo khác biệt ấu quang nhau nhau rơi vào đến thập đại ác hồn vương trên thân a bọn hắn ác hồn tại lúc này càng thêm c ố động thập đại ác hồn vương thực lực cũng bởi vậy tại kéo lên địa vị trên mặt của bọn hắn có ý mưng rỡ không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể để cho thực lực lại đề thăng một phen cái này tình bọn hắn chừng trăm năm tu luyện lý trường sinh nhìn xem bọn hắn bộ dáng như thế chưa hề nói thứ gì ác hồn vương khẳng định cũng có được tư tưởng vừa mới hắn đem những n à y ác hồn vương đánh cho một trận mà bây giờ lại cho bọn hắn mấy hạt mức táo để bọn hắn nếm thử mất ngọn thu mua lòng người một bộ này lý trường sinh thuần thục vô cùng quả nhiên tại lý trường sinh điểm ra cái này mấy đạo ấu quang về sau vì bọn họ thực lực tăng lên về sau sắc mặt của bọn hắn cùng kính hơn số dưới cái này vạn ác đại sơn liền để các ngươi nhìn kỹ qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ gọi một số người đến ở đây kiến tạo ra một cái cực lớn thánh đế cung về sau nhưng phàm là thánh đế c u n người trực tiếp để bọn hắ về phần tu sĩ khác các người yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ lý trường sinh nhàn n h ạ t mở miệng thập đại ác ma vương nhẹ gật đầu làm xong đây hết thạy lý trường sinh đem hết thạy thu thập xong tại thể nội kêu gọi ra đại nhật kim ô ngồi cưới tại kim ô trên lưng phóng lên tận trời trực tiếp rời đi cái này vạn ác đại sơn tiến về bắc diêm đế quốc đế c u n g vị trí chỗ thập đại ác hồn vương ngẩng đầu lên cung kính nhìn chăm chú lên lý trường sinh rời đi nếu như không phải bọn hắn không nói được lời nói nếu không khẳng định phải định đoạt một phen đợi đến lý trường sinh hoàn toàn rời đi về sau nơi này đã không còn bất luận cái gì lý trường sinh khí tức về sau thập đại ác hồn vương mới riêng phần mình rời đi hôm nay đúng lúc gặp đụng phải bắc diêm đế quốc mỗi năm một lần diễn võ đại hội toàn bộ đế quốc người từ các đại chủ thành mấy đại vương thành bên trong đi vào trung ương hoàn g thành chỗ tiến hành thế hệ tuổi trẻ luật võ mà tọa lạc tại bắc diêm đế quốc bản thổ thế lực lúc này lấy hai đại thương hội là nhất hai đại thương hội tại bắc diêm đế quốc đan t u y ể n đế quốc vẫn là thiên dương đế quốc đều có chỗ đọc l ư ớ qua làm lấy thương phẩm mậu dịch đồng thời thế lực sau lưng cũng cực kỳ thâm hậu dù sao có tiền có thể ma xui quỷ h i ế n chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thuê một chút cường đại tay chân không là vấn đề chỉ cần cho ra lợi ích đầy đủ. Bất lý u đều ậ n hoàng cảnh cũng vẫn cảnh cũng phương này đến bọn hắn bên trong. là là lấy lợi lực l đạo được, chúa thể ích thức thế giới giới có của tốt, tể ra trường sinh vừa mới ngồi cưới đại nhật kim ô trên bầu trời bay qua vượt ngang trung ương hoàng thành phía trên liền nhìn thấy phía dưới kia trong diễn võ t r ư ở n g to lớn lít nha lít nhít người đông nghỉ nhịp mấy chục vạn tu sĩ trải rộng ở đây mà lại tại cái này diễn võ t r ư ở n g trên bài cao mấy thân mang hoàng b à o nam t ử ở phía trên quan sát mà xuống đám người tự hồ là bị lý trường sinh này khí tức cho quay nhiều đến nhao nhao ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên kia đáp lấy đại nhật kim ô lý trường sinh đây là ai đây là phương nào thế lực người Ta thể nhớ cưới được có i k một Ô không không đến đây, từ hồi chúng ta Bắc diêm đế đi, được đến đây. biết, thế chúng dạng này người đi, cũng không có dạng này tù sĩ. Không biết, thế hệ tuổi trẻ thiên quân trên bảng những cường giả kia cũng tốt, vẫn là thiên khanh bảng bên trên cũng được cũng chưa từng nghe lên từ ta bắt tù tuổi trẻ tốt, hồi hệ chưa thể diêm giả kia ai cưới quốc có có có qua, Kim m là sĩ. đám tu sĩ đều là nghi hoặc nhìn xem phía trên lý trường sinh trên đài cao mấy tên hoàng bảo nam tử nhìn thấy lý trường sinh ngồi cưới lấy kim ô lập tức trong mắt thấy h ứ n g thú cao giọng mở miệng nói vị huynh đài này có thể để ngươi cái này thần thú cùng chúng ta cộng đồng đánh một trận xưa nay nghe nói thần thú kim ô nhục thân lực lượng vô song mà ta b ắ c diêm đế quốc cũng là lấy nhục thân tu luyện là nhất chúng ta muốn nhìn một chút có thể hay không lấy này nhân loại thân thể sánh vai cái này thần thú chi thể h ả lý trường sinh ngồi cơi ư tại kim ô phi hành trên bầu trời nghe được cái này mấy tên nam tử thanh â m ngắn ngủi trì trệ nhưng không có bất kỳ cái gì giám tốc ý tứ hắn cũng không muốn tham dự những n à y với hắn mà nói cái này diễn võ đại hội cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mặc dù cái này tuổi trẻ một đời thực lực miễn cưỡng đủ nhìn nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đủ nhìn mà thôi không người có thể ngăn cản hạ hắn một chiêu th Hắn hiện tại m ặ cho dù đến n cực c ả nhưng là dết cái đ ạ t ô nên đạo đế đều là dễ d người, người g cũng không có ý dừng lại chuẩn bị hướng phía trung ương hoàng triệu tổ địa tiến đến nơi đó có mấy cái lao g ra hỏa hắn nhận biết đã từng hắn ở chỗ này bơm xuống một vài thứ mà bây giờ hắn đã truyền thế cũng nên muốn trở về n chương hai trăm ba mươi ba đại nhật thần hỏa gửi được cơ hội buôn bán bất thình lình hệ thống nhiệm vụ để lý trường sinh thân hình ngắn ngủi trì trệ trên mặt mặc dù có khác biệt nhưng vẫn là rơi qua kim ấu đầu từ thiên c h u n g phía trên hướng phía dưới bay đi một viên ngẫu nhiên thần thú chứng cái này tình càng tốt hiện ở trên người hắn đã có co ba con thần thú lại thêm một cái để đội ngũ này càng thêm lớn mạnh cũng không tệ nhưng vấn đề là cái này thần thú khẩu phần lương thực tựa hồ có chút khó làm nhưng cũng có biện pháp đến lúc đó chính mình thánh đế cung bên trong có nhiều như vậy thiên kêu yêu nghiệt đều là đến từ các thế lực lớn bên trong để bọn hắn lấy chút chỗ tốt ra hiếu kính chính mình cái này thánh đế cung cung chủ không quá phận a hàng năm giao điểm động lộc không quá phận a mà cái này khẩu phần lương thực không thì có sao lý trường sinh ngồi cơi lấy kimô chậm rãi hiện lên ở thiên địa này phía trên khoảng cách đám người vô cùng tới gần k tại n h khủng cái này trên diễn võ trưởng lý trưởng sinh tử kim ô chi lưng nhảy xuống tới ngắm nhìn xa xa kia trên đài cao hai tên hoàng bảo nam tử như người mong muốn mà mẹ nó cái này ca môn nhi như thế điều đây chính là lần này diễn võ đại hội chủ phe tổ chức bác diêm hoa đế quốc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hắn vậy mà cái này lấy dạng này khởi khí nói không chừng người anh em này lai lịch cũng không nhỏ đây có thể cưỡi đại nhật kim ô, ngươi suy nghĩ một chút lai lịch của hắn được bao nhiêu kinh khủng á đại nhật kim ô tại cái này toàn bộ hoàn vũ bên trong chúng ta vẫn chưa nghe nói có người có thể đem nó cầm phục mà nó lại chân chân thật thật cưỡi s u n g ái thần thú ra một đám tu sĩ ở phía sau nhỏ giọng bức bức nói đến về sau cũng liền bình thường trở lại có thể cầm kim ô làm thú cưỡi người thân phận có thể đơn giản đến đâu câu bên trong đi hai tên hoàng tử nghe được cái này cũng không giận không buồn cười cười đinh chúc mừng túc chủ tham gia lần này diễn võ đại hội thu hoạch được ngẫu nhiên thần bí chứng đá một viên lý trường sinh tiểu thế giới nơi nào đó một viên to lớn trứng đá rơi xuống đi vào lý trường sinh tâm thần thẩm thấu đến trong đó trong lòng âm thầm xem ra cái này mai trứng đá cũng là trường thành kỳ đoán chừng cũng cần một đoạn thời gian nhưng cũng may ta có hệ thống mặc dù không biết đây là cái gì thần thú nhưng là chỉ cần là thần thú là được lý trường sinh cười hắc hắc chư vị nếu như ai muốn cùng tiểu kim một trận chiến liền thử một chút đi lý trường sinh mang trên mặt cười quét mắt đám người một chút nhẹ nhàng vô vô kim ổ lừng hiện tại kim ổ là trường thành thể đã thoát ly còn nhỏ thể trước đó hắn nuôi nấng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo thậm chí đem những cái kia cung điện màu vàng nóng bí cảnh bên trong hiếm thấy vật liệu toàn bộ đ ú t cho thể nội ba con thần thú thực lực bây giờ giết cái hợp đạo hẳn là không vấn đề gì lại nương tựa theo kim ô thần thông đại nhật thần hỏa nhục thân thực lực chém giết cái đạo tôn không có vấn đề nếu là lại cho hắn trưởng thành đến hoàn toàn thể đ ỉ n h phong nhưng đến chúa tể cảnh giới thực lực hiện tại kim ô muốn chống lại những người này lời nói khả năng còn sẽ có một tia không đáng chú ý nhưng vấn đề cũng không lớn nó vẹn vẹn chỉ là tới đánh nhau một trận vì thu hoạch hệ thống phát ra bảy nhiệm vụ hiện tại ban thưởng đã tới tay tượng trưng để tiểu kim cùng bọn hắn đánh lên mấy trận đến lúc đó chính mình liền kết thúc công việc. lý trường sinh vừa dứt lời một tên đầu c h ọ c tên lô mang trực tiếp đứng đi lên thân thể của hắn lại có cao hơn ba mét bắp thịt cả người như cầu long b ạ o khởi gã đại hán đầu c h ọ c khắp khuôn mặt là thô cậy chi ý l ụ c thân như núi lớn huyết dịch lưu động như đại giang trào lên ẩm ẩm nam tử hai chân đặc địa gơ nằm đấm cả người như, như đạn pháo bắn ra ngoài tốc độ cực nhanh giết tới tiểu kim trước mặt mà tiểu kim kia to lớn kim ố i trí thể tự nhiên cũng không phải ăn chay trên thân bốc cháy lên kinh khủng đại nhật kim ố chi hỏa toàn bộ như mặt trời l o á mắt cao, cao bay lên g ư ơ n g cánh rơi xuống mảnh này thiên k u n g phía trên đại nhật chi hỏ từ dưới lên trên nhìn tựa như mặt trời kêu loa mắt lý ki mô thần thông đại n h ậ t thiên dương lý lớn ngược lại là có chút kinh nghi không nghĩ tới tiểu kim kéo đến tận dùng r a bản mệnh thần thông xem ra hắn cũng nhìn ra nam tử cảnh giới tại nửa bước đạo đế mà hắn tại nhục thân thực lực ngược lại là có thể trực tiếp so sánh đạo đế nếu như hắn không sử dụng điểm thực lực chân chính đoán chừng lông chim cũng phải bị rút ra rất nhiều cho nên hắn trực tiếp liền sử xuất bản l ĩ n h thật sự cũng là khó được lý trường sinh nhẹ gật đầu to lớn đại nhận ki mô làm một phương thiên dương hướng phía phía dưới rơi xuống mà n đại nhật kim, kim ô cũng tương tự không dễ chịu trên người kim sắc quang mang lần nữa ảm đạm một phần nhưng là biểu hiện ra hiện lên ở mảnh này thiên không phía trên vẫn là như vậy thật tuấn đầu lâu cao cao dơ lên mặc dù hắn chưa trưởng thành đến hoàn toàn thể vẻ vẹn, vẹn thanh niên thể nhưng là thực lực của hắn vẫn cực mạnh đây cũng là hắn thần thú huy nghiêm thực lực thật là mạnh kia cấm kỵ thần thông đại nhật kim ô chi hòa cũng tốt hay là hắn cái này đ h ụ c thân thực lực cũng được đều là cực mạnh tại hạ nguyện cùng đánh một trận đứng tại trên đài cao hoàng bảo nam tử trực tiếp từ cái này trên đài cao nhảy xuống rơi xuống trên lôi đài trong mắt có hừng hực chiến ý liếc qua đại nhật kim ô phát hiện hắn tình trạng cũng không tốt nghĩ đến hẳn là vừa mới tên kia tên lô mang chiến đấu qua về sau không có mỏ được bao nhiêu chỗ tốt cho nên k h í tức yếu đi một chút nhưng là hắn thân là bắc diêm đế quốc nhị hoàng tử tự nhiên không muốn thừa dịp kim ô chi uy mở miệng nói ta cái này có không ít t i ê n tài địa bảo có thể chợ kim ô khí tức nam tử vung tay lên mười mấy gốc vài vạn năm bảo dược trực tiếp hiện lên ở lý trường sinh trước mặt lý trường sinh thấy thế con mắt lấp lóe đại thủ một n h ấ p đem những này bảo dược toàn bộ nắm trong tay nhìn xem kim ối trong mắt khát vọng ánh mắt cười hắc hắc hắn nhìn về phía nam tử mở miệng nói đã huynh đệ ngươi có như thế hứng thú như vậy ta cái này vừa vặn còn có mấy cái thần thú nếu không c á c ngươi cùng một chỗ lý trường sinh n gửi được cơ hội buôn bán n g ử i được thiên tài địa bảo có thể kiếm lấy a vị huynh đài này trên thân vẫn còn có thần thú hay sao đứng tại trên đài cao bắc diêm đế quốc đại hoàng tử trên mặt hiện lên vẻ kinh nghi nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt cũng khác nhau nam t ử trước mắt đến cùng là ai trên thân lại có vài đầu thần thú chẳng lẽ hắn là thiên dương đế quốc người hay sao đại nhật kim ô nếu như xuất hiện tại thiên dương đế quốc sẽ chỉ bị coi là chất bảo dù sao bọn hắn tu luyện bản mệnh đại đạo chính là thiên dương đại đạo cùng đại nhật kim ô có quan hệ mà lại bên kia phong tục chính là cùng thần thú kết bạn cùng ba ngàn trong thiên địa những cái kia yêu thú tất cả thiên địa là đồng minh quan hệ m ờ i nhạy hố cơ hội săn xả lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm Trước Th lý trường sinh cười hắt h á c sau một khắc tâm niệm vừa động đem tiểu thương còn có nhỏ hoàng cùng nhau kêu gọi ra một tiếng long hống cùng kinh thiên phượng gãy vang vọng thương k h u n g một cái thần tuấn g ụ c h ỏ a phượng hoàng trên bầu trời dương cánh bay lượn chân trời hóa thành b i ể n lửa mà phương đông trong thiên đ ị a một đầu to lớn thương lòng tắm rửa lấy phong vân mà đến k h u ấ y động phương thiên đ ị a này u y ề nguyễn bất chi bất giác này phương thiên đ ị a gió nổi lên hạt mưa từ thiên k h u n g phía trên rơi xuống hô phong h o a n vũ long chi năng lực đây là thần long đây là phượng hoàng làm sao có thể h ắ n trên người một người có dòng dã ba con thần thú hơn nữa nhìn bộ dạng này tựa hồ không phải tính hợp quần a chẳng lẽ dòng tướng thiên địa cùng phượng hoàng thiên địa mặc kệ sao tất cả tu sĩ đều là kinh hãi cho dù là hai đại hoàng tử đồng dạng cũng là như thế nhìn lấy thiên không phía trên kia hai đầu thần thú trong lòng càng thêm kinh nghi lý trường sinh đến cùng là loại nào thân phận hiện tại hắn trên người một người có dòng dã ba con thần thú a nếu như các vị muốn cùng một trong chiến chỉ cần đưa trước một chút tiền đặt cược là xong nếu như các ngươi chiến thắng như vậy tiền đặt cược này hai ta bội tam lần hoàn lại nếu như các ngươi bại tiền đặt cược này tự nhiên cũng sẽ bị ta nhận lấy cái này ba đầu thần thú đều là còn nhỏ thể thực lực vẹn vẹn so sánh đạo tôn cảnh giới hiện tại liền nhìn chư vị ý nghĩ lý trường sinh cười hắt h ắ t mong đợi xoa xoa đôi bàn tay chỉ cần bọn hắn lưu lại tiền đặt cược lý trường sinh có nắm chắc có thể làm cho bọn hắn những n à y tiền đặt cược đều có đến không về lọt vào túi của hắn hắn liền có cái này tự tin v ạ n ác nhà cái nghe lý trường sinh nói đám người hơi có chút ý động vừa mới kim ô có thể thắng một lần không có nghĩa là hắn có thể thắng lần thứ hai lần thứ ba mặc dù muốn thời gian khôi phục nhưng là cái này thiên tài địa b ả o bảo dược cũng không phải mỗi người đều như nhị hoàng tử giàu có cũng không phải mỗi người đều sẽ cho kim ô khôi phục thời gian có thể lấy xa luận chiến lôi đài chiến phương thức chiến đấu tiếp đợi đến các thần thú bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi như vậy bọn hắn liền có thể dễ dàng thắng được tiền đặc cực này vị huynh đài này lại có như thế nhã hứng như vậy tại hạ cũng theo đó chơi bên trên một chơi thích hơn nhị hoàng tử cười cười từ chính mình trong túi càn khôn lại lấy ra dòng d ã hơn mười đầu linh mạch cái này hơn mười đầu linh mạch tại toàn bộ hoàn vũ bên trong đều là đồng tiền mạnh linh thạch đã sớm không thể thỏa mãn đám người tu luyện cần mà cái này linh mạch cần chứa linh thạch không biết bao nhiêu ít tới nói mỗi một đầu linh mạch cần chứa linh thạch liền có điểm báo、ức. tốt ta tiếp nhận còn có hai cái ghế chư vị muốn hay không thử một lần một trận chiến này cơ hội mất đi là không trở lại nha a đúng rồi ta còn có một cái thần thú chư vị có thể cùng hắn cũng một trận chiến dòng ra bốn cái danh lệch lý trường sinh thấy mọi người trên mặt có di động tự nhiên cũng minh bạch bọn hắn đ ấ y lòng trô đánh những ý tứ kia xa luân chiến không có cửa đâu muốn từ trên người mình hao lông dê kia là tuyệt đối không thể nào hắn là vạn ác v ô liếng chỉ có hắn hao người khác lông dê nào có người khác hao hắn lông dê cái này nói chuyện trong lòng âm thầm hệ thống đem tiểu gia hỏa này sinh trưởng chu kỳ đơn giản hóa một cái đi để tiểu gia hỏa này trực tiếp xuất thế tốt không hổ là vạn ác v ừ liếng thậm chí ngay cả vừa ra đời thần thú đều muốn kêu gọi ra chiến đấu đơn giản chính là x u ấ t s i n h a đinh là túc chủ đơn giản hóa bên trong một một trăm linh đơn giản hóa thành công lý trường sinh thể nội trứng đá tại lúc này vỡ vụn bề ngoài thạch á o cũng bởi vậy không ngừng rơi xuống rốt cục từ trứng đá bên trong b ộ c phát ra một trận hào quang trói sáng lý trường sinh trực tiếp đem nó kêu gọi ra toàn thân thành trắng đen trắng đường vân dày đặc toàn thân cao thấp hiện đầy duệ kim túc sắt chi khí giống một tiếng thông thiên hổ khiếu vang vọng toàn bộ thương k ù n g t i ế như như trông đồng con người phía trên tràn đầy đạm mạc cùng sát phạt tứ chi trắng kiện toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng một cái đuôi hổ ở trong hư không tùy ý lắc lư bốn đại thánh thú một trong túc sát bạch h ổ vừa mới xuất sinh miễn cưỡng m ớ i đến dung pháp cảnh giới lý trường sinh ngón tay một điểm đem vừa mới đạt được hơn mười đầu linh mạch xem như chất dinh dưỡng trực tiếp đốt cho hắn mà mẹ nó đây là thánh thú bạch h ổ đã hồi lâu chưa từng gặp được đi không nghĩ tới trên người hắn vậy mà không chỉ có ba con thần thú bây giờ lại còn mang theo một cái bạch hồ đám người kinh hãi nhìn xem lý trường sinh bên cạnh bốn cái thần thú đều đang suy đoán lý trường sinh lai lịch lý trường sinh nhìn xem đám người như thế lần nữa mở miệng nói đang tỉ đấu quá trình bên trong nếu như các ngươi làm bị thương thần thú hoặc thần thú rơi xuống huyết dịch cùng lân phiến đều là các ngươi lý trường sinh một câu nói kia trực tiếp đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm lúc đầu vừa mới hắn nói tới không có xa luân chiến thời điểm đám người còn có đợi quan sát mà bây giờ nghe được lý trường sinh một câu nói kia đám người ngồi không yên ai cũng muốn có cái này một cái danh lệch phải biết một câu nói kia cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần bọn hắn có thể đem lý trường sinh bên người có bốn đầu thần thú đem nó thả điểm huyết vẫn là lấy chút thần thú bên trên lân phiến lông vũ cái này đều là trọng bảo a một đầu thần thú huyết dịch có thể đem ra thối thể mà trên người bọn họ lân tiến lông vũ tiếp có thể đem ra chế tác vũ khí đã như vậy bản hoàng cùng ngươi cược trên đ à i cao đại hoàng tử cười cười tìm được phương đông thiên địa thương long phát tay hiện hiện dòng d ã xuất hiện gần trăm đầu linh mạch đại hoàng tử ý đồ hẳn là muốn cùng cái này thương long một trận chiến thử một chút hắn nhục thân lực lượng lý trường sinh nhìn xem tiểu thương trong mắt có thâm ý long tộc có thể cùng mình vàng đ ế long huyết mạch sinh ra c ộ n mình hắn có thể ngắn n g i thăng hoa đế rồng thay thế thương long vì đó chiến đấu một trận chiến này hắn tất thắng vậy ta cũng cùng huynh đệ ngươi cược đã như vậy thêm ta một cái lại là hai người từ trong đội ngũ đi ra bọn hắn mà phân biệt phụ thuộc tại hai đại thương hội phất tay chính là ba cây mười mấy vạn năm b ả o dược cái này giá trị hoàn toàn không thua hơn mười đầu linh mạch lý trường sinh không hề nghĩ ngợi đại thủ dối ra đem những người này chỗ vung ra tiền đặt cực từng cái đó lấy một người đi tới phượng hoàng bên cạnh một người đi tới bạch h ổ bên cạnh đám người cũng không có nghĩ qua lý trường sinh thua sẽ cho không dạy nổi dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là có được bốn đầu thần thú dù là thả điểm thần thú máu cũng tốt đem thần thú lân phiến cùng lông vũ xuất ra đi bán đều là giá trên trời nơi nào sẽ không đánh cực nổi v ề phần bốn người thực lực lý trường sinh cũng thô sơ giản lược đoán c h ừ n g một phen cảnh giới của bọn hắn phần lớn đều tại đạo đế tả hữu lưu động trong đó ba người đều là nửa bước đạo hoàng ngoại trừ kia đại hoàng tử là chân chân chính chính đạo hoàng cảnh giới bên ngoài cái khác đều không đủ vi lự đám người mười phần tự giác lui về phía sau mấy vạn trượng cho quảng trường này lưu đủ không gian thật lớn có thể làm cho bốn đại thần thú ở đây bông xuống thân thể cùng chư vị đám người một trận chiến lý trường sinh trong ngực đều là bốn người tiền đặt cược người không ngậm mồm vào được có những tư nguyên này hắn cái này bốn cái thần thú khẩu phần lương thực có rơi vào bằng thực lực chính mình kiếm lấy khẩu phần lương、thực. lý trường sinh ánh mắt lấp lóe nhìn phía dưới mọi người tại n g h ị đến muốn hay không đang làm cái m u a định rời tay thắng bại tỷ lệ đặt cược đâu đây cũng là kiếm tiền cơ hội t ố t ta mời nhạy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm Trưng 235, đám người đặt cực, một thanh lật. thế tham trong thể tới cực cái ai thua ai thắng.、Giống、ta một phương này, nếu như cực ta một phương này, thần thú thắng có thể đạt được tương ứng tỷ lệ đặt cực. Lý Trường xinh xoay người như như chư phương như phương được người, Dạng này nào, nếu muốn Giống này, nếu này ứng xinh nhìn đám đặc đó, đặc cái kiếm ai ai cực, có cực cực có cực. ph xoay lệ Lý dự vị hai tên hoàng tử nhìn xem lý trường sinh như thế lắc đầu không nghĩ tới hắn lại còn muốn làm đại lý một bộ này nhưng nhớ hắn đều đã kéo ra khỏi bốn đầu thần thú đồng thời bọn hắn cũng cùng lý trường sinh đánh cược chuyện này cũng liền mặc kệ vậy cái này tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược là nhiều ít cái này khen thường ngươi có thể cầm ra được sao mấy tên tu sĩ trực tiếp đứng ra hỏi lại lý trường sinh bọn hắn người ở chỗ này thế nhưng là có chút nhiều lý trường sinh cười cười hao khí nói không có cái gì ta không bỏ ra nổi tới long huyết máu phượng kimô chi huyết vẫn là bạch hồ thánh thú chi huyết cái gì cần có đều có tuyệt đối có thể bồi thường nổi cái này các ngươi yên tâm đi xa xa bốn đầu thần thú nghe được cái này lập tức hai chân có chút như núm r a này xui xẻo chủ nhân mẹ nó bóc lột người khác coi như xong ngay cả người mình đều không đúng tha trận đâu chính là đại nhận kim ô cùng nhị hoàng tử ở giữa kết đấu kim ô tháng một t r i hai nhị hoàng tử thắng một b r ă i ba nói xong lý trường sinh đặc địa nhìn thoáng qua nhị hoàng tử đối h ắ n lễ phép tính cười một tiếng nhị hoàng tử cũng không phải là xem thường ngươi ý thứ hai nhị hoàng tử lễ phép tính cười một tiếng chưa hề nói thứ gì mọi người thấy cái này tỷ lệ đặt cược đã có người bắt đầu đặt cược phần lớn lựa chọn đều là nhị hoàng tử nhị hoàng tử thế nhưng là nửa bước đạo hoàng mà kim ô hợp thành năm thể cũng chưa tới miễn cưỡng có thể cùng đánh một trận nhưng là kim ô muốn chiến thắng nhị hoàng tử tuyệt đối không thực tế cho nên lợi ích vào đầu đám người trực tiếp lựa chọn đặt cược nao nhau, nhau ép nhị hoàng tử thắng ta ép ba đầu linh mạch ta ta cũng b ả y đầu linh mạch ta ép hai gốc vạn năm b ả o dược thanh âm của mọi người nhao nhao thay nhau nổi lên các loại tiền đặt cược đều có lý trường sinh cười đến không ngầm m i ệ n g được từng cái nhận lấy đợi đến non nửa k h ắ c sau rốt cục trận này tiền đặt cược phong ba n g ừ n g lại lý trường sinh quét mắt một vòng phát hiện đã không có người nếu lại đặt cược mua định rời tay a nói xong hắn nhìn về phía nhị hoàng tử hoàng tử cuộc chiến đấu này có thể bắt đầu hắn nhẹ gật đầu giấu ở hoàng bào phía dưới cơ bắp lập tức bạo khởi nửa người trên hoàng bào bợi vậy vỡ thành vải tia tràn ngập anh khí trên mặt lại thêm cái này thân khối cơ thịt lập tức hấp dẫn không ít mê muội kinh khủng trong thân thể huyết dịch trào lên ẩm ẩm như thiên lôi cuồn cuộn cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kim ô đánh tới tốc độ thúc đến c ự c hạn hắn làm muốn một chiêu liền bại đại nhật kim ô đạo hoàng bí pháp đại nhật như lai hắn chi bàn tay từ trên trời hạ xuống dưới hắn chi bàn tay tồi khô là ạ h ụ lý trường sinh ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy mắt trái phía trên lặng lẽ thôi động lên thái dương chi nhãn bản nguyên cùng đại nhật kim ô bản nguyên tại lúc này sinh ra cộng minh đại nhật kim ô ban đầu thực lực vẹn vẹn chỉ có thể cùng nó anh, tất h â sinh cả n mọi người đều cảm giác mặt mày có chút nhỏ nhói theo bản năng hai mắt nhắm nghiền ngăn trở cái này cường quang thái dương tinh rơi đợi đến quan mang này tán đi thời điểm vẫn g là, là nói chỉ trước kia cái này kim ô thực lực chính là mạnh như vậy chỉ bất quá vừa mới là đang giả heo ăn thịt hổ nhận lý trường sinh chỉ lệnh đến mất tiền của bọn hắn mọi người đều là g i ậ mình chưa hề nghĩ tới nhị hoàng tử sẽ bị bại như thế dứt khoát một chiêu đều không có nhận hạng lý trường sinh gặp kim ô bộ dáng này cười cười đem vừa mới chỗ thu được tiền đặt cược hơn một nửa trực tiếp đi lên ném một cái kim ô trong mắt hiện lộ tài năng miệng lớn một n ướt đem những tư nguyên này toàn bộ nuốt vào trong bụng thân thể của hắn chính là đại nhật l o luyện bất kỳ cái gì tài nguyên tiến vào trong cơ thể của hắn có thể hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tài nguyên hấp thu thân thể của hắn lại bắt đầu sinh trưởng kim ô cũng hóa thành một đạo lưu quang về tới lý trường sinh tiểu thế giới bên trong là mặt trời bản nguyên khí tức biến mất về sau nó sẽ có một đoạn suy yếu kỳ nhưng là có nhiều như vậy tài nguyên cũng không tính thua lỗ lý trường sinh làm ở giữa thương tự nhiên kiếm lấy ba thành đến bốn thành nhiều trận thứ hai chiến đấu trận thứ ba chiến đấu vậy liền bắt đầu đi chư vị mời lý trường sinh lại đem ánh mắt nhìn về phía hai đại thương hội người là một m cái thủ hiệu mời hai người nhẹ gật đầu cảnh giới của bọn hắn đều tại đạo đế nếu như muốn đụng tới cái này phượng hoàng cùng duệ kim m ạ c h hổ có tám thành tỷ số thắng có thể thắng nhưng nếu như nói lý trường sinh thần thú vẫn là có thực lực như thế bạn chưa ăn la hổ bọn hắn thật đúng là có chút nói không chính xác đã như vậy mọi người như còn muốn làm tiền đặt cược vậy liền bắt đầu đi lần này tiền đặt cược thắng bại so là một bốn ta phương này bên thắng nhưng phải gấp đôi tỷ lệ đặt cược mà đối diện hai vị huynh đài bên thắng nhưng phải bốn lần tỷ lệ đặt cược lý trường sinh nhìn về phía đám người mang theo h ò a ái cười có thể không h ò a ái sao vừa mới kiêm một thanh hắn đều kiếm lật ra thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới liền vẹn vẹn kiêm một trận mà nói hắn một người liền kiếm lời gần hơn ba nghìn linh mạch mà cái này hơn ba nghìn trừ bỏ cho rơi kim ô chính mình còn dậy hơn năm trăm đầu gọi là một cái khoái hoạt trên mặt của mọi người có xoắn suýt đang trần trở lấy muốn hay không tiếp tục đặt cược vừa mới bọn hắn đã bồi thường gần một ba vô liếng nếu như lại xuống trú bọn hắn chưa chắc sẽ thắng cũng không biết lý trường sinh át chủ bài là cái gì nhưng lý trường sinh thân là nhà cái cũng dám mở ra như thế không hợp thói thường tỷ lệ đặt cược không ít người vẫn còn có chút di động ánh mắt lấp lóe cắn răng quyết định đánh cược một lần đây chính là bốn lần tỷ lệ đặt cược a thắng bên trên một trận trước đó thua trực tiếp liền lật trở về hơn nữa còn có thể kiếm lời lớn cớ sao mà không làm đám người ôm như thế tâm tư vẫn là cược cái này hai trận chiến đấu cộng lại lý trường sinh lại một lần nữa thu hoạch gần tám nghìn đ ồ n linh mạch đặt cược trong đó bảo dược cũng có được mấy chục gốc ngơi nhạy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương hai trăm ba mươi sáu khiếu nguyệt liêm đ a o đại n h ậ t phượng hoàng kiếm lật ra tuất mua định rời tay lý trường sinh thấy mọi người đã đặt cược hoàn tất cười một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía xa x a duệ kim bạch h ổ còn có tắm huyết phượng hoàng đừng nhìn thánh thú bạch h ổ khí tức yếu kém nhất là tên trẻ nhỏ thần thú nhưng là hắn có biện pháp trực tiếp để bạch h ổ như vừa mới kim ô khí tức lại làm kéo lên một cái cấp một cái độ hơn nữa là thần không biết quỷ không hay hai người trên lôi đài đồ vật hai bên phân biệt liếp nhau một cái hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng ra ngoài hai người lần này đã có kinh nghiệm cũng không có giống vừa mới nhị hoàng tử như thế hoàn toàn chỉ thôi động chính mình lục thân lực lượng mà là vận dụng trên người cảnh giới lực lượng pháp tác hóa đại đạo đại đạo hóa quy tắc quy tắc hiện hiện hóa thành một mảnh tiểu thiên địa trực tiếp thẳng hướng hai tên thần thú cái này hai trận chiến đấu đồng thời bắt đầu tất cả mọi người khí quyển không dám thở cơ hồ đều bình n í n h ơ i sợ mình linh thạch linh mạch tiền đặt cược lần nữa t h u a trận trong mắt trở mong phía tây thiên địa trong đó một tên thương hội nam tử ẩn chứa nửa bước đạo hàng lực lượng sau lưng mang theo lấy quy tắc thiên địa như mũi đao thế giới kia có được đầy trời kim loại túc sắt chi khí thảng giết thanh lý trường sinh trên mặt có vẻ chật hiểu khó trách hắn muốn cùng thánh thú bạch hồ một trận c h i ế n a xem ra hắn là nghĩ tôi luyện trên người mình kim duệ thuộc tính nhìn xem là chính mình kim duệ quy tắc mạnh vẫn là thánh thú bạch hồ thiên nhiên mang theo lấy duệ kim đại đạo mạnh lý trường sinh trong mắt mang theo ý cười thái âm bản nguyên ngắn ngủi ra chỉ tại thánh thú bạch hồ trên thân thái âm như móc câu cong ở chân trời chiều sáng bạch hồ tựa hồ là cảm nhận được từ nơi sâu x a một cỗ thái âm chi lực dung nhập bản thân tại thời khắc này cặp mắt của nó vậy mà có chút lóe da lang quang dương lên cao ngạo đầu lâu trên thân kia du đánh ra một đạo thương lam s ắ t t r ậ n vực mỗi đạo t r ậ n vực phía trên đều hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt túc sát chi khí bạch hổ bản mệnh thần thông khiếu nguyệt liêm đao bạch hổ hóa thành một đạo duệ kim liêm đao phía trên mang theo thái âm chi lực thái âm hóa thành sinh tử lực lượng ự c l có thuần tuy đến cực hạn tử chi lực phản phất giống như đúng như k i a tử thần móc c â u cong đạo mạc hướng về phía trước thu gặt lấy đám người sinh mệnh hướng về phía trước giết khắp mà đi phô thiên cái địa duệ kim chi khí đánh tới khiếu nguyệt liêm đao liền như là sắc bén kia kim loại cắt mềm non đậu hũ trực tiếp phá vỡ p ư ơ n g này quy tắc kim loại thiên địa thảng giết nam tử. nam t ử sắc mặt lập tức đại biến vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại trăm vạn trượng xa xa xa hiện lên ở trời địa c h i giác hắn nhìn xem trước mặt mình đã nhiều hơn một đạo màu đen v ự c t sâu trên mặt có tim đập nhanh c h i sắc trên c h á n mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống với ừ a m cái loại cảm giác này hắn chỉ cảm thấy chính mình chỉ nửa b ư ớ c đã bước vào đến hoàng t u y ể n bên trong kia cố túc sát chi khí duệ kim chi khí hắn bình sinh đều chưa bao giờ từng thấy v ừ a m ớ i bạch hổ khí tức rõ ràng không đơn giản sau một khắc trực tiếp tăng vọt mấy vạn cái độ một kích kia rơi xuống trên người hắn hắn nhất định chọc tướng còn tốt hắn chạy nhanh mà theo hắn rời đi thi cũng liền mang ý nghĩa trận chiến đấu này hắn thua tại phương tây thiên địa trong võ đài đồng dạng nam tử hắn ẩn chứa quy tắc chi lực là băng v i ê m quy tắc đã mang theo hỏa diễm nhiệt độ lại dẫn băng hàn thuộc tính hắn chỗ hiện ra lực lượng hóa thành một mảnh băng tuyết thiên địa che đậy mà xuống tại phương này quy tắc trong thiên địa ấn phủ một nửa là đỏ một nửa là lam bày biện ra hai loại khác biệt lực lượng loại này đặc thù hỏa chi quy tắc có chút ý tứ tin tưởng hồng liên chúa tể nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ có chút cảm thấy hứng thú lý trường sinh xa xa nhìn một cái chưa hề nói thứ gì mặt trời bản nguyên khí tức tại cái này một cái chớp mắt trực tiếp ra chỉ tại ai cũng không có phát hiện phượng hoàng khí tức cũng bởi vậy tăng vọt vạn lần nhiều mặc dù không có giống kim ô như thế hòa hợp dù sao mặt trời chính là kim ô một loại hóa thân đại nhật c h i hỏa cùng phượng hoàng thần l ử a dung hợp chỗ bạo phát đi ra mới thần hỏa lực lượng tự nhiên cũng không thể khinh thường t i ê dục hỏa phượng hoàng thân thể đồng dạng trở nên càng thêm khổng lồ một tiếng kinh thiên phượng gáy văn g vọng Ly! Nửa bên、đại、Nhật kim ô chi hỏa, nửa bên phượng hoàng hòa, hòa, đại kim chi chi ô thằng rết phiến thiên địa này thẳng rết nam tử tốc độ không mang theo bất luận cái gì cắt giảm khí tức của hắn mạnh hoàn toàn không thua nửa bước đạo hoàng thậm chí đi thẳng tới đạo hoàng cảnh giới vê anh một đạo to lớn tiếng nổ kia là băng cùng hỏa lực lượng va chạm lưỡng cực ở giữa tướng vệ phương thiên địa này lực lượng trực tiếp bị hỏa h ồ n g phượng hoàng cho phá vỡ tốc độ của nó không giảm trực tiếp đụng phải nam tử thân thể đem hắn đụng bay trăm vạn m xa cả người hóa thành một đạo lưu quang tiêu tan ở chân trời bên trong cuộc chiến đấu này thắng bại lại một lần nữa phân ra phía đông cùng phía tây giút hỏa phượng hoàng còn có thụy kim bạch h lý trường sinh cười cười vẫy vây tay vung ra bảy tám phần tiền đặt cược trực tiếp rơi vào đến hai đại thần thú trong miệng bọn hắn không có bất kỳ cái gì khách khí chi sắc trực tiếp n u ố t xuống về tới lý trường sinh tiểu thế giới bên trong sẽ có một hồi suy yếu kỳ cuộc chiến đấu này không có ý tứ các vị ta lại thắng lý trường sinh cười thủng tịm trên mặt nụ cười kia rơi xuống trong mắt mọi người bọn hắn là khí hàm răng ngứa một chút hận không thể đi lên cho lý trường sinh một cái miệng dậm tử cái nụ cười này làm sao lại như thế thiếu đâu lúc đầu không cá cược có tốt hiện tại một cược khá lắm chính mình tiền đặt cược trực tiếp liền không có hiện tại thiếu đi gần một nửa nhiều tiền đặt cược đại hoàng tử tại trên đài cao nhìn xem ba cái thần thú vừa mới trên i xa người hắn chỗ hiện lộ ra khí thức tuyệt đối vẹn vẹn chỉ có đạo tôn cảnh không sai mà bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là trường thành thể cũng không phải là hoàn toàn thể như vậy nói rõ lý trường sinh khẳng định có lấy không biết chuẩn bị ở sau hoặc là nói có thủ đoạn gì có thể trực tiếp để ba đại thần thú khí hơi thở tăng vọt lại thêm ba đại thần thú trực tiếp trở lại lý trường sinh thể nội tránh chi không chiến cái này có thể nói rõ rất nhiều hắn tâm tư tám mặt linh lung một chút liền nhìn ra trong đó lợi hại nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt mang theo tâm h ý nam tử trước mắt bất luận là tâm tính thủ đoạn cũng tốt vẫn là cái khác đều là cực dai đối với tình người năm chắc cũng đạt tới cực hạng bắt lấy đám người chắc cũng đạt tới cực h ạ n bắt lấy đám người tham lam tâm lý sau đó dẫn dụ bọn hắn tiến hành xuống chú mời nhạy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương hai trăm ba mươi bảy đánh với ta một trận. Gấp lý trường sinh hóa r ộ n g như vậy đi cuộc chiến đấu này ta cũng không cùng đầu này thần long chiến đấu dạng này như thế nào ngươi ta một trận chiến vị huynh đài này thần thú có thực lực mạnh như thế chắc hẳn công tử thực lực tuyệt đối cũng không yếu đi nơi nào mà kia tiền đặt cược vẫn hiệu quả ngươi xem coi thế nào đại hoàng tử cũng không phải đồ đần hắn vừa mới xem lý trường sinh kia ba đầu thần thú dị trạng liền suy đoán bảy t á m phần đã không chuẩn bị cùng lý trường sinh cứng đối cứng chuẩn bị cùng lý trường sinh bản thân tranh tài một trận ồ cùng ta tranh tài một trận lý trường sinh ngón tay chỉ chính mình trong mắt có trần trờ tiểu từ này là điên rồi sao mặc dù hắn có hợp đạo cảnh giới nhưng là đánh với mình một trận nhưng so sánh cùng thương long một trận chiến mệnh nhiều a nếu như đánh với thương long một trận hắn khả năng còn phải tốn phí một điểm khí lực nhưng là đánh với mình một trận hắn cũng không cần tiêu bao nhiêu khí lực khả năng vẹn vẹn chỉ có một kiếm sự tình đúng thế đại hoàng tử nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c cực kỳ chăm chú từ trên đài cao cao cao nhảy xuống sau đó từ trong túi càn k h ô n lại lấy ra trăm đầu linh mạch làm tiền đánh bạc lý trường sinh thấy thế lập tức cười như vậy là được rồi dù sao đối với hắn mà nói cùng thanh long một trận chiến vẫn là đánh với mình một trận cũng không đáng kể chỉ cần cuối cùng được lợi chính là mình là xong lý trường sinh nhẹ gật đầu lại quay đầu nhìn về phía phía dưới đám người mở miệng chỉ bất quá bộ này gương mặt rơi xuống trong mắt mọi người chỉ cảm thấy nắm đâm có chút nữa đều muốn đi lên cho lý trường sinh dừng lại gấu đánh như vậy đi nhìn tất cả mọi người thua thiệt vốn ban đầu cũng bị mất ta cho mọi người một cái kiếm trở về cơ hội cảnh giới của ta vẹn vẹn chỉ là tại hợp đạo cảnh không có làm bất kỳ trái lấp mọi người tự hành quan sát là được mà cuộc chiến đấu này ta cùng đại hoàng tử một trận chiến tại thiên quân trên bảng ta cũng không có lên bảng danh hảo mọi người có thể cha tên của ta lý trường sinh cuộc chiến đấu này tỷ lệ đặt cược một b u i mười đại hoàng tử thắng Ta lý ầ n b a trường sinh o à n t cảnh giới vẹn vẹn chỉ là hợp đạo cảnh giới mà tên của hắn tất cả mọi người chưa từng ngày qua cho nên những cái kia vừa mới thua lỗ bản các tu sĩ lại một lần nữa tâm tư sinh động hẳn lên ánh mắt lấp lõe không sợ không ai cược chỉ cần có đầy đủ lớn lợi ích đại hoàng tử s ư ơ n g sở chỉ cảm thấy lý trường sinh cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc hắn giống như gần nhất nghe qua nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ gì cả trong mắt có dư vị đang suy tư danh tự này đến cùng ở nơi nào xuất hiện qua giống đại hoàng tử như thế còn có không ít người dù sao trước đó lý trường sinh bước vào đến hợp đạo cực cảnh tin tức cũng chuyển tới qua chỉ bất quá đám bọn hắn không có làm qua nhiều chú ý dù sao từng cái đều đã đạt tới đạo tôn cảnh giới kém nhất đều là nửa bước đạo tôn ai còn chú ý một cái hợp đạo cảnh giới nha đương nhiên đây đều là từ ngụy đế trực tiếp thăng lên tới thật đại đế không có một người cho nên coi như nghe nói hiểu không rõ cũng đại c hoàng n n ư tử o n cô nhất còn thời h k n phản g kịp Mà lên trường t sinh ta đánh cược toàn bộ thân gia mười lăm đầu linh mạch ta đánh cược toàn bộ thân gia năm cây bảo được ta chắn còn sót lại thân gia bảy đầu linh mạch đại hoàng tử cố lên đại hoàng tử tất thắng các tu sĩ xôi trào nhao nhao dương lên tay cao cao d ơ lên là cái này đại hoàng tử hò hét trợ uy thiên khung phía trên thương long lập tức một mặt rộng nếu như trận chiến đấu này lý trường sinh thay mặt đánh như vậy khẩu phần của nó làm sao bây giờ nó thế nhưng là thấy được trước đó ba cái thần thú thế nhưng là kiếm lấy bảy thành đến tám thành khẩu phần lương thực nếu để cho lý trường sinh hiện thay mặt đánh lấy hắn người chủ nhân này kia ăn người không nhà xương tính cách đoán chừng chính mình một điểm chất béo đều không v ứ t được giống giống thương long hướng phía lý trường sinh g ầ m nhẹ hai tiếng kia ngập nước mắt to bên trên tràn đầy vô tội lộ ra một tia thuần chân thương ự long nghe được lý trường sinh cam đoan lập tức hải lòng hóa thành một đạo thanh quan tan vào lý trường sinh tại thân thể bên trong đến tận đây tất cả tiền đặt cược kết thúc trận này tiền đặt cược có thể nói là phía trước ba trận chỉ cùng tổng số còn muốn tới nhiều hơn một chút tất cả mọi người nhìn thấy chính mình mở tiền đặt cược đều yên rồi nhao nhao đặt cược nhưng là cự chính c mình thắng cũng không ít bọn hắn liền muốn ôm nếm thử tâm thái coi như mình bồi lên gấp hai chính mình cũng là mỏ kiếm cho nên trận chiến đấu này vậy liền bắt đầu đi đại hoàng tử trực tiếp đứng lên lôi đài tất cả mọi người đều là là đại hoàng tử cố lên những cái kia nhỏ giọng bức ép ngẫu nhiên có thể chuyển ra một hai tiếng thưa thoát lý trường sinh cố lên thanh âm nhưng là rất nhanh liền sẽ bị là đại hoàng tử trợ uy người bao phủ lại số dưới đến một lần lấy lòng đại hoàng tử thứ hai cùng bọn hắn có trực tiếp lợi ích quan hệ ngược lại là thông minh lý trường sinh nhìn xem đám người như thế cười cười chưa hề nói thứ gì nhìn qua đại hoàng tử một chút mở miệng nói, đồng dạng cũng là có thể đánh với long tộc một trận a chỉ giáo cho đại hoàng tử nghe lý trường sinh nói tới lập tức một động có chút không nghĩ ra lý trường sinh trên thân khí tức chậm rãi cải biến rõ ràng vẹn vẹn chỉ có lấy hợp đạo cực cảnh khí tức tại thời khắc này lại liên tục tăng lên trước đó như kia một đầm nước động mà bây giờ thì là kia đại dương mênh mông b i ể n cả nhấc lên vạn trượng kinh đảo hải lãng hai tay của hắn bao trùm lên vẩy màu vàng kim năm ngón tay biến thành ngũ t r ả o thân thể trở nên võng l n dài từ bản nguyên chỗ bao phủ ra một trận kim quang trong cơ thể của hắn có đầu kim long t ứ c tỉnh trong máu truyền da kim quang l ó a mắt lấp lóe buộc phát ra phệ nhân mê mội quan g mang đám người không tự giác che khuất mắt làm quan g mang chậm r ã i tán đi thời điểm tại ngày này địa chỉ ở giữa đã nhiều một đầu thân đạt ba ngàn trượng màu vàng kim thần long hắn chi long uy càng sâu đầu dòng đạm mạc càng thêm tựa hồ bẩm sinh chính là tất cả sinh vật phía trên vương giả màu vàng kim đôi d ò n g tùy ý lắc lư kinh khủng long t ứ c che đậy toàn bộ thương cung tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên thân lập tức chầm xuống tựa hồ có một loại cao cấp sinh mạng thể khí tức á p đảo bọn hắn tất cả mọi người phía trên hai chân lại có chút như nh Ở chương ỗ lý t r i hai trăm ba mươi tám phát thiên tượng địa long tượng đạt tiên cuộc chiến đấu này như là đã bắt đầu như vậy liền do hắn dẫn đầu triển khai sát chiêu tốt lý trường sinh to lớn long thân đáp xuống c ỡ vỡ rồng mang theo xé nát hết thể niên áp chi lực phá vỡ không gian một chiêu này trí mạng vớt d ồ n g thẳng rết đại hoàng tử khuôn mặt một cách này uy lực cũng đi thẳng tới đạo hoàng cảnh cái này thân lực đạo dễ như t r ở bàn tay có thể xé nát một tên đạo đế đều không phải là vấn đề đại hoàng tử sắc mặt biến hóa nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng hắn tại thiên quân bảng bên trên thế nhưng là trên bảng nội danh điểm ấy tình trạng còn có thể ứng phó bên ngoài cơ thể bậy biện ra nhàn nhà tám kim chi sắc ra cứng lại thanh hoang huyết mạch quy tắc chi lực tác phong như vừa mới mấy người hóa thành một phiến thiên đ i ệ chỉ bất quá lần này không phải huyết hóa hướng về phía trước bình rết mà ra ngược lại cùng đại hoàng tử hoàn toàn tan tại một thể hắn chính là mảnh này quy tắc thiên đ i ệ mà quy tắc thiên địa chính là hắn hoa thân đây là đạo hoàng cảnh giới lực lượng hướng phía trước đánh ra một q u y ề n phương thiên địa này tựa hộ như hắn tâm thần đồng dạng một cô cực kỳ cường đại quy tắc n ắ m đấm không nhìn hết thảy hướng về phía trước quét ngang mà ra tối khô là hủ vây anh lý trường sinh vuốt rồng cùng đạo này quy tắc đại quyền trung điệp đụng tới song phương lẫn nhau a cũng không có lấy lòng lý trường sinh một chảo này trực tiếp đem đại hoàng tử châu đánh ra quy tắc trước đó xé nát cả người đã lao xuống rết khắp mặt t i kinh khủng long uy còn tại trên thân kia từng mảnh quy tắc vẩy rồng lóe ra kỳ quang lại là một chảo chém rết mà xuống không gian lần nữa v ừ vỡ trong ố c lực độ Đại này, lượng này. Đại hoàng tử gặp mắt ư n sinh g đột nhiên ngưng ờ i nhiên tụ lại, cũng hướng phía phía trước lần nữa oanh ra một quyền quát to thanh thốn đoạn nắm đấm quỷ dị vẹn vẹn chỉ là nửa nắm giống như trường không phải quyền hướng phía trước quanh một cái từ cái này quy tắc viên hóa từ quy tắc chết c h t Cùng lý trường sinh một t r ả o này trùng điệp vanh bên trên lần này lý trường sinh không tiếp tục chiếm được tiện nghi hắn v ố t rồng cùng một chiêu này tướng rằng co cả hai vậy mà không có trước tiên phân ra thắng bại vô tận hoa lửa b ắ n ra không gian vỡ vụn một lần lại một lần kinh k h ủ n g lực đạo vậy mà hoàn toàn không thua lý trường sinh long thân lực lượng đây chính là đạo hoàng cảnh giới năng lực lấy thân hóa thiên địa đồng dạng tại phối hợp bên trên hắn này quỷ dị thân thể cứng lại cũng có chút ý tứ nếu quả như thật để thương long cùng đánh một trận khả năng còn nhiều hơn bỏ phí một chút công phu lý trường sinh đầu rồng vẫn là như trước đó như thế đạo m ạ n vẹn vẹn bình thản đánh giá một câu cũng không tiếp tục nói thứ gì v ố t rồng phía trên lập tức như n hồng ư h thủy chút xuống trong mắt quyết tâm hướng phía trước trùng điệp một chảo lại là sức mạnh như bẻ cành khô hệ ra long lực cùng nhân lực trung vi là có khác nhau b à ảnh thanh thốn đoạn nam t ử chỗ viện hóa ra tới cái này giống như trường không phải quyền v ỡ vụn lý trường sinh chuyển một tư thế sau lưng đuôi rồng hướng về phía trước đông đưa mà ra kinh khủng long thân lực lượng nặng nề mà đập nam t ử trên thân đập ngã tại quy tắc này phía trên đại hoàng tử biến sắc chỉ cảm thấy ngực tê giận hết hầu mực cam hoa chở một chút một cỗ tanh máu liền nôn ra ngoài trước ngực vô số xương cốt đều vỡ nát cho dù là ngũ tạng lục phủ cũng vỡ thành khối lý trường sinh long hóa về sau lực lượng này quá mức kinh khủng căn bản cùng hắn cảnh giới hoàn toàn không tương xứng nào có sông hợp đạo cảnh giới có thể buộc phát ra như thế lực lượng cũng k h ó trách giống thần long một loại hoặc là nói yêu thú một loại phạm là cùng hóa hình có liên quan bọn hắn bản thể lực lượng cơ hội so sau khi biến hóa còn mạnh hơn được nhiều được nhiều bọn hắn càng thêm chú trọng huyết mạch một tầng huyết mạch chi t r ê n lệch chính là long trời lở đất giống lý trường sinh có được cường đại như thế nhục thân thực lực lại thêm trên thân kinh khủng vàng đế long chi uy như thế huyết mạch nếu như đụng tới cái khác yêu tu sẽ chỉ áp chế áp hơn tại cả đám q u â n bên trong tất cả tu sĩ nhìn xem đại hoàng tử vậy mà đánh bay ra ngoài lập tức sắc mặt biến hóa đại hoàng tử nhưng ngàn vạn không thể bại à nếu là hắn bại bọn hắn tất cả gia sản cũng bị mất n h a mà tại những tu sĩ này bên trong đương nhiên cũng có được không ít yêu tu bọn hắn mặc dù b i ế n hóa thành hình người nhưng huyết mạch trong cơ thể vẫn là bị lý trường sinh c â u động tại vàng đế long uy ép phía dưới từng cái nằm dạp trên mặt đất khó mà động đậy thậm chí ngay cả ngầm đầu đều làm không được vàng đế r ồ n uy áp đối bọn hắn thực lực đến từ huyết mạch áp chế dòng da sáu thành thậm chí bảy thành đại hoàng tử tại cái này hư không lôi đại phạm vi phía trên Cảm trong ụ được c này t có trên địa có thực n ư lực trích o n g n t lệnh hiện tại liệu một phen không thành công thì thành nhân nặng nề mà thở ra một hơi trong mắt lập tức kiên định nói nhỏ lạo hoàng pháp man tượng đặt trời phía sau hắn tựa hồ i nhiều một cỗ p h á p tượng một cái to lón lại không thể nhìn thấy phần cuối to lớn long tượng vươn một cây tráng kiện tượng chân hướng phía dưới đạp mạnh dòng giã có mười vạn trượng khổng lồ như vậy tượng chân đạp hạ thiên địa thiên địa bởi vậy tối sầm kinh k h ủ n g lực đạo cùng lý trường sinh tia thân thể khổng lồ s o ra ngược lại lý trường sinh thân thể còn lộ ra nhỏ bé nhiều lúc này không phải d ò n g là trùng man tượng đạp tiên p h á p thiên tượng điện lý trường sinh ngẩng đầu nhìn kia to lớn tượng chân sắp rơi xuống trên mặt lóe ra hứng thú chỉ sắc nếu như muốn chơi phát tượng hắn cái này có chút gian lận đi p là, là đối, đối diện、so、g、so、ngốc ngốc đã không nói võ đức trước đây cho nên ly trường sinh cũng liền không tuân thủ so đấu nhục thân lực lượng hắn huyễn hóa thành thân người trạng thái lấy cực nhanh tốc độ phủ thêm một tầng áo trắng làm bảo sau lưng cũng nhiều một tôn vĩ nạn bóng người đạp t i ê n địa mà tới hắn chi bóng lưng có tinh không mênh mông trên vai khiêng nhân tộc ngàn vạn khôi phục sứ mệnh thân mang một bộ màu vàng kim long bảo tay cầm nhân hoàng kiếm nhân hoàng hư ảnh vô cùng lớn sừng sững tại phương thiên địa này ở giữa không thấy cuối cùng không thấy mặt bên cạnh chỉ có kia một thân bóng lưng lưu cho đám người nhân hoàng cao cao giơ lên trong tay nhân hoàng kiếm hướng phía trước một c h ạ m kiếm này muốn c h ạ m tượng chân kiếm này muốn pha pháp thiên tượng điện chương hai trăm ba mươi chín nhân hoàng một kiếm chém long tượng chiến thắng này nhân hoàng một kiếm rơi xuống cái này thông thiên ý tưởng thẳng c h ạ m đại hoàng tử dẫn dắt ra đạo hoàng pháp kiếm quang hành ép kiếm áp tung trời ngắn n g i trong chớp mắt đầy trời đều là bạch quang ngang qua mà qua đám người không tự chủ nhắm mắt lại chỉ cảm thấy làn da nhói nhói tại kia đ ầ y trời tung hoành kiếm ý phía dưới thấy không rõ phía trên cụ thể chuyện xảy ra đợi đến kiếm ý chậm chạp tán đi kiếm quang tiêu tán mọi người mới thấy rõ thiên k h u n g phía trên dị trạng kia một man tượng đạp thiên hư ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa tượng chân dưới một kiếm này bị lý trường sinh sinh sinh chặt đứt đại hoàng tử cũng bởi vậy nhận lấy phản vệ sắc mặt tái nhuận khí tức suy yếu khoe miệng chảy máu thần sắc cực kỳ khó coi vừa mới hắn không có nhận kia bạch quang ảnh hưởng thấy rõ ràng lý trường sinh phía sau xuất hiện nhân hoàng hư ảnh chém ra một kiếm sau đó đem hắn man tượng đạp thiên pháp tướng giống như trời nghiêng đất sụp cực kỳ khủng bố hắn có cảm giác nếu như một kiếm này rơi xuống trên người hắn hắn khả năng không tiếp nổi hoặc là nói bởi vậy nhận trọng thương cũng có được cực lớn khả năng đại vương tử đắng chắt lắc đầu nhìn thật sâu lý trường sinh một chút ta thua thoải mái thừa nhận cũng không có gì không tốt cùng lý trường sinh so ra thực lực của hắn quả thật có chút không đáng chú ý trước đó hắn cùng lý trường sinh so nhục thân muốn thông qua nhục thân chiến thắng nhưng là phát hiện lý trường sinh là lòng tộc về sau hắn liền bỏ đi ý tưởng này muốn lấy đạo hoàng cảnh giới chiến thắng lý trường sinh dù sao cảnh giới của hắn so lý trường sinh cao hơn được nhiều nhưng về sau phát hiện hắn lại sai mà lại là mười phần sai lý trường sinh cái thằng này rõ ràng chỉ có hợp đạo cảnh nhưng lại có thể trực tiếp càng ba cái đại cảnh giới nghịch phạt hắn trước mắt nam tử này mới là chân chân chính chính thiên tiêu hắn không có khả năng trên thiên quân bảng vô danh mới đúng phải biết dù là lấy hắn cái này cảnh giới hắn năm này tuổi hắn thực lực này trên thiên quân bảng đều có thể miễn cưỡng đưa thân năm mươi vị trí đầu năm mươi vị trí đầu là khái niệm gì cái này tại toàn bộ hoàn vũ bên trong đã mười phần gần phía trước nga phải biết trung ương hoàn vũ thiên tiêu vô số yêu nghiệt vô số thiên quân bảng bên trên có tên người có thể vào bảng trước một n g h n chính là cực mạnh yêu nghiệt mà hắn vậy mà có thể vào trước năm mươi lý trường xin h cười an tâm đem tiền đặt cược đều thu vào ném đi sáu thành cho thương long còn lại bốn thành chính mình nhận lấy về phần tại sao sẽ thiếu một thành cũng không phải hắn bóc lột thương long mà là lần này tiền đặt cược tương đối nhiều so sánh với ba lần còn muốn tới nhiều hơn một chút cho nên vì bảo trì công bằng liền cùng kim ố bọn hắn phân đến đồng dạng hiện tại chính mình thô sơ giản lược tính toán một cái thông qua tiền đặt cược này thắng được tới linh mạch liền đã dòng g hai nghìn mà bảo dược gần trăm cây một đám tu sĩ đều không nghĩ tới đại hoàng tử vậy mà thua đây chẳng phải là nói bọn hắn tiền đặt cược cũng toàn bộ đều thua từng cái con mắt tinh hồng vẻ mặt đó cùng ăn mười cân đại tiện khó coi tới cực điểm âm chầm tới cực điểm đây chính là bọn hắn toàn bộ thân gia hiện tại liền thua không có thua khổ hạt trả đều không thừa đa tạ lý trường sinh cười một tiếng kêu gọi ra bên trong thân thể thương lòng ngồi c ư h i lấy thương lòng chì lưng hóa thành một đạo màu xanh lưu quang chậm rãi bay tới đằng trước bộ kia thần sắc mười phần muốn ăn đòn nhìn qua phía dưới tất cả cùng hắn đánh cược tu sĩ nhiệt tình phất, phất tay còn đánh một tiếng máy bay, bay. đáng chết cái thằng chó này chính là cái hô a vô hạn giả heo ăn thịt hổ sau đó l ừ a gạt đi chúng ta tiền đặt cược tên vương bắt đàn này thật sâu tâm cơ ta hận a sớm biết liền không nên loạn đánh cược đám người kêu rên kêu rên thanh em khắp nơi trên đất cho dù là hai đại thương hội người hai đại hoàng tử tại lúc này sắc mặt hơi có một ít không dễ nhìn bọn hắn cũng cùng lý trường sinh đánh cược sau đó cũng bồi lên một chút thân r a đặc biệt là đại hoàng tử bồi lên hơn một nữa thua chính là thua thế thì không đến mức lấy thế lực sau lưng đ ạ người đang nói bọn hắn xem ra lý trường sinh có thể có thực lực như thế hơn nữa còn là trong long tộc người thế lực sau lưng hắn sẽ yếu sao phải biết ba ngàn trong thiên địa có thiên địa là không thua đế quốc tồn tại nội tình đồng dạng cực kỳ thâm hậu ba đại đế t r i ề u đều là nhân tộc mà ba ngàn trong thiên địa thì là chủng tộc khác như tu la nhất tộc yêu tộc long tộc h ả i yêu nhất tộc tinh linh nhất tộc v. v v v lý trường sinh danh tự này rất quen thuộc ta nhớ ra rồi à hắn chính là trước đó huyên náo sôi trào rừng dường bước vào đến hợp đạo cực cảnh người kia mà lại tại tầng thứ ba hắn đổ diện toàn bộ ngày thứ ba t có người trực người tiếp hô lên liên quan tới lý ê liên n quan l tới trường sinh hết h đứng tại thương long trên lưng trên mặt cười tụ tịm đếm lấy trong túi càn không kia một đầu lại một đầu linh mạch bình sinh không có những yêu thích khắc liền yêu kiếm tiền nhân sinh ngũ đại nhã sự kiếm tiền phẩm bảo tìm kiếm đạo lý trèo núi trị thủy khu khu cụ nói lệnh lý trường sinh đi thẳng tới bắc diêm đế quốc trên không hướng phía một nơi nào đó bay đi đem thương long thu vào bên trong tiểu thế giới trong mắt lóe lên đen trắng hai ánh sáng không nhìn lên bốn phía nhìn trộm đại chiến bước vào tầng sâu không gian bên trong đi tới cái này tổ đ ị a phía trên bắc diêm đế quốc phía sau núi vị trí chỗ ở mười phần thanh tĩnh mấy cái đơn giản nhà gỗ bên ngoài nhà gỗ hai tên láo giả ở đây đủ loại đ i ệ cày cày ruộng được không hài lòng trương lao quái cố lao quái các ngươi còn sống không lý trường sinh không có bất kỳ cái gì che giấu chi ý hướng thẳng đến nơi xa hô to ở trước cửa chồng trọt lấy tiểu hoa viên hai tên lão giả nghe nói cái này quen thuộc xưng hô trong mắt nghi hoặc đứng lên vị thẳng cái eo hai người l i ế c nhau một cái nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi cộng đồng lên tiếng nói lao tổ nói vị kia hắn chuyển thế vừa dứt lời lý trường sinh liền xuất hiện ở đây nhìn qua cái này hai nơi tiểu viện bên trong hai tên lão giả trong mắt nghi hoặc hai người này dung mạo cùng mình trong ấn tượng trương lão quái củng cố lão quái tựa hồ có chút khác biệt ta vẹn, vẹn chỉ có ba phần tương tự chẳng lẽ là hai người bọn họ hậu nhân hay sao tại hạ trương quân thiên lão tổ đời thứ bảy tổ tôn trương thắng gặp q u a đế tôn tại hạ cố đức thanh lão tổ đời thứ bảy tổ tôn cố thừa gặp q u a đế tôn hai người vội vàng chắp tay đối lý trường sinh cúi đầu trên mặt cực kỳ cung k í n h bọn hắn lao tổ sớm liền đã phân phó nếu có nhân thần không biết quỷ không hay đi vào cái này đồng thời kêu gọi hai người bọn họ danh tự hay là s ư n g hô tuyệt đối chính là kia cổ lão tồn tại vạn vạn muốn lấy lễ để tiếp đón ngàn vạn không thể lỗ mãng nếu không sẽ dẫn đến hắn bắc diêm đế quốc diệt vong mà hai vị lao tổ bây giờ còn tại ngủ say bên trong t ặ n chưa xuất thế một tiếng đế tôn a không nghĩ tới là trương lão quái c ù n g cố lão quái tử tôn vậy các ngươi lão tổ nhưng có từng cùng các ngươi nói qua ta đặt ở nơi này một cái quả trứng màu đen hiện tại ta muốn đem nó cầm trở lại lý trường sinh nhàn nhạt mở miệng lường hai người một chút phát hiện trên thân hai người quả thật có một cô cực kỳ mỏng manh huyết mạch mà huyết mạch này cũng chính là bắc diêm đế quốc hoàng máu vừa mới hắn tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trên thân cảm nhận được chỉ bất quá đồng dạng mỏng manh đáng thương chính là vừa mới người hoàng tử kia chỗ xử suất để cho mình mặt ngoài phát sinh cứng lại huyết mạch còn gọi là thanh hoa huyết mạch có l a o tổ đã sớm đã thông báo nếu như có một lần đế tôn có thể chuyển thế trung sinh như vậy nhất định sẽ đến đây thu hồi đế tôn ngày đó chỗ thả cái này vật phẩm bây giờ hai người chúng ta tự nhiên toàn quyền dâng lên trương thắng củng cố thừa mở miệng vội vàng từ trong phòng kết xuất d ư ờ m g i á phát ấn hai tòa nhà gỗ phát sinh biến hóa vậy mà hướng hai nơi chết đi trước kia nhà gỗ nơi ở không thể xem không gian bên trong chậm rãi trôi nổi ra một cái cực lớn màu đen cự trứng không sai chính là tiểu gia hòa này lý trường sinh nhìn thấy cái này quả trứng lớn màu đen một m á mắt trên mặt có ý cười hắn thả đây mấy trăm triệu năm đi mà tiểu gia hỏa này lại còn không có phá s á t mà ra vốn định chờ đợi hắn phá s á t để bác diêm đế quốc người hỗ trợ chiếu khán một chút nhưng người nào nghĩ đến lại còn chưa từng phá s á t kỳ thật cái này cũng cùng lý trường sinh có một chút xíu tư tâm bởi vì cái này quả trứng màu đen bên trong chỗ dựng dục là một loại hoàn toàn mới sinh vật hôn đ ộ n thôn thiên thú cực kỳ hy hi hữu có hôn đ ộ n cùng thôn thiên hai loại khác biệt thuộc tính hoàn mỹ kế thừa hắn thôn vệ l ạ i đạo cùng hắn thôn thiên nuốt nuốt và vật không có gì không vớt thực lực cực kỳ khủng bố thoát ly yêu thú cấp độ này sánh vai thần thú lại càng sâu thần thú đương nhiên ngay danh tự này liền biết hắn muốn ăn đồ vật rất nhiều cần tài nguyên đoán chừng cũng là một cái số trời cho nên hắn đặc địa đặt ở bắc diêm đế quốc nghĩ chính là cùng hắn phá xác ngày đó sau đó để t r ư ờ n g lão quái củng cố lão quái đem hắn nuôi n â n g lớn lên thứ nhất có thể vì chính mình tiết kiệm hạ không ít tài nguyên thứ hai chính là hỗn độn thôn thiên thú có thể c h ấ n canh dữ ở bắc diêm đế quốc có thể c h ấ n thủ khí vợt thực lực không biết trưởng thành hạn mức cao nhất đồng dạng không biết nếu như nuôi n â n g tốt tài nguyên đầy đủ khả năng có thể trưởng thành là trí tôn kỳ quái mấy trăm triệu năm vậy mà không có ấp cái này sao có thể ngày đó ta liền đoán chừng qua không cần trăm vạn năm tuyệt đối sẽ xuất thế mới、đúng. nhưng vậy mà tồn cho tới bây giờ lý trường sinh trong mắt càng thêm nghi hoặc nhưng khi hắn thấy rõ trứng đá phía trên một tầng lại một tầng màu vàng kim phong ấn màu đen tiếp đầu về sau trong mắt giật mình khoe miệng giật một cái t r ứ n g lao quái c ù n g cố lao quái quả nhiên vẫn là trước kia nước tiểu tính thật b ó c không phải liền là nuôi nấm một chút t à i n g u y ê n sao cái này đều không vui chờ các ngươi sau khi chết đến lúc đó đào các ngươi mộ t phần lý trường sinh nếp miệng hai người nghe được lý trường sinh như thế nói khí quyển không dám thở đối với lý trường sinh như thế ngôn luận bọn hắn cũng không dám nói cái gì phải biết trước mắt vị này thân phận địa vị thế nhưng là lớn đi mà cái này quả trứng màu đen tự nhiên cũng trở về về đến lý trường sinh trong tay đế tôn đại nhân mấy ngày nay nhưng tại ta bắc diêm đế quốc ở lại như thế nào hai người nhìn lý trường sinh muốn đi vội vàng lên tiếng giữ lại trước mắt đây chính là đế tôn a hắn tùy tiện chỉ điểm một chút đều đủ hai người bọn họ hưởng thụ vô tận nếu như có thể chỉ điểm một chút đế quốc bên trong một chút thiên tiêu nhóm đoán chừng bọn hắn mộ tổ đều phải b ư ớ c lên khói xanh tám đ ờ i đã tu luyện phúc phận hai người đánh lấy dạng này chủ ý lý trường sinh tự nhiên minh bạch đối với hắn mà nói chỉ điểm hai câu không sao dù sao hắn cũng có được chính mình tính toán thánh đế cung địa chỉ đã cho tốt nhưng lại không có dựng lên thiếu những thứ gì vừa vặn từ cái này bắc diêm đế quốc cẩm người tình ta nguyện vừa vặn lý trường sinh nhẹ gật đầu hai người sắc mặt vội vàng mừng rỡ đế tôn xin theo chúng ta hai người tới hai người làm ra một cái tư thế x i n mời lý trường sinh đi tại phía trước hai người cùng sau lưng lý trường sinh chậm lý trường sinh sau lưng một bước ba người đi thẳng tới bắc diêm đế quốc trung ương đại điện vị trí chỗ ở trung ương đại điện về sau có một chỗ cực kỳ xa xỉ màu tím cung điện đây cũng là ngày bình thường bắc diêm đế quốc đế chủ chỗ ở lưu tám ra đem đại điện thu thập xong cho t i ề nam bối vào ngày ở, mấy n y n g ư ơ tử tiện đ chậm a thanh i người cuộn rãi nổi g lên thiên địa đối hai tên lão tổ không người bãi kiến hai tên lão tổ sau đó lại nhìn lý trường sinh một chút hiếu kỳ trước mắt người trẻ tuổi k i a là thế nào cùng hắn lao tổ tiến tới cùng nhau lao tổ nhưng lại xưng hô hắn là tiền bối hết thẻ quả nhiên là kỳ quái trong lòng của hắn mặc dù n g h i hoặc nhưng là không có hỏi nhiều thứ gì cũng không mang theo bất luận cái gì đế quốc c h i chủ giá đỡ lý trường sinh hài lòng nhẹ gật đầu nhìn về phía nam tử trước mắt nhàn nhạt đánh giá một câu cũng không tệ lắm cái này thanh hoang huyết mạch khai phát đến năm thành kim b à o nam tử lập tức giật mình đây là hắn bí mật lớn nhất người bình thường cho là hắn huyết mạch vẹn vẹn khai phát đến ba thành nhưng là lý trường sinh vậy mà một chút liền khám phá tất cả ngay tại nam tử còn tại trấn kinh thời điểm lý trường sinh đã hướng phía dưới đi đến trực tiếp đi vào đại điện bên trong tự đại trong điện một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyên r a ta muốn kiến tạo một phương thế lực nhưng là không có tài nguyên không có nhân lực địa chỉ tại vạn ác đại sơn từ cung điện màu tím bên trong một đạo khí tức rơi xuống ba người trước mặt dựa vào một đạo khí tức này bắc diêm đế quốc người tiến vào vạn ác đại sơn bên trong có thể không chịu đến thập đại ác hồn vương xâm nhập thập đại ác vương tự nhiên cũng có thể nhận thức đến đây là thuộc về hắn khí tức ẩn ký hai tên lão giả chỗ nào vẫn không rõ lý trường sinh nói tới chính là có ý tứ gì liết qua kim bảo nam tử trên mặt biểu t ì n hai kêu người ó i biết, cho còn hắn h n k ô m a nghe i ể được lý trường sinh nói lập tức sắc mặt kích động hậu thế hắn bắc diêm đế quốc tử tôn thanh âm n hoàng tử cũng vẹn vẹn chỉ khai phát đến một thành đương t r i ề u đế chủ năng đủ khai phát đến năm thành đã là v ậ n hạnh phải biết hai người bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là khai phát đến sáu thành hiện tại lý trường sinh một câu nói kia liền đủ đáng ra bọn hắn đem lý trường sinh phụng làm thượng khách tại r ư n hôn độn thôn thiên thú chó đen nhỏ. thú chó t cái này cung điện màu tím bên trong lý trường sinh chuyển ra t r ứ n g đá b à y ra ở trước mắt cái này hỗn độn thôn thiên thú t r ứ n g đá càng thêm nữa hơn khổng lồ có t r ừ n g trăm trượng cao như vậy trăm trượng chi rộng có thể nghĩ cái này hỗn độn thôn thiên thú bản thể nếu như ấp đi ra khổng lồ cỡ nào vẹn vẹn chỉ là còn nhỏ thể khả năng liền có thể đạt tới trăm trượng lớn thân thể so ngay từ đầu thương long cũng tốt phượng hoàng cũng tốt đều phải lớn hơn một chút lý trường sinh trong mắt lóe lên vẻ tưởng nhớ tiểu gia hỏa đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi lại còn chưa xuất thế t r ư ơ n g lao quái c ù n g cố lao quái là hai cái keo kiệt quỷ đến lúc đó chờ bọn hắn hai người sau khi chết chúng ta đem hắn phần mộ cho hắn tới nhưng đem bên trong tất cả bảo bối đều trồng ra hóa thành ngươi trưởng thành tài nguyên lý trường sinh nhẹ nhàng cười một tiếng một câu nói kia đương nhiên là trò đùa nói hắn mở ra phía trên tất cả màu đen ấn phủ cùng màu vàng kim phủ chú nhìn kỹ tại cái này màu vàng kim ấn phủ cùng màu đen ấn phủ phía trên hiện đây liên quan tới chậm lại thời gian trôi qua cường đại phát ấn có thể đạt tới chậm dần vạn lần thời gian thậm chí mười vạn lần mà cái này mười mấy tấm cùng một chỗ d á n tại phía trên phù này ấn chậm dần tốc độ khả năng có thể tới đến cao hơn lý trường sinh tinh tế vớt vớt trên tay mười mấy tấm hkim ắ c nhị sắc ấn phủ tựa hồ là nhìn ra cái gì trực tiếp đem nó thu vào trên mặt lóe ra cười đại ý trương lão quái nha trương lão quái mặc cho hai người các ngươi lại thế nào keo kiệt cũng không nghĩ tới cái này mười mấy tấm tổ phù là bà bối đem bây giờ rơi xuống trong tay của ta muốn, muốn trở về vậy liền khó khăn không sai lý trường sinh trên tay cái này mười mấy tấm ấn phù nếu như d á n tại những người khác trên thân hắn tốc độ tấn công hay là đại đạo triệu h ắ n tốc độ đều sẽ chậm dần cái mười vạn lần đây là khái niệm gì mười vạn lần a khi hắn dán lên một nháy mắt lý trường sinh xông đi lên một trận đánh tơi bời chờ đến hắn tỉnh táo lại hoặc là thi triển ra thuật pháp thời điểm đoán trường sớm đã bị đánh chết thi cốt đều lạnh đây đều là bà bối thu lại thu lại lý trường sinh làm tặc đồng dạng đem nó nhận được chính mình bên trong tiểu t h i ế niệm bất luận là c à n không i ớ i chỉ cũng tốt vẫn là túi c à n k h ô n cũng được đều có bị trộm phong hiểm duy chỉ có là cái này trong cơ thể mình hạ sen thiên địa sẽ không biến mất chỉ cần mình còn tại một ngày cái này hạ sen thiên địa liền sẽ một mực tồn tại có lẽ hướng một ngày những n à y hạ sen có thể chân chân chính chính trở thành một phương hoàn chỉnh thiên địa hệ thống a đem tiểu g i a hỏa này đơn giản hóa một cái đi đem hắn ngày sinh đơn giản hóa đến hiện tại lý trường sinh mong đợi xoa xoa đôi bàn tay đưa mắt nhìn cái này to lớn t r ứ n g đá bên trên nói thật lúc trước hắn cũng là bỏ ra cựu như mười hồ trí lực mới đã sáng tạo ra cái này hoàn toàn mới giống loại Tập hợp đơn ủ chủ không không nhiều thú tinh huyết, hội nhiêu như thế một cái giống loài, bây giờ là thời điểm thu nghiệm hiệu、quả. Đinh, vung nguyên, sáng giống giờ biết biết bao bây lại tài cái loài, điểm ít tụ tạo một túc quả. là là ra đã đ giản hóa bên trong. 1%, 30%, 70%, 90 đơn giản hóa hoàn ó a h thành hệ thống chỗ giản hóa thời gian vậy mà bỏ ra m ớ i tức lý trường sinh coi đơn giản hóa thời gian d à i ngắn liền biết mình cái này sáng tạo giống loài tuyệt đối không đơn giản cái này hỗn độn độn thôn thiên tiềm lực lớn nhỏ hệ thống đơn giản hóa vật phẩm khó dễ sẽ căn cứ nó đơn giản hóa thời gian để phán đoán giống trước đó tiểu thương tiểu kim nhỏ hoàng bọn hắn đơn giản hóa thời gian cũng vẻn vẹn bất quá là hai hơi đến ba hơi mà bây giờ đến hôn đ ộ n thôn thiên thú bên này vậy mà trực tiếp hồi lâu cái này khiến lý trường sinh càng thêm chờ mong cự đàn bên trong tách ra một trận trói mắt h ắ t quang hiện đ â y toàn bộ cung điện màu vàng l ó n g nội bộ bay thẳng m à lên s ô n g lên phương này thiên cung bác diêm đế quốc người đều thuận bên này dị trạng xem ra nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt bác diêm đế chủ có mệnh những ngày qua mặc kệ tại tử trên đại điện chuyện gì xảy ra đều không cần quản thậm chí cấm chỉ bất luận kẻ nào xem xét cũng chính là như thế bọn hắn vẻn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. T -t -t -t -t. vỏ trứng vỡ vụn thanh â m vang lên to lớn màu đen trứng đá bề ngoài vỏ trứng t ầ n g t ầ n g chóc ra h ắ c quang càng thêm chi lóa mắt cho dù là lý trường sinh cũng không thể không có chút h i ế p mắt lại vỏ trứng không ngừng chóc ra h ắ c quang càng thêm mạnh dạng này dị t r ạ n g vang vọng dòng giã nửa khắc đồng hồ thời gian đến cuối cùng h ắ c quang tiêu tán từ cái này to lớn vỏ trứng bên trong nhưng nghe một tiếng ngột ngạt thú giống giống giống như d ò n g không phải hổ lý trường sinh trong mắt càng thêm kỳ hạt lợi đi lên trước hướng tới gần nhìn rốt cục hát quang l a n xuống một đạo đen nhánh chi quang phá vỡ vỏ trứng bay thẳng ra ngoài lý trường sinh cũng thấy rõ hỗn độn thôn t i ê n lý trường sinh t vẹn vẹn quá quá ngao ngao. đến gần nhìn tiểu gia hỏa nó tựa hồ là cảm nhận được lý trường sinh trên người có rất tinh tưởng thân thiết chi ý chạy chậm tiến lên kia bốn cái nhỏ chân ngắn chỉ có một chút chạy đến lý trường sinh bên chân thân mật cọ sát lý trường sinh trong mắt càng thêm chi nghĩ hoặc vươn tay hai cây đầu ngón tay trực tiếp x ú c lên trước mắt cái này chó đen nhỏ cái đôi ngao ngao ngao Ô ô ô ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ chó đen nhỏ tựa hồ bởi vì khó chịu tại lý trường sinh trên tay lọt lắc thỉnh thoảng phát ra một tiếng lại một tiếng gầm rú nhưng là cái này tiếng giống càng đi về phía sau càng không thích hợp vậy mà trực tiếp tới gần tại chó sửa thanh âm lần này lý trường sinh chân chân chính chính trận tròn mắt trong mắt nghi hoặc vô cùng không nên n h a như thế lớn cái trứng đá chỗ dựng dụng ra đến như vậy cái đồ chơi nhỏ dựa theo lẽ thường tới nói cũng không đúng nha chẳng lẽ là hỗn đồn thôn thiên thú chạy đây là phía trên tòa đ lý trường sinh kinh nghi vẫn không làm rõ ràng được tình trạng tiểu gia hỏa không vui mặc dù hắn vừa mới xuất sinh linh trí không cao nhưng là huyết mạch của hắn cùng bản năng nói với mình nó mười phần khó lường bất luận là huyết mạch cũng tốt vẫn là cái khác đều là yêu uy cũng được đều là yêu bên trong đế vương bây giờ bị lý trường sinh nói là một giới chó đất thương thế kia đến hắn chó đen nhỏ tự tôn ngao ngao kêu mấy tiếng về sau thân thể b ộ c phát ra kinh khủng hắc quang hình thể bắt đầu đột nhiên biến đổi hình thể kịch liệt kéo lên từ trước kia chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay chó đen nhỏ càng về sau lý trường sinh đã bắt không được thành mấy trăm trượng cao to lớn mạnh thú toàn thân trên giới hắc kim sắc lân giáp bao trùm t ứ chi thon dài mạnh hữu lực đùi hiện đầy cơ bắp móng luốt s ắ c bén l ó e r a hàn mang mà cái đuôi của hắn có dòng giã ba đầu đều hiện đầy lớp v ả y màu vàng sậm cái đuôi chi cối u có một cây thật dài gai ngược như trường thường chi nhọn nơi ngực kia là một t r ư ơ n g phức tạp đồ án rất giống một t r ư ơ n g miệng rộng c h e kín răng nhanh mà hôn đ ộ n thôn tiên thu khuôn mặt liền càng thêm thần tuấn đều bị màu vàng sậm linh giáp bao trùm có thể thấy được một đôi thần ảo đá quý màu đen chi nhãn như kia trong quân đế vương bộ dáng này cùng kỳ lân có tám phần cực giống cùng thao thi hòa hợp một đám thần thú giống một tiếng thu giống kinh khủng yêu y tung hành cho dù là lý trường sinh thể nội ẩn chứa vàng đế long huyết mạch vậy mà cũng cảm thấy một t i ê u kiềm chế huyết mạch của nó cùng mình huyết mạch ít nhất là cùng cấp bậc tồn tại nơi ngược kia một chương răng nanh miệng rộng lóe ra hát quang tựa hồ có một cái cực lớn vô cùng lỗ đen ở trên lớp lóe lần này hỗn độn thôn thiên thú nguyên bản hình dạng hiện ra lý trường sinh nhìn xem khắp khuôn mặt ý tới cực điểm này mới đúng mà đây mới là hỗn độn mặt ý t i cực đ i m à y m ớ n g mà đ i là h m ớ i chó đen nhỏ để hắn một lần hoài nghi có phải hay không chính mình n h ắ sai tiểu gia hỏa này thực lực vừa mới xuất sinh vậy mà liền có thể so sánh thiên đế chiến l ự c lại thêm một thân bản mệnh t h ầ n thông đoán chừng có thể chạm dung pháp thậm chí có thể chiến hợp đạo a lý trường sinh càng xem càng kinh hãi càng đánh hắn càng phát ra hiện trong đó không đúng tiểu gia hỏa này huyết mạch không khỏi cũng quá mức kinh khủng một chút hiện tại lý trường sinh mới biết được chính mình tạo ra được tới một cái dạng gì quái vật a hôn độn thôn thiên thú trên mặt có vẻ kiêu ngạo cao cao n g ẩ g đầu lên vẻ mặt đó bộ dáng kia tựa hồ muốn nói vừa mới còn nói ta là chó đen nhỏ hiện tại biết sai không lý trường sinh cười cười hôn độn thiên thú cái này tính tình cũng rất phù hợp chính mình bản tính cùng mình đồng dạng dằm trong i c đó còn có thôn thiên lô đen hắn từng cái đem những tư nguyên này n ư ớ t vào trên người hắn khi tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên hắn chi thể hình lại còn tại tăng trưởng lý trường sinh sắc mặt hơi đổi một chút hiện tại hỗn độn thôn thiên thú thế nhưng là có mấy trăm trượng lớn nhỏ à, đã nhanh đội lên cái này cung điện màu tím đỉnh cao nhất nếu như lại trường thanh t i ế p cái này cung điện màu tím đoán chừng phải hủy đi lý trường sinh đem nó thu vào chính mình bên trong tiểu thế giới đạo này hát quan g du nhập g n thân thể của hắn hình thể của nó không ngừng biến lớn hai nghìn đầu linh mạch tài nguyên đối với hắn cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới đản sinh trẻ nhỏ thể tới nói được cho một bút không tệ chất dinh dưỡng lý trường sinh tâm thần tiểu nhân cùng nhau đi theo hỗn độn thôn thiên thú đi tới hạ sen thế giới bên trong hỗn độn thôn thiên thú hình thể vô tận biến lớn trực tiếp từ chừng trăm trượng đột phá đến chừng năm trăm trượng một nghìn đến trượng hai nghìn đến trượng ba nghìn đến trượng thẳng đến năm nghìn trượng thời điểm mới chậm rãi ngừng lại cái này sinh trưởng tốc độ cùng ngăn hỏa tiễn đồng dạng c à n c à n nhanh lý trường sinh đều nhìn n g â y người hắn cũng không nghĩ tới n u ố t hỗn độn thôn thiên thú sẽ xảy ra dáng dấp nhanh như vậy đồng dạng cũng bị hỗn độn thôn thiên thú cho c h ấ n kinh một thanh nếu như nói như vậy lấy dạng này sinh trưởng tốc độ m à tính chỉ cần tài nguyên đầy đủ hỗn độn thôn thiên thú năng đủ trong thời gian ngắn nhất của thời hiện tại hình thể đến 5.000 trượng hỗn độn thôn thiên thú chiến lược lý tưởng bên trên thô sơ giản lược đoán chừng một chút khả năng có thể trực tiếp ganh đua so sánh đạo đế cảnh thậm chí là đạo hoàng khá lắm có thể ăn như vậy đã như vậy về sau ngươi liền gọi thôn thôn nhũ danh là tiểu h ắ c lý trường thanh cười cười nhìn xem thôn thiên thú trên mặt có hài lòng nơi xa một thể hình to lớn các thần thú bọn họ cũng đi theo bưu lại bạch hổ trên mặt có hiếu kỳ tiểu kim tiểu thương tiểu hoàng bọn hắn hình thể đều đạt tới năm đến trượng trong mắt có sáng dực chiến ý bọn chúng đ ố i cái này đen thui mới giống loài hiếu kỳ bọn hắn có thể cảm thụ được hỗn độn thôn thiên thú huyết mạch tuyệt đối không thấp thậm chí không thua kém bọn hắn hiện tại chiến l ự c rõ ràng vẹn vẹn chỉ là còn nhỏ thể cũng đã giống như bọn hắn cái này khiến mấy đại thần thú không ai phục hay đặc biệt là thương lòng hắn là những thần thú này bên trong đau đầu ngày bình thường châm ngọi thổi gió làm nhiều nhất chính là hắn mà bây giờ trực tiếp ngao một tiếng phát ra một tiếng long hống lượn vòng lấy thân thể rết ra ngoài mục tiêu trực chỉ hỗn độn thôn thiên thú nhưng sau một khắc hỗn độn thôn thiên thú tựa hồ là không muốn bị váy dày từ hắn ngược kia to lớn răng n a n h miệng rộng vị trí to lớn vô cùng thôn thiên lỗ đen trực tiếp xoay tròn mà ra mang theo cực mạnh thôn vệ chi lực cùng vỡ nát chi lực rơi xuống thương long trên thân nga ô một tiếng hét thảm thương long liền hóa thành một đạo thanh quang bay ngược ra ngoài con hàng này tựa hồ là không phục trên không trung rất nhanh lại ổn định thân hình sau đó lại lần bay trở về thẳng hướng hỗn độn thôn thiên thú hỗn độn cùng vừa mới không có sai biệt n g ự ợ c miệng rộng lần nữa gào thét ra t ố i sầm động lại đem hắn cho đánh bay ra ngoài đánh bay ra ngoài lại bay trở về đánh bay ra ngoài lại bay trở về như thế phản phục mấy lần vẫn không căm lòng lý trường sinh biến thành tâm thần tiểu nhân ở một bên nhìn xem khoe miệng kéo một cái đối với tiểu thương cái này phản nghịch hành vi tới nói hắn đã nhìn quen không lạ về sau ngươi liền gọi tiểu bạch tốt lý trường sinh vừa nhìn về phía bạch h ổ thanh thú đi lên trước nhẹ nhàng vô vũ bạch h ổ thanh thú lưng vớt ve bạch h ổ thanh thú phần lưng lông tóc cực kỳ thuận hoạn cảm giác này gọi là một cái mềm mại tốt không nên ồn ào lý trường sinh gặp tiểu thương lại còn có muốn đánh một trận ý tứ không k h i ngăn lại hắn tiểu thương nghe được lý trường sinh thanh âm lập tức ngoắn đi đến một bên sát mặt tràn đầy lấy lỏng gọi là một cái n u thuận cùng vừa mới t lý trường sinh thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu đây cũng là chúng ta thành viên mới thôn thôn ma tiểu bạch tin tưởng mọi người đã quen thuộc cuộc sống sau này bên trong chúng ta cái này đại gia đình sẽ càng ngày càng nhiều hy vọng mọi người không muốn nội đấu chém giết hào hào ở chung lý trường sinh quét mắt một đám thần thú một đám thần thú đặc biệt nhu thuận nhẹ gật đầu hôn đội thôn thiên thú tiếp tục hóa thành trước kia chó đen nhỏ trạng thái rất là đáng yêu tiểu thương thân thể kịch liệt thu nhỏ liền cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay một đầu màu xanh tiểu long đại nhật kim ố cùng dục hòa phượng hoàng đều hóa thành hai con khác biệt lớn nhỏ thần điệu một cái hiện lên màu và kim một cái hiện lên màu đỏ cũng vẹn vẹn chỉ có một cái lớn chừng bàn tay t h á n h thú bạch hổ huyễn hóa thành một cái toàn thân thành màu trắng n h o con hình thể cùng thôn thôn không sai biệt lắm một đám thần thú bộ dáng như thế biểu hiện được càng thêm người vật vô hại càng thêm ngu h thuận, u t n kia ừ đôi mắt to thành tịnh lộ ra n g xuẩn mini bản thần thú cục cực ụ c kỳ lý trường sinh thấy thế thiếu nữ tâm bảo g i ạ p trực tiếp đem còn lại kia gần hai trăm gốc bảo dược bình quân phân phát ra ngoài để bọn hắn lại ăn thêm một chút thật nhanh gần thành dài gặp chúng thu không tranh không đoạn hòa hợp chia đều lý trường sinh trường sinh yên tâm, tâm thần tiểu nhân tối lui ra khỏi chính mình h ạ sen thế giới giống ngao ly ngâm ngay tại lý trường sinh chân t r ư ớ c vừa mới rời đi sau m ộ t khắc năm cái thần thú lập tức biến trở về ban đầu bộ dáng gầm thép thân thể hướng lẫn nhau đánh tới chương hai trăm bốn mươi ba thần thú đại hôn chiến một chỉ tỉnh thanh hoang đặc biệt là thương long biến hóa nhanh nhất trên thân màu xanh biết thương long chi khí lưu động vậy mà bắt đầu dùng bản mệnh thần t h ô n g t h ẳ n g giết hỗn độn thôn thiên thú hiển nhiên vừa mới bị đánh dừng lại rất là khó chịu bạch hổ thẳng hướng kim ô phượng hoàng tính cả thương long cùng một chỗ đối phó lên hỗn độn thôn thiên thú trang diện hỗn loạn lung tung năm cái thần thú ra tay đánh nhau còn tốt tại cái này hạ sen thế giới bên trong không có cái khác sinh linh một bức lại một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng triển khai đại nhật c h i hỏa c h e trời địa thương long thiếu phong mưa sấm xét v a n g rội cái này đến cái khác thôn thiên lô đen thôn vệ hết thảy bầu trời bóng đêm vô tận bạch hổ túc s á t duệ kim sắp bén phượng hoàng d ụ g hỏa hỏa d i ễ m thần điều hết thảy loạn thành một ư ơ i bảy hỗn loạn đến cực hạ sau gần nửa ngày trận chiến đấu này mới im ắng kết thúc đánh n à y kim ô cùng dục hỏa phượng hoàng trên thân đều đã bị thương huyết dịch không cầm được chảy ra túc xát bạch hổ duệ kim chi lực là thế gian sắp bén nhất kim t h u tính đại nhật kim ô không có phượng hoàng mạnh như vậy khôi phục chi lực trong lúc nhất thời không có khôi phục lại phượng hoàng cùng thương long khí tức người o à i bộ d á người ngoài đặc biệt là thương long một bộ dáng mặt mà ủ mày trau mềm mặt nằm ở trên mặt đất như gần chết bạch hổ thánh thú trên thân đã sớm không thấy trước đó bộ kia ngăn nắp xinh đẹp tuyết trắng thú thể tại lúc này đều nhiễm lên máu đỏ hổ lông lộn xộn bị kim ô chi hỏa đốt trọc một mảnh trên trận thôn thôn mặc dù quỳ một chân trên đất nhưng là cũng tương tự không dễ chịu lớp vảy màu vàng sập vỡ vụn một mạng lớn tại mắt phải của hãn chỗ một cái cực lớn xương đỏ thành một cái bao đây là thương long cái này lão lục tại cuối cùng bên trong làm đành lén tại trên mặt hắn lưu lại năm cái thần thú lẫn nhau cảnh giác quan sát lẫn nhau không ai phục hay khi bọn hắn liếc nhau một cái về sau nghiêng đầu đi thư lạnh một tiếng lỗ mũi tản mát ra khinh thường chi t ứ c từng cái đều nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thương đối bọn hắn tới nói những thương thế này tổn thương nhanh tự nhiên khôi phục cũng nhanh trong này dị trạng lý trường sinh tạm thời không có chú ý tới ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh lý trường sinh một mực tại tự hỏi nên như thế nào bước vào đến đạo tôn cảnh giới hắn đã hợp đạo viên mãn khoảng cách đạo tôn chỉ thiếu chút nữa nhưng là đạo tôn cùng hợp đạo cũng tương tự có khác biệt bắt đầu nắm giữ lên quy tắc chi lực lý trường sinh không biết một thế này nên làm như thế nào đổi lại kiếp trước hắn nắm giữ lấy từ hỗn độn đại đạo diễn biến hỗn độn quy tắc nhưng một thế này không giống hắn nắm giữ lấy ba ngàn tiên thiên đại đạo vô số hậu thiên đại đạo nếu như nói thật muốn chuyển biến đây chẳng phải là nói hắn ít nhất phải nắm giữ vô số quy tắc mới được lại hắn còn muốn làm được cực cảnh viên mãn còn nhất định phải dạng này đây là nhất thảo đàn cần thiết tốn hao thời gian cũng không biết nhiều ít tinh lực vô số a trong lúc nhất thời lý trường sinh đầu bắt đầu lớn được rồi đi được tới đâu hay tới đó đi trước nắm giữ chính mình trước đó quen thuộc quy tắc bước vào đạo tôn cảnh giới lại nói về phần muốn hay không đem tất cả quy tắc đều chuyển đổi đến lúc đó cầu đến đầu thuyền tự n h i ê n thẳng khẳng định sẽ có phương pháp đế tôn có thể ở bên trong đại điện bên ngoài hai đạo thanh âm giản mua vang lên lý sinh sinh không cần nghe cũng biết khẳng định là trương thắng củng cố thừa hai người trước đó hắn đã đáp ứng bọn hắn vì bọn họ kích hoạt thanh hoa n g huyết mạch hiện tại đoán chừng hai người tiến đến cũng là vì chuyện này vào đi lý trường sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên đứng lên tại trên đại điện ngồi hai người rất đi mau vào sau lưng còn đi theo hai tên nam tử trẻ tuổi không nhìn không biết xem xét à, lại là người quen đây không phải đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sao đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trong lòng có nghi hoặc bởi vì hai tên lão tổ trực tiếp xuất quan tìm tới bọn hắn nói có cái này một cọc đại cơ duyên chờ đợi bọn hắn l ĩ n h bọn hắn đi gặp một cái tiền bối người này có thể kích phát trên người bọn họ thanh hoàng huyết mạch hai người vừa nghe đến gọi là một cái kích động a thậm chí lễ vật đều chuẩn bị xong mà bây giờ nhìn chăm chú nhìn lên hắc ngài đoán làm gì người quen đây không phải trước đó hố trên người bọn họ tài nguyên lý trường sinh sao bây giờ lắc mình biến hóa biến thành lao tổ thượng khách còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian hành lễ gọi tiền bối đế tôn thời gian cực kỳ quý giá có thể chỉ điểm hai người các ngươi là hai người các ngươi vinh hạnh trưng ơ thắng củng cố thừa hai người gặp hai người lại còn đang là người không du lịch quát lớn một tiếng hai người lấy lại tinh thần trên mặt mê mang nhưng vẫn là nghe lão tổ túi đầu túi người hành lễ m ở miệng nói chúng ta gặp qua lý tiền bối ân không tệ lý trường sinh gật đầu liếc qua hai người trên tay mang theo lấy càn không i ớ i chỉ, trực giác nói cho hắn biết hai người này tựa hồ mang theo lễ vật tới vốn liếng cứu giác nói cho hắn biết có lợi n h ư thừa cái nhìn này hai người lúc này hiểu rõ ra khoe miệng kéo một cái trong lòng mười vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua quả nhiên vẫn là trước đó gặp mặt bản tính vậy mà một chút liền nhìn ra bọn hắn mang theo lễ vật vốn cho rằng hôm nay tới là một vị đức cao vọng trọng tiền bối ai nghĩ đến lại là trước mấy ngày hố bọn hắn người a nhưng bây giờ lao tổ ở bên cạnh bọn hắn còn lại không dám nói cái gì trong lòng vô hạn bị khuất chỉ có thể lấy ra lễ vật ngoan ngoan đưa đến lý trường sinh trước mặt hai cái càn không i ớ i chỉ bên trong lại có gần hai đầu linh mạch năm trăm gốc bào dược không nói đế quốc người quả nhiên giàu có bây giờ lại còn có thể xuất ra nhiều như vậy tới lý trường sinh hài lòng đem nó bất động thanh sắc thu vào trong tay điểm ra một đạo quá dễ khí t ứ c dung nhập vào hai người trong thân thể ngắn ngủi một m ấ y mắt trên thân hai người khí t ứ c phát sinh chất biến huyết mạch bắt đầu sôi trào làn da truyền ra nhàn nhạt khói xanh tựa hồ tại thời khắc này huyết mạch t h ứ c t ỉ n h cố thừa cùng trương thắng nhìn thấy trên thân hai người dị trạng đồng dạng cũng là giật mình chưa từng nghĩ tới cái này thức tỉnh huyết mạch đối với lý trường sinh tới nói vậy mà đơn giản như vậy hắn vẹn vẹn điểm ra hai đạo khí t ứ c hai người liền có thể khôi phục huyết mạch ta hiện tại bọn hắn huyết mạch thức tỉnh trình độ từ ban đầu một thành thẳng tắp kéo lên hai thành ba thành năm thành sáu thành Đến bảy thành về sau mới chỉ cần bọn hắn có cái này thanh hoang huyết mạch tại thời khắc này đều có thể thức tỉnh có thể từ trước kia thức tỉnh trình độ tại trống rông gia tăng cái hai thành đến bốn thành tà hữu cái này đều xem cá nhân thiên phú điểm hai tên láo giả vô cùng kích động đồng dạng hai tên hoàng tử tự nhiên cũng là như thế còn không đợi hai người bọn họ tại tạ hơn mấy âm thanh liền vội vàng nhắm mắt lại xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu điều trị lên tự thân huyết mạch khí t ứ c hai tên lão giả đồng dạng cũng là như thế huyết mạch thất tỉnh là đại sự đến toàn thân tâm đầu nhập lý trường sinh nhìn xem lắc đầu đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là thuận tay sự tình thôi hôm nay hắn cái này một làm nhưng so sánh vài câu chỉ điểm hiệu quả muốn tới đến lớn nhiều a tính toán thời gian thánh đế cung cũng đã bắt đầu thành lập mà khoảng cách tháng chín bảy ba triệu đại hội còn có thời gian gần hai tháng muốn lắc lư một chút đại thiên địa người phải nắm chắc n h à chương hai trăm bốn mươi bốn mạ vàng r ú t thưởng phân thân ra ngoài tìm thiên tiêu n g o tạo đ ứ nga ta cuối cùng hiểu được hệ thống đơn giản hóa bên trong nói tới vì sao muốn để cho ta sáng lập một phương thế lực nếu như hắn thành lập nên thánh đế cung chuyên môn hấp thu một chút thiên kiêu yêu nghiệt đặc biệt là tiến vào thiên quân bảng bên trên cường giả lời nói bọn hắn nói ít đều là đạo tôn cảnh giới phần lớn đều tại đạo đế nửa bước đạo hoàng vậy dạng này mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút hoàn chỉnh quy tắc mà hắn là ai hắn nhưng là thôn thiên đế tôn trước đó nghề cũ chính là thôn vệ người khác đại đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng như vậy nó đồng dạng cũng có thể thôn vệ người khác quy tắc hóa thành chính mình dùng mặc dù nói đều là thánh đế cung một đám đệ tử đến lúc đó chính mình cũng không phải đem bọn hắn đại đạo toàn bộ nước vào chuyện này đối với bọn hắn tới nói không ảnh hưởng toàn cục sau đó đem những n à y quy tắc bản nguyên đều nuốt vào bản thân bên trong dạng này mình có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ càng nhiều quy tắc còn có một loại phương pháp giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng trực tiếp đi cấp giết đạo tôn cảnh giới đạo đế cảnh giới đem bọn hắn quy tắc nuốt vào chiếm làm của riêng đây cũng là phương pháp nhanh nhất đương nhiên hai loại cũng có được khác nhau phía trước một loại thu thiên kiêu yêu n g h i ệ t là không cần đem bọn hắn giết chết chỉ lấy một chút xíu quy tắc bản nguyên khí tức là xong lại thêm quy tắc của bọn hắn tuyệt đối không phải bình thường quy tắc sẽ cường hoành càng nhiều mà cái sau nha liền tương đối làm đ o á n chừng đều là một chút uy tín lâu năm cường giả nhưng là hắn lý trường sinh là ăn thịt động vật đ ố i cái này ai đến cũng không có cự tuyệt hắn chỗ có được hậu thiên đại đạo nhiều lắm cho nên muốn nắm giữ quy tắc cũng vô cùng nhiều hậu thiên đại đạo vô số a cho dù là hắn đều không có nắm giữ toàn tựa như đoạn bùi đại đạo tiên thiên đại đạo ngược lại là toàn bộ nắm giữ nghĩ đến như thế biện pháp lý trường sinh tâm tư lại hoạt lạc đã kết nối xuống tới làm như thế nào đi có quy hoạch tựa hồ là nghĩ tới điều gì lý trường sinh trực tiếp mở ra thương thành bảng nhìn xem chính mình còn sót lại chín mươi vạn điểm công đức không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng hệ thống đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được đạo hoàng bí thuật đế ngự sơn hà đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được đạo hoàng khí tử thần câu đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được chúa tể vô thượng truyền thừa đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được cổ đàn phương đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được c ổ t r ậ n pháp không trọn vẹn đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được khí vận một phần liên tiếp không biết bao nhiêu ban thưởng rơi xuống lý trường sinh bên trong tiểu t h i ê n địa hắn không có thu sạch lấy vẹn vẹn tìm mấy cái tương đối hữu dụng chính mình lưu lại cái khác liền dự định toàn bộ đưa ra t h á n h đế c u n g không phải thiếu khuyết thiên tiêu yêu nhiệt ra n h ọ t sao hiện tại chính là thời điểm chiêu một chút tiến đến từ hắn trong thân thể lại đi ra chín đạo khác biệt phân thân mỗi đạo phân thân mang theo chỉ thị của mình mang theo có chút truyền h ự a trực tiếp hướng nơi xa bay đi hướng cái khác thiên đ i ệ bay đi bắt đầu đảm đương lên cái này đến cái khác thần côn lớn lắn mỗi một đạo phân thân thực lực đều có lấy bản thể c h í n thành cho nên lý trường sinh cũng không lo lắng lại thêm hắn có thể một lòng không c h í n thân hết t h ể đều tại mắt của hắn ra nội t ỉ n h hạ tiến hành tốt nên làm đều làm còn kém bọn hắn thanh hoang huyết mạch đã t h ứ c t ỉ n h đúng rồi hai người này cũng có thể trực tiếp lôi kéo đến thánh đế cung bên trong một người tại đạo hoàng cảnh giới một người tại nửa bước đạo hoàng khoảng cách chúa tể cảnh cũng không phải rất xa đến lúc đó có hai cái mạnh hữu lực tay chân cũng là không tệ lý trường sinh ma sát cái cảm trong mắt có ý cười hơn nữa còn là trương lao q á i củng cố lao q á i hậu nhân còn sợ tài nguyên ít sao lưng ơ tựa đế vương triều đất rộng của nhiều a lý trường sinh chín cái phân thân rời đi bắc diêm đế quốc mà hắn vẫn phải hoàn thành hệ thống ban bốn h i ệ m vụ đi hai đại thương hội đấu giá hội bên trong đi xem một cái đương nhiên phần thưởng này hắn vẫn là nên c i u ưu trí cao binh hắn trên người bây giờ nắm giữ lấy hai ba truyền thừa còn kém một lần cuối cùng hiện tại vừa vặn có thể cho hắn l ấ p đến hoàn chỉnh lý trường sinh tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi nhìn xem hai đại hoàng tử khí tức trên thân đang không ngừng thất ỉ n h trên mặt có ý cười bọn hắn càng mạnh như vậy chính mình tay chân cũng sẽ càng mạnh hiện tại chính mình thế nhưng là bắc diêm đế quốc thượng khách mặc dù nói trên người tài nguyên còn có. nhưng là cái này nếu như không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một điểm căn bản cũng không phải là hắn lý trường sinh phong cách hắn lý trường sinh chính là vốn liếng hấp huyết quỷ sau nửa canh giờ trên thân hai người khí tức đã hoàn toàn thức tỉnh mà hai tên lão giả đồng dạng cũng là như thế đứng lên thần sắc cung k í n h trước đó lý trường sinh hố bọn hắn sự tình hiện tại đã sớm quên chi sau huyết mạch thức tỉnh mới là đại sự bọn hắn chưa hề nghĩ tới chính mình thanh hoa n g huyết mạch lại có thể tại ngắn mùi nửa canh giờ ở giữa tăng lên mấy thành nhiều hiện tại bọn hắn thực lực lại phát sinh biến hóa long trời lở đất có thiên hoa huyết mạch thực lực chí ít có thể lần nữa kéo lên một nửa thậm chí nhiều hơn. huyết mạch đã t h ứ c t ỉ n h con hài lòng lý trường sinh cười như không cười nhìn chằm chằm giống như hai đại hoàng tử còn có hai tên láo giả bọn hắn nào dám nói một chữ không à hưng phấn nhẹ gật đầu như gà con mồ tóc h dạng như vậy nhưng sướng đến phát r ộ i rồi lý trường sinh cười cười vậy là tốt rồi mấy ngày nay ta muốn đi phòng đấu giá một chuyến vừa vặn bên trên xấu hổ vì trong ví tiền giống huyết lý trường sinh một mặt khó xử chỉ chỉ bên hông mình cài lấy mấy cái túi c à n g khôn mặt lộ vẻ khó xử bốn người chỗ nào vẫn không do lý trường sinh ý tứ này huyết mạch thất tình so cái gì sự tình đều trọng yếu hiện tại đừng nói là cho lý trường sinh một điểm tài nguyên coi như cho hắn gần phân nửa quốc khố thì tính sao toàn bộ b ắ c diêm đế quốc các tu sĩ thanh hoa n g huyết mạch đều đã thức tỉnh n h a phân ân tỉnh này xa xa không chỉ cái giá này hai đại hoàng tử còn có hai tên l á o tổ căn bản cũng không có bất kỳ do dự trực tiếp cởi xuống bên hông mình cài lấy mấy cái túi c à n khôn c h à n đ ấ y bên trong linh mạch cộng lại liền có hơn một vạt đầu bảo dược mấy ngàn các loại hy hữu luyện khí thiết bị đan dược nhiều vô số kệ nếu như đem những này toàn bộ cầm bán đi chuyển đổi thành linh mạch đoán chừng lại là một hai vạt đầu hiện tại lý trường sinh trên thân đã có hơn ba vạt đầu rốt cục dễ chịu ừng không tệ lý t r ư ờ n g sinh hài lòng nhẹ gật đầu đế tôn ngươi muốn cầu kia thánh đế cung đã tại vạn ác đại sơn xây xong xin hỏi đế tôn cái này thánh đế cung lại là phương nào thế lực trương thắng cố thừa hai người mặt lộ vẻ hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm trong mắt có ý tứ gì khác đây là lý t r ư ờ n g sinh chỗ thành lập lại thêm lý t r ư ờ n g sinh thân phận lại lớn kinh khủng nếu như nói cái này thế lực không có nhiều người lý t r ư ờ n g thắng không chê hai người bọn họ bọn hắn cũng có thể liếm cái mặt mo trực tiếp gia nhập trong đó chương hai trăm bốn mươi lăm hai đại thương hội đấu giá gia nhập thánh đế cung lý trưởng sinh cười cười nhìn ra hai người muốn biểu đạt ý tứ mở miệng nói Cái ồ đế tôn ngươi nhìn dạng này như thế nào chương vô dạng củng cố nhất hai đứa bé này có thể gia nhập đế tôn sáng lập thánh đế cung hai người bọn họ tuổi tác cho tới bây giờ vẹn vẹn một nửa giáp nhiều chút đã đạt tới đạo hoàng cảnh giới tin tưởng không được bao lâu hai người bọn họ liền có thể siêu việt hai chúng ta hai cái tiểu gia hỏa gia nhập thánh đế cung không có gì thích hợp bằng đế tôn chuyện này ngài nhìn chứng thắng trên mặt lại nhiều một phần thần cầu chờ mong nhìn xem lý trường sinh hy vọng đem hai người này trực tiếp an bài đến lý trường sinh thánh đế cung bên trong vô luận là vừa v ậ n lý trường sinh nói tới con đường kia vẫn là tương lai đại thế bọn hắn một đám lao gia hỏa tại xuất hiện thời điểm đều là lấy người hộ đạo thân phận mà không phải trận này lòng trọng sân khấu nhân vật chính cho nên Nhân v ậ trước chính chi vị tự h o cái này. thời này đó ạ i i là đám thanh n ê chút chút. bọn hắn cùng lý trường sinh chiến đấu qua ngay cả lý trường sinh yêu sùng đều đánh không lại làm sao đảm lý trường sinh chương vô dạng ngược lại là cùng lý trường sinh chiến đấu qua nhưng là vẫn thảm bại các phương các mặt đều không có sò、so、qua lý trường sinh bây giờ nghĩ lại hắn cũng liền bình thường trở lại lấy hai cái lao tổ phản ứng đến xem lý trường sinh thân phận đi vào tuyệt đối to lớn phải biết hai cái lao tổ thế nhưng là chúa t ể cảnh giới a nhưng lại đến rất cung kính xưng hô lý trường sinh là cả đời đế tôn lý trường sinh nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói cuối cùng nhẹ gật đầu được thôi thánh đế cũng đã có mấy người mà hai người các ngươi gia nhập cũng được đến lúc đó đi thánh đế cùng b ả o đến giao cái mấy vạn linh mạch nhập hội phí là được rồi hai người nghe lý trường sinh nửa câu đầu sắc mặt chính là vui mừng nghe được hạ nửa câu về sau k h o miệng kéo một cái chẳng biết tại sao bọn hắn trước mắt cái này so với bọn hắn ít hơn nhiều tiền bối hoàn toàn chính là cái hấp huyết quỷ đối linh mạch cực kỳ coi trọng há miệng ngậm miệng đều là linh mạch nhưng cũng may bọn hắn cũng có thể gia nhập trong đó lý trường sinh thực lực mạnh hơn bọn họ tầm mắt cao hơn bọn họ mà một thân thủ đoạn c à n g là thần bí khó lường mặc dù hắn tuổi t ắ c nhỏ nhưng là tại đế quốc bên trong bọn hắn đọc qua không ít cổ tịch biết luân hồi cái này nói chuyện có đại năng chọn luân hồi truyền thế nhưng lại bảo lưu lại ban đầu ký ức hiện tại lý trường sinh chính là loại người này bọn hắn cũng thấy rõ cho nên mới sẽ cung kính như thế c h ẳ n khung cùng ngọc tiêu cái này hai đại th từ lúc nào bắt đầu lý trường sinh nhìn xem hai tên hoàng tử mở miệng hỏi một chút hai người ngắn ngủi s ứ n g sở không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà lại đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là thành thật trả lời ngay tại nửa tháng sau hai đại thương hội hiếm thấy liên hợp cùng một chỗ làm một trận cực kỳ thịnh đại đấu g i á hội không chỉ là chúng ta đế quốc người sẽ tiến về tham gia thậm chí thiên dương đế quốc còn có đan tuyển đế quốc người đều sẽ đến đây thanh thế to lớn khó đạo đế tôn cũng cảm thấy hứng thú hay sao cố nhất còn có chương vô dạng hai người mang theo vẻ tò mò tâm tư lại hoạt lạc hiện tại bọn hắn nhưng không có coi lý trường sinh là làm cùng thế hệ tồn tại mà là xem như một tên chuyển thế đại năng nếu như có thể làm hắn vui lòng nói không chừng còn có thể lại được đến lý trường sinh một câu nửa n g ữ chỉ điểm có thể làm cho cảnh giới của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh hà không đẹp quá thay trước khi đến hai đại lao tổ liền cùng bọn hắn nói đ ỉ n h phong thời kỳ lý trường sinh cực kỳ khủng bố nghiền ép hai người bọn họ tuyệt đối không có vấn đề thậm chí ở thời kỳ đó chính là đại biểu cho một cái cấm kỵ danh tử đã lý trường sinh đòi tiền tham gia đấu giá hội nếu như bọn hắn giúp lý trường sinh mua xuống lý trường sinh muốn mua đồ vật đâu dạng này có thể hay không đạt được lý trường sinh h ả o cảm mà sau này bọn hắn tại lý trường sinh sáng tạo thánh đế cung bên trong cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi đạt được lý trường sinh càng nhiều chỉ điểm nên nói không nói hoàng tử không hổ là hoàng tử đang lôi kéo người tâm đế vương tâm thuật phương diện này tuyệt đối so cái khác thế lực lớn gia thiên k i ê u đệ tử phải tốt hơn nhiều lý trường sinh gật đầu cười tự nhiên cũng minh bạch trong lòng hai người ý nghĩ nếu như hai người có ý tứ này hắn liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận tốt dù sao hai người bọn họ đều là chính mình thánh đế cung đế tử giúp mình người cùng chủ này xuất một chút tiền h ẳ n không phải là vấn đề đi thân là một cung c h i chủ lấy chút đệ tử tiền tiêu hoa thế nào có vấn đề sao không hề có một chút vấn đề mấy người lại như như không hàn huyên một chút liền rời đi từ đại điện ở trong đoan chừng đã đi mở bắt đầu chuẩn bị tiền tài cuộc bán đấu giá này cực kỳ long trọng linh mạch nói ít đều phải mang cái một vạn cất bước nếu không chỉ sợ đều không có tư cách tham gia trận này đấu giá mà lại trong đó lại bao hàm chúa tể cấp bậc truyền t h ừ a chúa tể cấp bậc công pháp các loại vũ khí các loại nghe nói là từ phụ cận một cái thời gian di tích bên trong nóc ra đại điện lại một lần nữa thanh tĩnh xuống tới lý trường sinh đứng tại trên đại đ i ệ n ánh mắt lấp lóe nghĩ đến chính mình thánh đế cung đội ngũ không ngừng mở rộng đến lúc đó chính mình lợi dụng đám người là giao hẹn gỡ xuống trên người bọn họ một tia quy tắc bản nguyên khí tức nạp làm mình có làm ngày bảy tháng chín thánh đế cung ra mắt thời điểm chính là hắn đột phá đạo tôn này đương nhiên hắn cũng sẽ không đối với mấy cái này thiên kiêu làm cái gì tự nhiên cũng sẽ không tổn thương bọn hắn vẹn vẹn lấy một chút xíu bản nguyên khí tức tôi h thật l i ề n ức điểm điểm làm hồi báo hắn khả năng giúp đỡ những n à y thiên kiêu yêu nhiệt cảnh giới đều tăng lên một cái đại cảnh giới mấy ngày nay thời gian lý trường sinh lại một lần nữa chuẩn bị sáng tạo pháp chính mình vĩnh hằng pháp đã sáng tạo ra bất h phải chăng có thể tiến thêm một bước bước đến cao hơn tại vĩnh hằng trận vực bên trong người là bị hắn khống chế hết thể sự vật cũng là bị hắn khống chế như vậy siêu thoát hai thứ này vật phẩm cao cấp hơn đây này phương tiên địa này phương này đại đạo quy tắc vẫn là hoàn v ũ phương hướng đã rõ ràng nhưng là muốn sáng tạo pháp lại càng thêm gian nan hiện tại hắn môi đi một bước chính là tại tiền nhân không thể nào cất bước địa phương lần nữa khai thác một bước hệ thống a ta công pháp này nếu như nếu lại tiến một bước lời nói lại nên làm như thế nào giúp ta đơn giản hóa một chút trình tự c h ứ sau ngay tại lý trường sinh vô kế khả thi thời điểm xoa xoa đôi bàn tay Vẫn hệ thống cũng cho ra đáp án của hắn trả lời cực kỳ tinh giản lý trường sinh nhìn xem bảng bên trên nhắc nhở lập tức s ư n g sở thân bất hủ nói vĩnh hằng cái này hắn đã từng liền muốn lấy như thế thử qua nhưng đều thất bại tại hắn vẫn là thôn thiên đế tôn thời kỳ hắn theo đ u ổ i chính là thân bất hủ cho nên thôn thiên nuốt nuốt và vật nhưng là đến cuối cùng vẫn là phát hiện nhân lực có lúc cạn kiệt đại đạo gông cùng xiềng xích hắn cái kia lúc chỗ đi là thôn thiên đại đạo i đ ạ lập hạ tự nhiên cũng là thôn thiên đạo cơ cùng vĩnh hằng không có nửa xu quan hệ mà kiếp này hắn đứng đại đạo là vĩnh hằng thậm chí s o thôn thiên đại đạo i đ ạ còn muốn tới hy hi h i ế u có bao nhiêu đi đến con đường này hắn không được biết nhưng là tuyệt đối s o đi thôn thiên đại đạo i đ ạ còn muốn tới ít hơn nhiều được nhiều đây hết thể toàn phải dựa vào tự thân hắn ta thăm dò đại đạo rất cô a lấy hoàn vũ làm cơ sở sao vừa vặn trong cơ thể của ta có mười hai phương hạt sen thế giới nếu như ta lấy hạ sen thế giới làm đ ế cơ dùng cái này bước vào đến chúa tể cảnh giới hoặc là nói trực tiếp đ ạ t đến k i ế p t r ư ớ c cảnh giới trí tôn như vậy cái này thứ ba thiên hẳn là cũng liền có thể thành hàng lý trường sinh tự lẩm bẩm càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện nhưng là muốn hoàn chỉnh sáng tạo ra đến đoán chừng không có mười năm rưới tháng khả năng không thực tế mà lại cảnh giới của hắn nói ít cũng phải tới trước đạt đạo hoàng cảnh khoảng cách này chính mình lại có một đoạn thời gian nếu như hắn muốn nhanh chóng đột phá thời gian nửa năm hắn liền có thể đạt tới đạo hoàng nhưng là hắn muốn làm chính là cảnh giới cực hạ đạt tới mỗi một cảnh giới cực cảnh coi n lặng, lặng lặng hệ thống n cảnh, g đi n a có người Nơi hay tốn h t không nốc tốt lắc lư chờ ta thiên tài yêu nghiện tốt nhất cảnh giới cao một chút tại đạo tôn phía trên giúp ta đơn giản hóa một chút khả năng này nhân vật chứ sao lý trường sinh sáng tạo pháp đến một nửa tựa hồ là cảm nhận được chính mình chín cái phân thân trong này hoàn vũ bên trong như con ruồi không đầu các nơi tìm kiếm thiên kiêu lại tìm không thấy bồn dầu hắn trực tiếp bắt đầu hỏi thăm về hệ thống nhân sinh đơn giản hóa nha giúp hắn đơn giản hóa một chút tất cả khả năng là được rồi có cái hệ thống này hết thể đều cùng đi đường tắt loại cảm giác này để hắn như si như say hiện tại lại bắt đầu hỏi thăm về hệ thống có hệ thống không cần là đầu đất đinh đơn giản hóa bên trong thiên quân bảng trước một n g h n yêu nghiệp danh sách đang dị tĩnh đơn giản hóa phân tích bên trong một phần trăm chín mươi chín phần trăm thanh vân tốc độ nhanh như vậy lý trường sinh lúc đầu nghĩ đến phải thêm năm không ít nhân vật khả năng cần hệ thống một đoạn thời gian nhưng là không nghĩ tới hệ thống vậy mà nhanh như vậy liền cấp ra trước mắt hắn màu vàng kim bảng bên trên lập tức nhiều mấy trăm đạo nhân vật tin tức c ặ c kẽ vương tiên h mệnh thiên quân bảng thứ ba thập tam tên trăm tuổi đạo hoàng cảnh đại thành phụ thuộc thuế n g u y ệ t tiên cung người nốc nhiều tiền tốt lắc lư lắc lư khả năng thành công tính tám mươi liệu tiểu bát thiên quân bảng một trăm hai mươi tên hai giáp đạo hoàng cảnh tiểu thành phụ thuộc thiên dương đế quốc đầu góc tiểu gân lắc lư thành công tính tám mươi một tháp bạt nhữ dương thiên quân bảng xếp thứ tám mươi hai tam giáp tử đạo hoàng đại thành phụ thuộc đan tuyền vương thành n ố c đại cá tử một cái l á c lư thành công tính bảy mươi chín huệ thiên không phái thiên quân bảng thứ chín trăm chín mươi chín hai giáp lại mười tuổi đạo hoàng đại thành trời sinh tính hèn mọn cầu một nhóm l á c lư thành công tính ba mươi mốt phần trăm đế thích thiên thiên mệnh nhân vật chính thiên quân bảng thứ mười bảy một giáp phụ thuộc t u ế nguyện tiên cung làm người cẩn thận l á c lư thành công tính một phần trăm lý trường sinh nhìn xem hệ thống cho ra bảng nhắc nhở trong đó thậm chí có hai đại tiên cung đệ tử ngay cả khả năng đều đưa ra cụ thể ghi lại tin tức của bọn hắn hệ thống này thật đúng là nhân tình hóa thậm chí đều giúp bọn hắn làm xong đánh giá ngốc đại cá tử thiếu gân người ngốc nhiều tiền tốt lắc lư lý trường sinh nhìn xem mấy cái này nhãn hiệu khỏe miệng kéo một cái đương nhiên là có mấy người trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của hắn thiên mệnh nhân vật chính bốn cái chứ cũng không phải gọi không đây cũng là mang ý nghĩa những người này ngoại trừ không có hệ thống bên ngoài chính là phương thế giới này thiên mệnh có khả năng nếu như tại trong tiểu thuyết liền nhất định là nhân vật chính tồn tại loại người này hoặc là trở thành chính mình chướng ạ i vật hoặc là trở thành chân đạp của mình thạch huyền thiên nha tiểu tử này khẳng định là tu cầu đạo rõ rõ ràng có đạo hoàng cảnh giới. lại xếp tại thiên quân bảng xếp hạng thứ chín trăm thập cửu liên hệ thống đối với hắn đánh giá đều là cầu một nhóm dạng này còn nhỏ tâm cẩn thận đoán chừng không tốt lắc lư đến lúc đó đem hắn đánh một trận b ư ớ c bách hắn tiến vào thánh đế c u n g bên trong lý trường sinh vất cảm trong mắt lóe ra thổ phỉ u a n mang phía trên cũng có một chút tốt lừa dối hắn trực tiếp để chín cái phân thân tiến về những người này địa khu chỗ trực tiếp đi bắt cóc đi a phi phi phi không phải là lắc lư a phi phi phi là mời mời hh lý trường sinh chín cái phân thân buôn ba hướng trung ương hoàn vũ các nơi không chỉ chỉ giới hạn ở ba đại đế triều thậm chí còn về tới đan tuyền đế quốc đi tới thiên dương đế quốc bên trong còn có gần một nửa phân thân trực tiếp đi đến cái khác phụ cận tiên địa đương nhiên có chút nếu như là tiềm lực cực lớn tiên kêu i yêu nghiệt tỷ như nói hệ thống trọng điểm nhắc nhở có thể là chuyển thế người chuyển thế nữ đế tôn nói cách khác những người này vẹn vẹn hiện tại còn chưa thức tỉnh thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước nhưng là mỗi người tiềm thức trí ít đều cùng mình là cùng một cảnh giới tự nhiên cũng muốn lắc lưu đến thế lực của mình bên trong thiếu niên ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ là luyện võ chất liệu tốt đừng nhìn ngươi bây giờ vẹn vẹn mới hợp đạo cảnh nhưng cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ nhất phi trung tiên hóa thành trên trời quấy phong vân kim long kim lân vốn là vật trong ao vừa gặp mưa gió liền hóa rồng thiếu niên muốn thành thị u mộng tường sao đừng có lại chờ đợi chúc mộng liền hiện tại tại hạ nơi này vừa v ẫ n có mấy quyển chúa tể cấp bậc công pháp có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước còn chờ cái gì còn không gia nhập đến ta thánh đế cung bên trong ta thánh đế cung gia đại nghiệp đại lợi hại một nhóm cái gì ngươi nói ngươi tại đế quốc đợi hảo hảo không muốn đi rồi ngươi có biết ta thánh đế cung ngay cả tiên cung đều không để vào mắt đệ tử ngàn vạn tinh binh vô số a mỹ nữ như vân a vô số lắc lư âm thanh bắt đầu vang vọng ở trung ương hoàn vũ từng cái thiết nhỏ đến cảnh giới thấp đến chỉ có ngụy đế đại đạo đạo hoàng lý trường sinh một cái đều không có bông tha chín cái phân thân buôn ba qua lại tại cái này ngắn ngủi gần hai tháng bên trong không biết lắc lư nhiều ít người gia nhập vào hắn thánh đế c h i cung hơn nữa còn là nổi danh thiên kiêu từng cái còn lập xuống lời thề đến lúc đó tháng chín bảy một đám thế lực lớn cung chủ nhìn xem chính mình thế lực thiên kiêu đệ tử chạy đến thánh đế cung bên trong từng cái xa vào đến vô tận trầm tư chương hai trăm bốn mươi bảy cựu thiên long mã kim liễn hoàng tử vì đó kéo xe dòng ã hơn mười ngày đi qua lý trường sinh tại từ đại điện bên trong cũng không hề rời đi qua một bước Cảm nhưng ụ đ là vấn đề cũng không lớn những người này thiên tư cực cao đoán chừng cho bọn hắn cái hai ba năm liền có thể tại tình trạng ban đầu bên trên lại phóng ra một bước dài lại thêm có chính mình chỉ đạo lại bán cái mấy nhanh chân tuyệt đối không là vấn đề lý trường sinh đứng lên ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa nói nhỏ hôm nay chính là tráng quỳnh thương hội cùng ngọc tiêu hai đại thương hội liên hợp lại đ ấ u giá hội hệ thống nhiệm vụ cũng tại hôm nay hoàn thành trí cao chuyển thừa là thời điểm đi thu được lý trường sinh đi ra từ đại điện trương thắng củng cố thừa nhị lao đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu gặp lý trường sinh ra vội vàng làm một cái tư thế x i n mời phía trước đặc địa an bài một xa hoa tỏa giá cựu thiên long mã kim liễn chín cái toàn thân hiện lên màu trắng mang theo cánh thiên mã lôi kéo kim liễn phía trước kim liễn phía trên tinh quang rạng rỡ kim quang sáng chói vô cùng trói mắt đây là bác diêm đế quốc giống hoàng tử đồng dạng cấp bậc nhân vật mới có thể có thậm chí thọa kỵ của bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là sáu con thiên mã chín con vẹn vẹn chỉ có bắc diêm đế quốc đế chủ năng đủ có được bây giờ lại lấy ra lấy tối cao nghi thức chiêu đ á i lý trường sinh có thể nghĩ bọn hắn đối lý trường sinh đến cỡ nào coi trọng lý trường sinh liếc một cái một chút nhẹ gật đầu có lòng hai vị lão giả thụ sùng nhược kinh đâu có đâu có đế tôn thích thuận tiện hiện tại ta liền để hai đứa bé kia tới kéo xe một đường hộ tống đế tôn đến thương hội bên trên là được rồi cái này ngày hết thệ tất cả đều đã chuẩn bị tốt trắng khung thương hội cùng tiêu ngọc thương hội chỗ tổ chức đấu giá hội tổng cộng có bảy ở giữa phòng khách quý trong đó một gian đã bị chúng ta dự định xuống tới đế tôn hôm nay liền tại nhã gian bên trong cạnh tranh lý trường sinh nhẹ gật đầu đi vào cái này kim liễn bên trong kim liễn phía trên b ỏ lên trên trong đó ngồi vào đến sau lưng không gian bên trong m ộ ư ơ i phần rộng rãi chính giữa mấy đạo mâm đựng trái cây ở đây bày ra thậm chí vẫn còn có chín tên quốc sắc thiên hương tuổi trẻ thị nữ đứng ở một bên chờ kim liễn bên trong cùng kim liễn ngoài có lấy không gian c h ấ n pháp ở trong đó không gian áp suất trình độ cùng ngoại giới có khác biệt trên lệch dòng g a tại gấp trăm lần trình độ mà lại đặc địa tại trên vách tường bày ra hơn m ư ơ i đạo cách âm chất pháp cái này cách âm đoán chừng tốt một nhóm một điểm thanh âm thở k h ẽ cũng sẽ không chuyển ra lý trường sinh nhìn thấy một màn này khoe miệng giật một cái vừa nhìn về phía cái này xa hoa gian phòng bên trên không gian kia to lớn giường lớn lại còn trang bị mấy đạo ưu màn bằng thêm mấy phần tư tưởng chín tên thị nữ gặp lý trường sinh tiến đến lập tức đi lên trước đối lại thi lễ gặp q u a đế tôn chín người phía trước không người lập tức một mảnh lại một mảnh trắng bóng hiện lên ở lý trường sinh trước mắt cực kỳ bại lộ a hiện tại lý trường sinh phảng phất giống như đưa thân vào một mảnh đông thế giới bên trong thân hồn điên đảo như thế thống khổ sự tình ai hiểu a lý trường sinh lắc đầu Cười cái hai mắng, này lý à làm này, là này lao lại loại l ra hỏa, ta ta sao? cho tôn còn những người trường sinh đối chín người cười cười các ngươi ngồi lên giường lớn đi chín tên thị nữ lập tức xứng sở trực tiếp như vậy vốn cho rằng các nàng nghĩ đến lý trường sinh hoặc là cũng là từng bước từng bước ăn ai nghĩ đến hắn lại muốn một hơi ăn chín cái chẳng lẽ liền không sợ n g ẹ n chết sao nhưng nghĩ đến lý trường sinh cảnh giới vô cùng cao thực lực mạnh cán răng cũng chỉ có thể làm theo ai bảo bọn hắn chỉ là thị nữ đâu mà lại chín người này vẫn là tinh thiêu tế tuyển tâm thân xử nữ chín người sắc mặt hơi cương nhưng vẫn là ngồi lên u màn giường lớn nhưng sau một khắc chín người có chút hoang mang bởi vì bọn hắn phát hiện lý trường sinh vậy mà ngồi ở phía trước năm nay gấm trên mặt ghế tự mình ăn linh quả liền không có b ư ớ c kế tiếp động tác tựa hồ là đối với các nàng không có hứng thú chín người vẹn vẹn có chút ngờ vực vô căn cứ nhưng vẫn là ngồi tại trên giường lớn không dám loạt động thẳng đến nửa canh giờ trôi qua một canh giờ trôi qua lý trường sinh vẫn là như thế đem trên bàn tất cả linh quả ăn hết tất cả sau đó liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế hai mắt nhắm nghiền bắt đầu dưỡng thần đoạn đường này cần ba canh giờ thời gian khả năng cũng là bởi vì như thế hai cái này lão không tuân theo ra hỏa sợ chính mình có chút nhàm、chán. mới nhưng i vô vô như loại c này cũng không đồng dạng cho nên vẫn là quên đi thôi gặp lý trường sinh nhắm mắt dưỡng thần chín tên thị nữ nghi hoặc càng sâu nhìn lý trường sinh số mắt lặng lẽ phủi lý trường sinh số mắt phương này bên cạnh nhan không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn các nàng dù sao các nàng trời sinh bị bồi dưỡng xuống tới chức trách chính là như thế tiện nghi những người khác không bằng tiện nghi lý trường liễu nhưng là hiện tại gặp lý trường sinh vậy mà không có bất kỳ cái gì hứng thú cựu nữ không khỏi một trận thất vọng nhưng đối lý trường sinh càng cao hơn nhìn rất nhiều mắt tiền bối chính là tiền bối không giống những người khác đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đứng tại cựu thiên long mã kim liền mắt phía trước tay kéo lấy dây c ư ờ n g từng bước một chậm rãi đi thẳng về phía trước đối với cuộc bán đấu giá này thời gian còn sớm bọn hắn cũng không sốt ruột mà đấu giá hội giai đoạn trước sẽ có chút thêm nhiệt những vật phẩm này tiếp nhận trước đó biết lái cái hai ba cái giờ cho nên chỉ cần bọn hắn tại nửa ngày bên trong đến liền sẽ không bỏ lỡ trọng đầu ý cũng chính là như thế bọn hắn đặc địa chậm lại bước đi để lý trường sinh ở bên trong hảo hảo hưởng thụ một phen nguyên bản chỉ cần ba canh giờ mà bây giờ đặc địa tăng lên tới năm canh giờ đối với bọn hắn loại tu sĩ này tới nói nhục thân lực lượng đã sớm mạnh lên tất cả năng lực đều sẽ toàn phương diện tăng lên đồng dạng nữ tu sĩ cũng là như thế nếu như nữ tu sĩ cảnh giới lớn hơn nam tu sĩ như vậy nam tử này liền đoán chừng phải gặp t ư ơ n g rồi không có cày h ỏ n g ruộng chỉ có m ệ n h chết châu đây là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sao hai người bọn họ làm sao vì người khác kéo xe mà lại cái này tự tiên năm chẳng lẽ là đế chủ kim liễn hay sao nói ít điểm nói đi đoán chừng thân phận tôn quý cũng liền đế chủ một người mà có thể để cho nhị hoàng tử như thế làm ngoại trừ đế chủ toàn bộ bắc diêm đế quốc hẳn là tìm không thấy mấy người nơi x a một bên các tu sĩ nhìn thấy cái này dị trạng nhao nhao hiếu kỳ lên tiếng không ngừng mà đánh giá trên đường phố các tu sĩ đối kim lẫn i bên trong ngồi người thân phận hiếu kỳ không thôi ba canh giờ đi qua lý trường sinh mở ra một chút nhữ mày tựa hồ là đã nhận ra không thích hợp theo đạo lý tới nói hẳn là thời gian nhanh đến mới là vì sao bây giờ còn chưa đến cái này hắn nghi ngờ kéo ra trước mặt đón đỡ tiêu xong trận pháp tiêu tán thò đầu ra nhìn phía trước hai người nghi ngờ nói vì sao còn chưa tới Trước ngầm hai người đối lý trường sinh nháy mắt ra hiệu vẻ mặt đó phảng phất tại nói là nam nhân đều hiểu hào hào hưởng thụ có câu nói nói hay lắm lý à m màn điểm, chim thăm ánh mặt liền tiến ánh không đến địa phương hắn bắn ánh nắng không đụng nó sáng, cùng, cửa có chóc chiếu có được hác cám nó có thể chiếu、sáng. cuối cùng, cho ra địa bị kéo trời thời thể tới, thể phải chắc đến l về sẽ vấp dò, chở.、Lý、trường sinh nhìn xem hai người bộ dáng này sắc mặt nhất thời tối xâm lại về phần hắn hiện tại khí sắc sung mãn là bởi vì hắn nhắm mắt dưỡng thần ba canh giờ có thể không no đủ sao ngủ đều ngủ tỉnh mà bây giờ vậy mà nói cho hắn biết còn chưa tới hắn mặt đen lên đi vào thấp giọng thở dài được rồi hai cái này mặt hàng cũng là không cứu nổi lý trường sinh trên tay đi ra mấy sợi linh lực rơi vào đến kim liễn trận pháp trên vách tường cái này trận pháp đặc biệt có thể để cho hắn thấy rõ bắc diêm đế quốc bên ngoài cảnh đường phố mà người bên ngoài bất luận tu vi cao bao nhiêu là xem xét không đến kim liễn bên trong chuyện gì phát sinh thậm chí bất luận bên trong phát sinh cái gì thiên lôi địa hỏa thiên b ă n g địa liệt thủy triều dân trào cũng sẽ không có bất kỳ di động sẽ chỉ bình ổn tiến về phía trước chín tên thị nữ gặp lý t r ư ờ n g liễu thật đối bọn hắn không có gì hay không khỏi lớn mất hy vọng chúng nhưng vẫn là ngoan ngoan tuân thủ mệnh lệnh không dám luận động lý trưởng sinh từ chính mình tiểu thế giới bên trong lấy ra mấy chén tốt nhất bản đào rượu ngon nhìn xem chín tên thị nữ như thế đưa qua chín chén nhỏ sau đó chính mình ôm ra một hũ lớn lộc cộc lộc cộc làm cũng không phải hắn hẹp hòi mà là chín người cảnh giới không cao một chén vào trong bụng đã không sai bịt lắm chín tên thị nữ thận trọng tiếp nhận đang lặng lẽ đánh giá một chút lý trường sinh về sau chính mình cũng uống vẫn không có nhiều lời bất luận cái gì một câu đợi đến mục đích đến lý trường sinh đi xuống kim liễn nhìn xem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người trên mặt bộ kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ chẳng biết tại sao tay luôn có chút ngứa một chút thật muốn cho hai người này một quyền cho bọn hắn trên đầu nệm cái bao lớn bộ dáng này thật tiện nha lý trường sinh như có như không nói một câu nói gặp lại tức là duyên các nàng chín người thu xếp tốt chí ít cho bọn hắn một cái tốt một chút kết cục nói xong lý trường sinh liền trực tiếp đi vào hai người nghe được một câu nói kia vội vàng nhẹ gật đầu cựu nữ cũng bởi vì lý trường sinh một câu nói kia cải biến các nàng tang nộ nhân sinh khách qua đường vội vàng một câu quý nhân nói cải biến trung thân đấu giá hội nơi ở đồng dạng có không gian trận pháp trải rộng trong ngoài không gian áp xúc so đạt đến một sò、so、một vạn cái này to lớn phỏng đấu giá chỗ bên trong có thể rung nạp xuống mấy chục vạn người một tầng liền có ba mươi vạn đem khác biệt gấm ghế rựa có thể cung cấp tất cả khách nhân ngồi xuống lầu hai thì là bọc nhỏ ở giữa một cái gian phòng bên trong có thể rung nạp xuống trăm người lại có mấy trăm cái danh lệch tầng thứ ba liền tương đối tốt quý vẹn vẹn chỉ có bảy cái nhã gian mỗi cái nhã gian mười phần khổng lồ dai giống một tòa trung tâm vườn hoa hòn non bộ giả nước chim h ó t hoa nở tiểu đình từ ngọc lợm linh quả từ chân trời b ồ n g bền chỉ cần vây tay những này linh quả cũng tốt linh dược cũng được vẫn là những yêu thú khác thịt đều sẽ từng cái hiện hiện mà xuống lý trường sinh đi vào bên trong đại điện trương thắng c ủ n g cố thừa hai người đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu là lý trường sinh chuẩn bị tốt hết thảy đi vào cửa một loạt thị nữ đối lý trường sinh không l ờ i hoan nghênh khách nhân đến đến đấu giá hội khách nhân mời vào trong lý trường sinh nhẹ gật đầu hai tên bắc diêm đế quốc l a o tổ tại phía trước dẫn đường dẫn lý trường sinh hướng về phía trước chậm chạp đi đến thông qua viết bên trong kê truyền thống trận trực tiếp leo lên ba l ầ u nhã gian bốn tên dẫn đường thị nữ gặp lý trường sinh thân phận vậy mà như thế chi cao nhìn hắn mắt thần đô không đồng dạng thậm chí lặng lẽ lột xuống một chút xíu trước ngực vải quần áo bại lộ càng nhiều trên đấu giá hội có cái quy c ủ bất thành văn đó chính là chỉ cần thân phận của ngươi đầy đủ cao giống đế quốc hoàng tử hoặc là nói thực lực danh khí cực lớn thiên quân bảng bên trên thế hệ tuổi trẻ cực giả nếu như nói ngươi phải làm những gì là không có vấn đề đâu g i á hội sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt mà những này thị nữ tự nhiên cũng là ngầm thừa nhận như thế các nàng đều là không có bất kỳ cái gì tài nguyên bối cảnh bình dân tu sĩ tiến vào nơi này vì cái gì chính là dính vào một chút tuổi trẻ tuấn hạ có thể nói cũng coi như một loại phương pháp đi dù sao phát sinh một số chuyện về sau danh phận nên cho vẫn là cho dù là vẹn vẹn cái t i ế t coi như không có cũng có thể vứt chút tài nguyên chỗ tốt không phải tu luyện giới chính là như thế hiện thực lý trường sinh tự nhiên nhìn ra ý của các nàng đáng tiếc là hắn cũng không có phương diện này nhu cầu vừa mới có cái chín cái màu sắc cổ xưa thiên hương nữ tử bảy ở trước mặt của hắn hắn đều không có hạ thủ lại càng không cần phải nói cái này bốn cái thị nữ hai tên lão tổ còn có hai đại hoàng tử đi đến tựa hồ là minh bạch tình trạng này nhìn thấy lý trường sinh không có hứng thú cũng là cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao hiện giả một khắc ai cũng có đặc biệt là lý trường sinh khả năng vừa mới trải qua một trận cực kỳ bi thảm chiến đấu vậy một cái chín thiên thần hạ phàm đáng tiếc bọn hắn xác thực không biết lý trường sinh cũng không có làm những gì đến khoảng thời gian này đã có không ít khách nhân lục tục no ngoe vào sân thứ một tầng đại điện kín người hết chỗ đều ngồi đầy tu sĩ mà thứ nhì tầng thứ ba tầng cũng tận số ngồi đầy bảy cái tôn quý nhất nhã gian đều có phòng nhìn trộm đại trợn ai cũng không biết hay trung tâm nhất trên đài cao chính là bản đấu giá mà bốn phía địa thế hiện lên vòng đem ở giữa vị trí chỗ ở vây quanh nguyên một vòng hôm nay ta chính là đấu giá hội chủ phách nhân chi một giáo mẫn nữ tử cười một tiếng nhánh hoa run dậy hấp dẫn một đám tu sĩ、si、ánh mắt cái này tự nhiên cũng là đấu giá người marketing thủ đoạn một t r ò n g lý trường sinh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đối với nữ tử cái này lùng trang diễm mạt hình dạng chưa hề nói thứ gì không mang theo một điểm hứng thú hắn một người ngồi tại lương đ ỉ n h phía trên ăn linh quả được không hài lòng chương vô dạng củng cố nhất hai người cung kính đứng ở sau l ư n g hắn hai tên lão tổ đồng dạng cũng là như thế cũng không có cùng nhau ngồi xuống hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu đinh chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được còn lại cựu hữu truyền thừa chương hai trăm bốn mươi chín hỗn độn cổ t r u n g mạnh vỡ kỳ lân t r ứ n g ta đã đạt được hoàn chỉnh truyền thừa xem ra nhiệm vụ của lần này cũng kém không nhiều hoàn thành cùng loại với cùng đánh dấu không sai bịt lắm lý trường sinh ở trong lòng tự nói hoàn chỉnh cựu hữu truyền thừa hắn hiện tại liền có thể lấy ra xem xét một phen hiện tại đối b ổ i đấu giá này cũng không có hứng thú được rồi đến đều tới quen thuộc quá trình vẫn là phải đi một chút hệ thống a giút ta đơn giản hóa một chút lần này đấu giá hội quá trình Có bảo đơn giản hóa hoàn t thành i thứ một trăm ba mươi bảy kiện vật đấu giá hỗn độn cổ t h u n g mạnh vỡ truyền lại từ tại hỗn độn bên trong trí bảo cực kỳ kiên cố thứ ba trăm sáu mươi tám kiện vật đấu giá huyền quy chứng có một tiêm mỏng manh huyền vũ huyết mạch thứ bảy trăm hai mươi chín kiện vật đấu giá không trọn vẹn của bí thiên n g u y ê n rơi kiếm thuật thứ tám trăm tám mươi tám kiện vật đấu giá bị che lấp bản chất kỳ lân chứng thuần huyết kỳ lân nhìn xem hệ thống bảng bên trên chỗ nhắc nhở một kiện lại một kiện đấu giá thương phẩm lý trường sinh âm thầm hít một hơi khí lạnh không nghĩ tới lần này đấu giá hội chỗ bán đấu giá vật phẩm địa vị như thế lớn thuần huyền ế t kỳ lân cùng h u y vũ đều là trí cao thần thu a trưởng thành nói ít đều là chúa tể cấp bậc tồn tại cùng bạch hổ thần long p ư ợ n g hoàng là cùng một cấp bậc mặc dù nói kia huyền quy khả năng t r a n lệnh chút ý tứ nhưng là mình có hệ thống có thể đưa nó tạp huyết trực tiếp đơn giản hóa như là trước đó kia gà đất biến kim Mà hôn độn lý trường sinh tâm tư h o ạ i lạc trên mặt có một tiêu may mắn may mắn hắn không có trực tiếp rời đi bảo hiểm để hệ thống vì hắn giản hóa một phần không phải nếu như bỏ lỡ loại này tứ đại kỳ duyên hắn luật đều muốn hối hận thanh đặc biệt là tận sức tại nhận được một thần thú vườn mà bây giờ mộng tượng chiếu sáng hiện thực lý trường sinh đang nghĩ nên như thế nào đoạt lấy cái này mấy món vật đấu giá nếu để cho người khác biết cái này h ố n độn của chúng đoán chừng giá tiền này lại muốn vượt lên số lần muốn vô xuống cũng là giá trên trời cũng không phải hắn không có tiền mà là nói không muốn tốn hao quá nhiều tiền dù sao làm cạnh tranh một chút cái này hai đầu thần thú về sau hắn nhưng là muốn nuôi dưỡng thần thú nơi đây lại là một số lớn tài nguyên cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm ai hiểu hắn khổ a thứ ba mươi hai kiện vật đ ầ u giá t ừ hư bậc phật môn pháp k ý này xuất từ phật môn đại sư viên thông chi thủ bên trên nhưng thu tiểu thiên địa hạ nhưng thu thiên hải kia chữ vật trấn áp không có chỗ thứ hai giá khởi điểm một n g à n đầu linh mạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn trăm đầu các vị bắt đầu đi nữ tử cười khanh khách mở miệng trên tay xuất hiện một đạo màu tím b ắ t t r ọ n đám người gặp cái này nhao nhao bắt đầu đầu giá một nghìn một trăm l một nghìn năm trăm một nghìn tám trăm h a i nghìn rất nhanh giá cả liên tục tăng lên lý trường sinh vẹn vẹn chỉ là đạo mạc nhìn xem cũng không có muốn tăng giá ý tứ về phần sau cùng giá sau cùng nhiều ít hắn không quan tâm mục tiêu của hắn là vừa mới hệ thống nói tới kia mấy món vật đấu giá rất nhanh mấy chục kiện vật đấu giá bị vỗ xuống lý trường sinh không có một lần xuất thủ trong đó cũng có được không ít bảo vật thậm chí cố nhất cùng t r ư ơ n g vô dạng hai người cũng có chút động tâm bọn hắn cũng xuất thủ vỗ xuống một chút thứ một trăm ba mươi bảy kiện vật đấu giá cổ t r u n g m ả n h vỡ cái này cổ t r u n g lai lịch không rõ chỉ biết là mười phần c ứ n g rắn phía trên lóe r a huyền diệu đường vân cụ thể là loại nào linh khí bên trên rớt xuống không biết là từ thời gian di tích bên trong tìm kiếm được nếu như các vị có hứng thú có thể vỗ xuống giá khởi điểm một đầu linh mạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm đầu nữ tử trước bản nhờ một tiểu đạo lớn chừng ngón cái thanh đồng mạnh vỡ cái đồ chơi này tại sao không có gặp qua không biết là ngay cả hai đại thương hội đều không có d á m định ra đến cụ thể là loại nào vật phẩm đấu giá hội lấy ra dọa người đ o á n chừng không có gì dùng hoặc là kiện chân chính bảo vật ngay cả bọn hắn cũng không biết nhưng là cái sau tỷ lệ rất nhỏ nói cũng đúng một nghìn đầu linh mạch mua cái mảnh vỡ đồ đần mới lên làm có không ít tu sĩ ánh mắt lấp lóe đối hắn cũng không cảm thấy hứng thú một n g à n linh mạch mua một cái không biết mảnh vỡ không bằng thành thành thật thật mua một chút khác trang diện lãnh tịch xuống giới Phần lớn người đầu ra nữ h tử gặp cái này cổ chung mảnh vỡ chỉ bán một ba trăm linh đồng linh mạch nhẹ nhàng cười một tiếng cái này cổ t r u n g mảnh vỡ khả năng lai lịch cực kỳ khác biệt c h ú nữ g hoàng cũng dung ngoài đều lưu lại bất kỳ vết tích, nói không chừng ta thử suất toàn một thể thậm tại mặt bất vết tích, trí qua may, kích, khó chuyển hắn mảnh chí đều lưu đầu để đạo lại bảo là nói kiện lực có chư kỳ vị.、Nữ、tử ý đồ để chư vị tu sĩ nhiều mua một chút nhưng là mọi người cũng không nghĩ thêm ra tay ý tứ nói không chừng là kiện duy nhất một lần vật dụng đón lấy sau một kích mua về biến vỡ vụn thành mảnh vụ phấn như vậy cái này hơn một nghìn đầu linh mạch không phải phục chi chạy về hướng đông rồi có tiền này không bằng cầm đi rượu tiên lâu uống một chút hoa kiểu tia ha không đẹp quá thay nữ tử thấy không có người ở đây ra giá bất đắc di thở dài c á là ừ nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tốt lý trường sinh lông mày một đầu nhàn nhạc hô đã các vị đều không muốn thử một chút như vậy ta liền thử một chút đi một nghìn năm trăm linh đầu linh mạch lầu ba nhã gian chuyển ra thanh nhâm một tầng cùng tầng hai tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lý trường sinh nhã gian phương hướng chỗ khi thấy do hắn là ba tầng người về sau cũng không còn đấu giá cùng một cái ba tầng nhã gian người đ à m luận giá cả không có ý nghĩa có thể tới ba tầng nhã gian đều là thân phận địa vị cực lớn khẳng định không thiếu tiền xài nói không chừng với hắn mà nói một nghìn năm trăm đầu linh mạch vẹn vẹn chỉ là nhiều nước đây bọn hắn xem náo nhiệt gì một hơi hai hơi ba hơi yên lặng sau một khắc nữ tử giải quyết dứt khoát chúc mừng vị quý khách kia đập đến cổ mạnh vỡ một viên chư vị nếu là có miễn phí tiểu lễ vật cũng có thể đưa lên đưa tới a chương hai trăm năm mươi huyền quy chứng tới tay thiên dương đế quốc đấu giá rất nhanh cái này hôn đ ộ n cổ t r u n g mảnh vỡ liền bị một tên thị nữ chuyển tới lý t r ư ờ n g sinh trước mặt linh mạch đến cuối cùng sẽ thống nhất thanh toán cũng không người nào dám trực tiếp thiếu hai đại thương hội tiền hôm nay đấu giá thương hội thế nhưng là ẩn giấu đi không ít đạo hoàng cường giả nói không chừng còn có chúa tể cấp bậc lao tổ tồn tại áp trận hôm nay chỗ bán đấu giá vật phẩm cực kỳ đắt đỏ tới trận tu sĩ nhiều như thế nhiều người hỗn tạp dán d ồ n g sen lẫn trong cùng một chỗ ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh sự tình gì cho nên dùng vũ lực chấn áp dùng vũ lực chấn nhiếp là tốt nhất sau đó lại là số nhiều bảo vật lưu phách bị vô xuống có không ít tu sĩ mua sắm tự nhiên cũng có tu sĩ đối hắn không có hứng thú không phải mỗi người đều sẽ tiêu tốn một số lớn linh mạch đi mua chút phế vật từ lý trường sinh mua xuống cái này hỗn độn cổ t r u n g mảnh vỡ về sau hắn cũng không tiếp tục đi ra một lần tay trong lúc đó đại hoàng tử nhị hoàng tử ngược lại là xuất thủ qua không ít lý trường sinh tinh tế vớt vớt lòng bàn tay cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái thanh đồng mảnh vỡ hai mắt bên trong lóe ra đen trắng hai ánh sáng đen trắng hai ánh sáng thẳng tắp nhìn cổ t r u n g mảnh vỡ mặt ngoài thần bí đường vân nhìn tấu cái này cổ chung mảnh vỡ bản nguyên hắn muốn biết cái này hỗn độn cổ chung lai lịch đến tột cùng là bao nhiêu? Kỳ quái, Thứ trí thế bảo nào này nói thế nào đều lý à tại, tại Mà này là này là nào thành vô vỡ? vỡ vụn về vỡ kiên kỳ kia tồi tại, tại lại hiện cái lại cái tại mới hiện, lại loại thái. tồn nhưng mảnh mảnh món nổ nát lượng nào có thể để cho hôn độn trung mảnh vỡ hóa thành như bất bất bảo bé xuất xuất một tắc, thể trí thể thể thế trạng chỉ cho hóa nhỏ sao sau lực l quy cực có có có có cổ để trường sinh không hiểu trước kia thế tầm mắt đến xem cái này hỗn độn cổ t r u n g nói ít đều có thể ngăn cản giống hắn như vậy tồn tại cường đại mấy kích nhưng bây giờ lại trực tiếp hóa thành bộ dáng như thế cũng có chút cổ quái Được rồi. đối với ta mà nói miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sử dụng đi ngược lại là không có ta mong lợi tốt như vậy nhưng là cũng có thể tăng lên không ít tính bền dẻo dù sao đây là hỗn độn cổ t r u n g phía trên xuất hiện về sau có thể lợi dụng đạo này mảnh vỡ trực tiếp tìm kiếm được hoàn chỉnh hỗn độn cổ t r u n g hài cốt chỗ lý trường sinh lại có chủ ý nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần lên chờ đợi tiếp xuống vật đấu giá Thứ vật từ thời tích trong huyền chứng, huyền chứng kiện giá, cái gian di này cũng bên đấu quy quy lấy là ra một khi xuất sinh liền sẽ có ngụy đế cảnh giới huyền quy chỉ cần có thể vận dưỡng thỏa đáng tương lai huyết mạch đột phá chi gông cùng xiềng xích phản tổ huyền vũ cũng chỉ là vấn đề thời gian giá khởi điểm ba n g h n linh mạch nữ tử để hạ nhân đẩy ra một viên to lớn linh quy chứng khoảng t r ừ n g nàng ba người cái đầu lớn như vậy toàn thân hiện lên màu x a n h biếc mặt ngoài có nhàn nhạt đ ư ờ n g vân chính là cái này lý trường sinh lúc này đột nhiên mở mắt đem l ự c chú ý rơi xuống cái này huyền quy chứng bên trên hệ thống nói tới huyền quy hẳn là cái này ba nghìn hai trăm đầu linh mạch ba nghìn bảy trăm đầu linh mạch. năm nghìn đầu linh mạch tốc độ đang điên cồn g dâng lên hiển nhiên đám người nghe được có được một tia huyền vũ huyết mạch sau đều sôi trào muốn tìm được một cái thích hợp thần thú sùng vật không dễ dàng đặc biệt là ở trung ương hoàn vũ bên trong yêu tộc báo đoàn dù là người đi yêu tộc thiên địa trộm trái trứng đều sẽ bị đánh ra liệu đến cho nên chỉ có những cái k i a lưu lạc bên ngoài yêu thú tại kết xuống khế ước về sau mới sẽ không bị những yêu tộc này truy sát và không mà nói rết người rết tới chân trời góc biển lầu hai nhã gian truyền ra thanh âm sáu n g h n linh mạch đồng dạng là lầu hai mặt khác một chỗ nhã gian bảy nghìn bảy nghìn bảy trăm bảy trăm bảy giá tiền này còn tại kéo lên mà lại sắp đột phá tám nghìn đ ầ u còn xin chư vị cho ta một bộ mặt tám nghìn đ ầ u g ba tầng lầu cát ngay tại lý trường sinh sắt vách một chỗ nhã gian bên trong một đạo tản m ạ n thanh âm nhẹ nhàng truyền ra đây là thiên dương đế quốc người mà lại hẳn là hoàng tử cấp bậc người không phải không có khả năng có tư cách làm đến ba tầng nhã gian đại nhân vật đều xuất thủ phía dưới một tầng bên trong lầu các tu sĩ nghe nói tin tức ẩ m hỏi thăm không sai bị lắm đến một lần nghe thanh âm liền có thể nhận ra người này là ai bọn hắn cũng từ bỏ tăng giá cùng thiên dương đế quốc người tranh giá cả cao thấp không có bất kỳ cái gì dị nghị giống hoàng tử cấp bậc nhân vật tùy thân mang theo đều là hai vạn linh mạch lên lại thêm trước đó hắn cũng không có đấu giá thứ gì trên người linh mạch tuyệt đối giàu có nghe được nam tử thân phận đám người quả nhiên yên lặng một lát lý trường sinh cũng không n u n g c h i ề u hắn mở miệng nói tám nghìn năm trăm đầu linh mạch Ừm. bắc diêm đế quốc người mở miệng đấu giá sát vách nhã gian bên trong mấy tên thân mang áo bào đỏ nam tử ánh mắt ngưng tụ tự nhiên cũng có thể biết sát vách nhã gian chính là bắc diêm đế quốc người hai đại đế triều từ trước đến nay liền không hợp nhau hoặc là nói ba đại đế triều ở giữa ai cũng nhìn khó chịu a y luôn muốn một ngày kia cho đối phương ớt một mực không tìm được cơ hội chín nghìn đầu linh mạch nếu như ngươi còn thêm lời nói ta thiên dương đế quốc cùng n g ư ơ i cũng chết thanh âm nam tử nhàn nhạt, nhạt tựa hồ tịnh không để ý lý trường sinh tăng giá đối với khế ước một đầu có tiềm lực trưởng thành là huyền vũ thần thú bọn hắn thế nhưng là động tâm vô cùng mười lăm p h y không không không đầu linh mạch lý trường sinh nghe nam tử huy h ế p thanh âm không chút nào tiến hành để ý lần nữa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng mới mở miệng liền trực tiếp tăng thêm sáu n g h n đầu linh mạch t đây chính là đế quốc nội tình sao mới mở miệng chính là sáu n g h n linh mạch vẹn vẹn vì một cái huyền quy chứng quả nhiên đại lao tranh chấp chúng ta chỉ có nhìn lên a một đám tu sĩ chấn kinh lên tiếng chân vô dạng củng cố nhất hai người con ngươi trận thật lớn nghi ngờ quay đầu nhìn xem lý trường sinh không rõ hắn vì sao muốn tăng giá cao như vậy cái này huyền quy chứng tuyệt đối không đáng cái giá tiền này cho ăn bệ bụng cũng liền chín nghìn linh mạch mà lại lại nói tất cả yêu tộc đều có thủy tổ huyết mạch vì sao bọn hắn đều phản không được tổ đây cũng là yêu tộc huyết mạch gông cùng xiềng xích huyền quy chứng khẳng định cũng có nhưng là bị hai đại thương hội lấy cái này mánh lưới dẫn giá đám người liền bị hấp dẫn đến không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà cũng sẽ cảm thấy hứng thú trưng ơ thắng củng cố thừa hai người cũng sẽ không nghĩ như vậy có thể làm cho đế tôn gây nên chú ý khẳng định tuyệt đối có thể p h ả n tổ huyền vũ nếu như có thể trưởng thành là huyền vũ thần thú đừng nói một mươi năm bảy nghìn đầu linh mạch liền xem như năm vạn đầu linh mạch cũng là đáng tốt tốt rất đây một tăng giá chính là sáu nghìn đầu linh mạch vẹn vẹn vì cái vương bắt đản chẳng lẽ về sau ngươi đi ra ngoài muốn k ỵ vương tám hay sao lần này tăng giá cao như vậy phía dưới cạnh tranh phẩm nhìn ngươi còn có bao nhiêu linh mạch có thể cạnh tranh thiên dương hoàng tử cũng không nghĩ tới lý trường sinh mới mở miệng chính là tăng giá sáu nghìn đầu linh mạch điên cuồng như vậy trên người hắn mang theo ba vạn linh mạch cũng không nhiều vì chính là cuộc bán đấu giá này về sau cuối cùng thương phẩm mà bây giờ tự nhiên không có khả năng tốn một nửa mua cái vương bắt đản muốn mua thì mua không mua liền lăn nghèo bức giả mẹ ngươi giả đừng nói là kỵ vương tám coi như cưới ngươi cái này t i ể u k h ô n ba ta cũng nguyện ý lý trường sinh cũng không quen trực tiếp mắng to mở miệng đơn giản miệng thối cực hạn hưởng thụ chương hai trăm năm mươi mốt cái trào chứng luộc kỳ lân chứng tới tay áp c h ụ vật ngươi rất tốt、ừ. mặc dù hắn nghe không hiểu khôn ba là có ý gì nhưng luôn cảm giác không phải cái gì tốt tử nhưng nam tử nghe lý trường sinh nửa câu đầu chửi mắng khí tức trên thân liền muốn phát tác đạo hoàng áp lực có chút tàn ra xuyên thấu qua toàn bộ nha gian trực tiếp thẩm thấu đến lý trường sinh chỗ vê anh sau một khắc bị một cỗ như n hồng ư h thủy chúa tể lực lượng cho đánh trở về nam tử bị cỗ khí tức này ảnh hưởng hướng về sau rút lui mười mấy bước mới miễn cưỡng ổn hạ thân hình sắc mặt khó coi tiểu gia hỏa đây là đấu giá hội không phải ngươi uy hiếp địa phương có tiền liền mua không có tiền coi như xong nếu không để ngươi kim ra mấy cái lao bất tử kia ra vì n g ư ơ i chỗ dựa trương thắng củng cố t h ử a hai người thanh em nhà nhạt vừa mới xuất thủ tự nhiên là bọn hắn dám đôi đế tôn xuất thủ c h ẳ n g sống mà bây giờ cũng là bọn hắn biểu diễn cơ hội chúa tể cấp bậc tồn tại đây là bọn hắn bị viêm đế chiều hai tên lao tổ vừa mới lên tiếng mở miệng hoàng tử sắc mặt lập tức khó coi xuống tới cùng hắn cùng nhau kết bạn mà đến một chút tuổi trẻ t u ấ n n g ạ đồng dạng cũng là như thế chúa tể cấp bậc bọn hắn không chọc nổi tồn tại được phải liền ngoan ngoan kẹp chặt cái đôi là người thiên dương hoàng tử nhìn thật sâu một chút lý trường sinh trôi nh phía trên dị trạng vẹn vẹn cái nhạc đệm mọi người đều là ôm hiếu kỳ tham gia náo nhiệt tâm thái nhìn số mắt liền thu hồi ánh mắt không cần phải nhiều lời nữa thần tiên đánh nhau thường thường p h à m nhân gặp nạn đến lúc đó bọn hắn tham gia náo nhiệt nói không chừng đem mạng nhỏ đều dựa vào một hơi hai hơi ba hơi chúc mừng vị quý khách kia đập đến n à y mai huyền quy chứng rất nhanh huyền quy chứng liền rơi xuống lý trường sinh trong tay lý trường sinh nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đem nó nhận được chính mình tiểu thế giới bên trong lúc này một viên từ trên trời giáng xuống huyền quy chứng phá vỡ mấy cái thần thú yên tĩnh khi tức của bọn hắn đến bây giờ vừa mới khôi phục đang chuẩn bị lại chơi lên một khung. nhưng là cái này màu xanh trứng liền từ trên trời đất rơi xuống một đám thần thú ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết suy nghĩ cái gì trong mắt trực chuyển một cái màu vàng kim chim nhỏ một cái màu đỏ chim nhỏ lãnh lợi rơi xuống cự đạn phía trên dùng cực kỳ sắc bén mỏ ở phía trên m ổ m ổ khe n h kim loại cùng kim loại va chạm thanh â m vang lên cực kỳ trói thai chán con ruột sắc ngoài cực kỳ cứng rắn từ vỏ trứng phía trên hiện lên lục q u a n g nhàn nhạt, nhạt phía trên lóe ra huyền vũ quy tắc còn chưa xuất sinh liền đã nắm giữ huyền vũ quy tắc cái này huyền quy huyền vũ huyết mạch khẳng định cực cao chỉ bất quá bây giờ lý trường sinh cũng không có chú ý tới một bên một cái mèo trắng còn có chó đen nhỏ đi đến cái này cả hai trên mặt cũng có được hiếu kỳ vươn móng vuốt sắc bén hướng phía trước xe cào kim loại cắt kéo thanh âm vẫn ở phía trên không có vết tích lưu lại thương long nhỏ bé thân thể chậm rãi bay đến cái này trong mắt không biết suy nghĩ cái gì kia tròng mắt trực chuyển chậm rãi lơ lửng đến kim ốc cùng phượng hoàng bên cạnh giống lên hai tiếng giống giống cả hai hiểu ý tiểu bạch cùng tiểu h t hai người cũng nghe minh bạch thương long nói vậy mà hiếm thấy không có phản bác năm người lúc đầu chuẩn bị vật lộn hiện tại ngắn ngủi ký cái hòa bình nghị sau một khắc chỉ gặp thương long không biết từ nơi nào tìm tới một cái màu đen to lớn cái chảo gác ở cái này quả trứng lớn màu xanh phía dưới màu vàng kim chim nhỏ cùng màu đỏ chim nhỏ trong miệng phun ra vô tận đại nhật kim ô diễm hỏa cùng phượng hoàng thần lửa hai cỗ thần diễm rơi vào quả trứng lớn màu xanh phía trên tại cái chảo phía dưới tựa hồ bọn hắn có chút thèm ăn muốn ăn cái nướng huyền quy trứng. trên anh, kinh khủng、Hòa、diễm không ngừng ở phía trên nướng, chứng tâm tư ở một bên lặng lặng chờ tựa hồ có một cái huyền b i ể n cự quy đạp trời mà đến hàng thế tại đây trên người hắn mai rùa bên trên lóe ra huyền diệu phù văn mỗi một loại phù văn tựa hồ cũng đại biểu cho hoàn vũ một loại ý chí thể hiện cũng chính là như thế bọn hắn thần hỏa ở phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cũng sẽ không đối với hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng sau đó thời gian lý trường sinh đợi gần nửa ngày vô xuống hai kiện hắn muốn vật đ ầ u giá trong đó liền bao quát lấy kỳ lân chứng còn có quyển k i a không c h ọ n vẹn của bí phân biệt bỏ ra hắn hai vạn linh mạch bán cùng một vạn cái linh mạch những này giá cả tự nhiên đều hơi cao đặc biệt là kỳ lân chứng ngay từ đầu ra giá người vẹn vẹn lái đến ba n g h n linh mạch bởi vì đám người không biết đây là cái gì chứng nhưng là sát vách thiên dương đế quốc đám kia vương bắt đạn g cản trở ngạnh xinh xinh để hắn không công bỏ ra nhiều như vậy nhưng là hắn mục đích đã đạt tới nên muốn đều đã đạt được mặc dù nói mình tổn thất không ít linh mạch nhưng là trước khi đến chính mình hai cái tốt thánh đế cung đệ tử đều đáp ứng chính mình mua cái gì bọn hắn tính tiền cho nên lý trường sinh cũng không có bất kỳ cái gì k h á c h khí trực tiếp đem cái này giấy tờ giao cho tại bọn hắn chính mình thì là nhắm mắt d ư ỡ thần đến lúc đó chính mình cho bọn hắn hai người mở cửa sau mở tiểu táo để bọn hắn nhanh trong bước vào chúa thể cảnh rất tốt lần trước dám lựa ta người nghĩ trên người ta hao lông dê người mộ phần cỏ đã dài đến ngang trời cao hiện tại các ngươi không phải đều muốn mua sau cùng thương phẩm cạnh tranh sao vậy liền để ngươi đập không cho quần lót người thua thiệt út sắp ta liền không họ lý lý trường sinh ở trong lòng tự nói mấy trăm vòng đấu giá xuống tới đã sắp đến hồi kết thúc đi vào cái này áp c h ụ c sản phẩm đây là chúa tể tam trọng thiên cấp khác vũ khí truyền lại từ vạn linh chúa tể vạn linh ngự vòng trong đó có mấy trăm loại cao cấp bậc huyết mạch yêu thù ở bên trong khí tức ngủ say nhưng là chỉ cần nắm giữ cái này vạn linh ngự vòng liền có thể đem bọn hắn cộng đồng tỉnh lại vì đó sử dụng bản thân cái này vạn linh ngự vòng có thể làm chúa tể khí sử dụng buộc phát ra chúa tể nhất trọng thiên uy lực không là vấn đề mà bên trong yêu thú từ chúng ta hai đại thương hội cộng đồng giám định trong đó trưởng thành đến hoàn toàn thể yêu thú mười con mỗi cái có thể so với đạo hoàng cảnh giới đại thành thể cổ yêu trăm con mỗi cái chiến l ự c tiếp ganh đua so sánh đạo đế t mười con đạo hoàng trăm con đạo đế nếu như đem nó có chẳng khác nào chính mình có được một phương thế lực nhỏ nội tình a đám người nghe được nữ tử giới thiệu hít vào một ngụm khí lạnh ba tầm phía trên bảy cái nhã kim bên trong hết thể mọi người đều ngồi không yên nao n a u đứng lên bọn hắn hôm nay đến đây mục tiêu chính là vì đem cái này mang về thế lực của mình bên trong cho nên bọn hắn bởi vậy mỗi người chuẩn bị ba vạn đầu linh mạch một cái nhã gian bên trong hội tụ cùng một thế lực người hai mươi nơi này liền có sáu mươi vạn cái linh mạch lại thêm trên thân cái khác đáng tiền vật phẩm vẫn có thể thay đổi không ít bồi dưỡng một tên đến hoàng cảnh giới từ ngụy đế ngụy thiên đế một đường thăng lên đến nói ít đều phải tốn phí số lượng vạn linh mạch mà lại trong đó thời gian không biết muốn bao nhiêu hiện tại có tốc thành giá trị tuyệt đối bên trên cái giá này thậm chí giá cả tại trăm vạn đầu linh mạch nhiều nữ tử thấy mọi người hứng thú đều đã bị câu lên cười nhạt một tiếng giá khởi điểm năm mươi vạn đầu linh mạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn cái cạnh tranh bắt đầu chương hai trăm năm mươi hai ai mua ai không may lý trường sinh k h u y ê n cáo tiểu hắc muốn mất kỳ lần chứng vạn linh ngự thú vòng sao vạn linh tiểu tử kia không phải cũng sớm đã chết sao hắn lưu lại yêu thú khẳng định cũng là như thế tiểu tử này cuộc đời thích nhất hố người những cái kia yêu thú khẳng định theo hắn cộng đồng c h ô n cùng đám này đ ồ đần lại còn lấy ra đấu giá ai mua ai bệnh thiếu máu lý trường sinh sắc mặt lập tức cổ quái nói đến đây vạn linh chúa tể cùng hắn tranh l ệ không sai việc lắm chậm mấy cái thời kỳ nhưng là hắn sống được tương đối lâu đời cho nên nghe qua cái này một cái hậu khởi chi bối hắn vô cùng ngắn ngủi thời gian lấy ngự thú chi đạo đi tới chúa tể cảnh giới tại tam trọng thiên chiến lực còn tính là không tệ miễn cưỡng có thể nhập mắt của hắn chúa tể tổng cộng có ba cảnh một cảnh nhất trọng thiên đột phá tam trọng thiên gông cùng xiềng xích mới là trí tôn lý trường sinh sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên tựa hồ đã trực tiếp biết kết quả này ai mua xuống cái này vạn linh ngự vòng ai chính là lớn nhất toàn loại lý trường sinh liếc qua ngao nghe muốn động cố nhất trương vô dạng hai người mở miệng nói nếu như hai người các ngươi nghe lời của ta như vậy kiện vật phẩm này không muốn mua trong đó căn bản cũng không có bất kỳ y Ai mua ai là đồ bốn người không tin có thể thử tin có lập ầ n Trường Sinh dùng truyền Lý h pháp, n tức không hiểu nhìn về phía lý trường sinh nhưng nhìn hắn đã đang nhắm mắt dưỡng thần cũng không tốt bay dậy nữa thứ gì Trương thắng củng cố thừa t r ư ớ c tiên liền tin tưởng mặc dù bọn hắn nhìn không thấu cái này vạn linh ngự thú vòng bên trong đến tột cùng có hay không cái này nhiều như vậy chiến lược cấp bậc yêu thú nhưng là đế tôn ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai hắn nhưng là viễn siêu chúa tể cảnh giới trí tôn không có hắn nhìn không thấu cho nên hai người lúc này từ bỏ cũng chuẩn bị xác nhận nói nhà mình hai cái hậu bối để bọn hắn hai người cũng không cần lần nữa cạnh tranh hai cái hoàng tử mặc dù nghĩ hoặc nhưng vẫn là nhẹ gật đầu lý trường sinh vẫn là phải nghe sau đó chính là một trận lại một trận kịch liệt tranh đấu toàn bộ lầu ba nhã gian toàn bộ xôi trào trừ bỏ lý t r ư ờ n g sinh chỗ bắc diêm đế quốc đối với cái này cạnh tranh không có hứng thú bên ngoài nhị hoàng t ử bọn hắn tại quá trình bên trong vẹn vẹn thuận đường hô hai tiếng dạng này có thể lẫn lộn người khác nghe nhìn để bọn hắn những người khác biết bọn hắn cũng có nghĩ cạnh tranh ý tứ mà không phải trực tiếp từ bỏ đây cũng là đế vương tâm thuật một loại trong đó nếu như trực tiếp từ bỏ người khác khẳng định sẽ cảm thấy k ỳ p cặp b ắ c diêm đế quốc thăng làm ba đại đế t r i ề u một trong cứ như vậy từ bỏ món này bảo vật khẳng định không thực tế cho nên bọn hắn tượng trừng kêu hai tiếng để đám người coi là bắc diêm đế quốc muốn tranh đoạt nhưng là vô tâm tranh đoạt tại lý trưởng sinh bên trong tiểu thế giới, đã qua mấy canh giờ, dòng giá gần nửa ngày thời gian kim ô phượng hoàng thương long hôn đ ộ n thôn thiên thú còn có bạch hổ trong mắt có h i ê u kỳ bọn hắn càng thêm nghĩ hoặc thời gian dài như vậy cái này t r ứ n g không nên nấu không quen mới đúng nha tại kim ô c h i hỏa cùng phượng hoàng c h i hỏa cộng đồng thiêu đốt phía dưới hẳn là sẽ quen mới đúng nhưng là bọn hắn không có nghe được một điểm chứng mùi thơm ngược lại cái này thành t r ứ n g bề ngoài vẫn mười phần lạnh bướt thể nội bên trong có hải khiếu thanh âm t r ậ n t r ậ t năm đại thần thú đều mười phần kỳ quái đang nấu chứng quá trình bên trong lại có một quả trứng lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống năm người ánh mắt từ quả trứng lớn màu, màu và trực giác của bọn hắn nói với mình cái này quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong lần chứa thần thú huyết mạch tuyệt đối khó lường nếu như đem nó n u ố t quả trứng lớn màu vàng nóng vỏ trứng phía trên lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhạt có hắn t ư ở n g t h ụ y pháp tắc vờn quanh ở trên ẩn ẩn có thể nghe một tiếng thú giống năm cái thần thú con mắt đều nhìn thẳng ấn đạo lý tới nói thần thú ở giữa cũng là có thể lẫn nhau thú ô vệ đặc biệt là h ô n độn thôn thiên thú hắn là không có gì không ướt quản ngươi mọi việc ngớt lại nói vừa mới hắn đang chờ huyền quy chứng đun sôi lúc đầu muốn ăn bên trên một ngụm nóng hội nhưng là phát hiện cái này huyền quy lại thế nào nấu cũng n Đã ăn không được như vậy thì đổi một cái trước mắt cái này quả trứng lớn màu vàng nóng luôn không khả năng giống cái này huyền quy t r ứ n g đồng dạng cứng rắn đi ngay tại cái khác bốn cái thần thú vẫn còn đang đánh lượm thời điểm thôn thôn động trực tiếp h u y ề n hóa ra to lớn thôn thiên thú bản thể trước ngực kia một chương miệng rộng đột nhiên mở ra một cái cực lớn màu đen vòng xoáy chậm dài xuất hiện mắt thấy liền muốn đem cái này kỳ lân t r ứ n g cho hắn nuốt vào bụng ngo tạo thôn thôn n g ư ớ i muốn làm gì lý trường sinh bởi vì không đi tranh đoạt cuối cùng một kiện vật đấu giá cho nên nghĩ tại chính mình tiểu thế giới bên trong đem hai con thần thú ấp nhưng là tinh thần của hắn tiểu nhân vừa mới tiến đến thuận tiện thấy cảnh này màu đen cái chảo nấu huyền quy trứng hôn độn thôn thiên thú một ngụm chuẩn bị nuốt vào kỳ lân trứng lần này nhìn thấy hắn hồn kém chút cũng bị mất đây là chính mình hoa rất nhiều linh mạch mua tốt à hoa người khác rất nhiều linh mạch mua đây chính là chính mình thần thụ à hiện tại muốn bị mấy cái này hôn t r ứ n g ăn còn đến mức nào thôn thôn vừa mới chuẩn bị đem nó nuốt vào nghe được lý trường sinh thanh âm s ữ n g sở nhưng sau một khắc tựa hồ là nghĩ tới điều gì đen nhánh t r o n g mắt trực c h u y ể n tốc độ càng thêm nữa hơn nhanh không thêm do dự miệng lớn liền đem nó nuốt đến trước ngực mình miệng rộng bên trong tia to lớn lô đen chậm rãi đem nó nuốt vào trong n h y mắt đã tiến vào lô đen một ngoa tạo người h ắ n m à lý trường sinh kinh hãi cái này tiểu vương bắt đản là quyết tâm muốn ăn kỳ lân t r ứ n g tại thôn thôn chung quanh lập tức lại xuất hiện mấy cái lý trường sinh mấy người đại thủ ôm lấy bị thôn vẹn một nửa kỳ lân t r ứ n g đông nhiên hướng ra phía ngoài rút ra mấy cái lý trường sinh xuất hiện tại kia huyền quy chứng bên người một cước đá bay phía dưới này màu đen cái chảo đem huyền quy chứng cứu được trở về một bên gặp lý trường sinh đến đây cái khác bốn con thần thú lập tức mắt nhìn mũi lỗ mũi miệng miệng xem tâm con mắt hướng nơi xa lướt xéo một bộ không phải bọn hắn làm dán vẻ đều là thôn thôn làm dán vẻ bộ dáng kêu mười phần n u thuận tiểu bạch hóa thành mèo trắng lăn trên mặt đất cái vòng cái bụng hướng lên trên thương long học tiểu bạch bộ dáng lại hết sức cổ quái k i múc cùng phượng hoàng hai con thần đ i ể u ở trên trời chậm rãi bay lượn cái gì cũng không làm bọn hắn biết nếu như chuyện này để lý trường sinh biết là bọn hắn làm đoán chừng bọn hắn một tháng khẩu phần lương thực đều muốn không có nơi này là lý trường sinh thể nội hạ sen thế giới cho nên thể nội hết thể đều sẽ nhận khống chế của hắn mấy cái lý trường sinh đem kỳ lân chứng phía trên lóe màu vàng kim tường thụy con trạch bình yên vô sự về sau nhẹ nhàng thở dài một hơi lượng nơi xa bán manh bốn cái thần thú một chút khoe miệng kéo một cái thật đúng là không cho hắn b ấ t lo vừa mới kia cái trào bên trên có kim ô c h i hỏa tại phượng hoàng c h i hỏa hai người này khẳng định tham dự lấy chính mình đối bọn hắn hiểu rõ thứ chuyện thất đức này nhất định là thường lòng cái này gây sự quỷ nghĩ ra được chủ ý ngày thường liền hắn gây nhất hoan ư nếu Diệu t h h y ề n Trấn Nếu Vũ Hải. là chính mình bảo bối này chứng huyền vũ còn có kỳ lân chứng xảy ra chuyện hắn muốn đem tiểu thương vảy rồng đều cho rút đem tiểu kim cùng tiểu hoàng long đều cho hắn rút để bọn hắn hai con biến thành chọc lông gà về phần tiểu bạch có thể hay không cũng là đ ồ n lóa thật đúng là nói không chính xác cả hiện tại biểu hiện người vật vô hại già trẻ thông sát dẫn ra lên lý trường sinh thiếu nữ tâm nhưng là nên phạt vẫn là đến phạt đặc biệt là thôn thôn cái này danh con vừa mới vậy mà nghị ở ngay trước mặt chính mình cưỡng ép đem kỳ lân chứng cho ăn quả thực là quá phận lý trường sinh trực tiếp nhảy tới thôn thôn trên lưng r ố i ra đại thủ tại đầu hắn bên trên ba một chút đánh một tiếng cực kỳ thanh thúy nhưng là hắn tùy tâm thần tiểu nhân ngưng tụ ra tới tay lại xương đỏ cái này thôn thôn trên đầu đồng rạng cũng đều là lân giáp tựa như tướng quân mang theo lấy mũ giáp vô cùng cưng rắn thương địch tám trăm tự tồn một ngàn thôn thôn bị đau hai mắt g â u g â u biết mình đã làm sai trước cho nên liền trực tiếp biến trở về chó đen nhỏ bộ dáng t ậ m tiết như ngọc thạch đen trong ánh mắt tràn đầy thanh tịnh ngu xuẩn nước mắt đ ầ m địa cái này một bộ bộ dáng yếu đuối để hắn mấy cái lao tỉ thấy được đoán chừng đều sẽ cướp đi nhận u ô i lý trường sinh nhìn xem sáu con thần thú như thế không khỏi bất đắc di thở dài cũng không còn làm quá nhiều truy cứu hai con thần thú vô sự thuận tiện lần tiếp theo hắn sẽ nhắc lại một cái tâm nhãn chỉ cần là có liên quan tại thần thú trứng ném vào chính mình tiểu thế giới bên trong nhất định ném đến sắt vách bên trong tiểu thế giới dù sao chính mình có mười hai cái tiểu thế giới không phải đến lúc đó cái này sau cái ăn hàng đoán trừng lại đem thần thú t r ứ n g n u ố t x u ố n g d ư ớ i như vậy hắn đều không có địa phương khóc lóc kể lệ hệ thống hà trực tiếp đem cái này huyền quy t r ứ n g huyết mạch đơn giản hóa một phen đi đem hắn thể nội còn lại tạp huyết loại bỏ sau đó đưa nó hấp ngày đơn giản hóa cho tới hôm nay còn có cái này kỳ lân t r ứ n g đồng dạng cũng là như thế đinh đơn giản hóa bên trong huyền quy có được ba mươi huyền vũ huyết mạch một phần trăm chín mươi chín phần trăm đơn giản hóa hoàn thành huyền quy tạp huyết huyền vũ thuần huyết huyền vũ thành thú huyền vũ một phần trăm chín mươi chín phần trăm hai con thần thú xuất thế lý trường sinh trước mặt hai cái cự đạn phân biệt buộc phát ra một trận hào quang trói sáng từ bên trong tách ra cường đại màu vàng kim thần quang bột phía bên trong tiểu thế giới linh khí cũng b ở i vậy ngưng tụ chân trời hiện hiện kim liên dáng n g â y thành tinh từng đoá từng đoá liên miên bất tuyệt một đoá lại một đoá sinh ra vô tận kim liên bao khỏa tại kỳ lân t r ứ n g q u a n h thân đầy trời linh khí hóa thành kỳ lân t r ứ n g cái nôi đem nó nhẹ nhàng kéo lên vỏ trứng vỡ vụn một cái màu vàng kim tiểu ra hỏa thò đầu ra cái chán trên cành có hai cái chưa thành hình sừng thịt như nhỏ bánh bao đồng dạng chai lơ như rồng ba phần giống hổ sư đôi hiệu chân móng châu trên người hắn đều có lấy các loại thiên địa động vật vết tích trên thân bao trùm lấy quy tắc màu vàng kim góc cạnh vì đó bằng thêm bảy phần thần tuấn ba phần cao quý màu vàng kim tường thủy pháp tắc tầng tầng vườn quanh tại hắn quanh thân giống một tiếng gầm rú cùng long hống cực kỳ tương tự nhưng cũng có nhỏ xíu khác biệt tiểu gia hỏa sinh ra cũng như chó đen nhỏ chỉ có hai cái này lớn chừng bàn tay hiện lên ở trên trời đất cũng đã rất có thần tuấn tiểu gia hỏa lần đầu tiên liền gặp được lý trường sinh trong mắt có thân thiết chi ý khả năng theo bản năng đem lý trường sinh xem như thân nhân sau một khắc trong thân thể hắn bản nguyên bên trong bột phát ra một trận lóa mắt lại trói mắt kỳ i quang thân thể phát sinh biến hóa thân thể biến thon dài nhiều loại p h á p t ắ c xuất hiện tại hắn thân kỳ lân tiên thiên nắm phép tắc đôi cái này thuật pháp một loại hẳn là một đám thần thú bên trong xếp hạng thượng du tồn tại thân thể của hắn bắt đầu biến lớn không còn bây giờ cái này manh manh bộ dáng ngược lại cùng hôn đ ộ n thôn thiên thú càng thêm nữa hơn thần tuấn toàn thân lớp vảy màu vàng nóng như n ó n trụ nếu như nói hỗn đội thôn thiên thú là như ma tộc tương soái như vậy kỳ lân bây giờ bộ dáng nhất định là kia thần tộc tương soái tiểu gia hỏa biến trở về bản thể bộ dáng. hắn hình thể vậy mà đi thẳng tới hơn ba nghìn trượng là những thần thú này vừa ra đời nhiều gấp mấy lần hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía xa xa tiểu hắc tiểu bạch b ọ n người đặc biệt là tiểu hắc trong mắt của hắn có khác ý tứ tại hắn xuất sinh trước đó có thể cảm giác được tựa hồ cái này tiểu vương bắt đản muốn đem hắn n u ố t vào hóa thành bản thân chất dinh dưỡng bây giờ hắn ra đời cái này không trả thù một phen tuyệt đối không phải là phong cách của hắn nhưng bây giờ trở ngại lý trường sinh ở đây vẫn là biểu hiện ra một bộ n u thuận bộ dáng bất luận là bất kỳ thần thú bản tính chính là h i u chiến mà lại kỳ lân cùng cái khác thần thú khác biệt chính là hắn có thể nắm giữ pháp tắc đại đạo linh trí càng thêm nữa h ơ n cao càng giống là tu sĩ một loại hắn sẽ tự mình tu luyện lý trường sinh nhìn xem cực kỳ hài lòng nghĩ nghĩ mở miệng nói đã như vậy như vậy ngươi liền gọi tiểu lân đi. tạch tạch tạch một bên khác huyền quy chứng đã biến thành thuần huyết huyền vũ thanh thú thanh chứng mặt ngoài màu xanh đường vân càng sâu chân trời tựa hồ có hải khiếu thanh â m trận trận chuyển đến thiên hải hiện hiện phun trào màu xanh biết thiên hải chi quang sau một khắc vỏ trứng vỡ vụn hai đạo tiếng vang cộng đồng vang lên tt ngao một cái mini huyền quy vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay ở trên người hắn quấn quanh lấy một đầu màu đen tiểu xà huyền vũ thánh thú nhưng thật ra là có hai con khác biệt thần thú cùng một chỗ mới có thể được xưng huyền vũ lại tên quy xà thiên khung phía trên kia vô tận thiên hải chính là bọn hắn triệu hắn đi ra từ bọn hắn trưởng khống là thủy chi chân thần trưởng khống thủy chi đại đạo huyền vũ thánh thú đồng dạng bọn hắn nhìn xem lý t r ư ở n g sinh kia một đôi đằng xà chi nhãn cùng thần quy chi nhãn bên trong đều có thân thiết chi ý sau một khắc cũng hóa thành bản thể trạng thái to lớn huyền quy thân vô tận mở rộng ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền trực tiếp đi tới hình thể càng thêm khổng lồ phía sau chỗ gánh vác lấy mai rùa hiện lên màu xanh đen phía trên k h ắ c dấu lấy huyền diệu đường vần cùng thiên địa phu văn to lớn đằng xà toàn thân trên dưới hiện đầy hát giáp ánh mắt tính mịch phun lưới rắn một mình thân thể c u ố n chặt lấy huyền quy thân thể hình thể đồng dạng cũng tới đến ba nghìn hơn trượng cấp độ giống huyền quy cả đời chỉ lên trời giống thiên hải rơi hết hạn thân kỳ lân ở một bên nhìn xem huyền quy trong mắt có hiếu kỳ mà đổi thành một bên năm cái thần thú tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao để hóa thành bản thể trạng thái d ũ hòa phương hoàng đại nhận kim o túc sát bạch hồ đông vương thương long hôn đ ộ n thôn thiên thú đủ loại thánh thú kỳ kỳ xuất hiện mỗi người hình thể đều không ít hơn năm nghìn không trượng khá lắm thần thú vượn lý trường sinh nhìn xem tất cả thần thú như thế trong mắt vẻ hài lòng càng sâu hắn trực tiếp lấy ra hai ngày này đạt được linh mạch cùng bảo dược đều điểm số dưới đương nhiên trong đó gần bốn thành tài nguyên lý trường sinh trực tiếp cho đến huyền vũ cùng kỳ lân còn lại sáu thành bọn hắn năm cái chia đều dù sao hai cái mới sinh nhi vừa mới xuất sinh cần bổ sung điểm dinh dưỡng c ũ n g phải chương hai trăm năm mươi b ố to mồm đánh xong liền chạy trúc khí phong liệt khí hào hào ở chung không nên đánh nhau lý trường sinh cảnh giác nhìn tất cả thần thú một chút có cảnh cáo giọng điệu một đám thần thú cầm lý trường sinh chỗ tốt nào dám nói một chữ không vội vàng như g à con mổ thóc nhẹ gật đầu lý trường sinh lúc này mới yên tâm tâm thần t ắ n đi giống ly ngâm ngao mấy đạo khác biệt thú giống vang lên kỳ lân cùng c h ấ n thế huyền vũ dẫn đầu đọc thủ trực tiếp thẳng hướng hôn đ ộ n thôn thiên thú cùng thương long kỳ lân xúc động muốn đem hắn nấu chủ ý là trước mắt cái này bỏ sát ra đại chiến lần nữa mở ra vô tận dị tượng hỗn loạn tương mừng tính toán thời gian đoán chừng cuộc bán đấu giá này cũng nên kết thúc ngày bảy tháng chín t các đại thiên địa chúa tể mang theo cùng một đám thiên kiêu yêu nhiệt đến đây đồng dạng ba đại đế triều hội sư tiên cung người đến đây là một trận khó được trung ương hoàn vũ liên quan tới thế hệ tuổi trẻ tình thế đám người sẽ ở này điểm cái xếp hạng thuật tự lẫn nhau tiến hành võ đạo giao lưu lẫn nhau tiến hành luận bàn nghiên cứu thảo luận truy cứu nguyên nhân căn bản mục đích tự nhiên là vì để cho thế lực phía sau thanh danh càng thêm hiến hách để cho mình thanh danh vang vọng toàn bộ hoàng vũ chư thiên văn tộc ngủ say đã lâu thánh tử thần tử ma tử các loại nhân vật đều sẽ xuất hiện lý trường sinh mở mắt trận này đại hội đấu giá cũng bởi vậy vừa vặn kết thúc thiên dương đế quốc người lấy một trăm linh ba vạn đầu linh mạch giá cao trực tiếp đem cái này vạn linh ngự vòng đập đến lý trường sinh ánh mắt muốn bao nhiêu cổ q u á i có bao nhiêu cổ q u á i nụ cười trên mặt làm sao cũng ngăn không được bốn người nhìn lý trường sinh tỉnh nhìn xem trên mặt hắn ý cười cũng có thể suy đoán bảy tám phần thiên dương đế quốc người đoán chừng là bị hố trận này đấu giá hội đến đây kết thúc mỹ mãn lý trường sinh đạt được hàn mướn nhiệm vụ cũng bởi vậy hoàn thành trực tiếp lợi dụng khách quý thông đạo rời đi sàn bán đấu giá chỗ nhà đây không phải bắc diêm đế quốc người sao trước đó bán đấu giá như vậy hùng phía trước đều đã đem tiền tiêu hết đi hiện tại nhìn thấy cái này vạn linh ngự vòng rơi vào đến chúng ta thiên dương đế quốc trong tay nhất định không dễ chịu a thiên dương đế quốc đội ngũ mấy tên nam tử trẻ tuổi cùng cô gái trẻ tuổi nhìn thấy trương vô dạng củng cố nhất hai người lần đầu tiên liên bắt đầu lên tiếng trào phúng v ậ phân lý trường sinh lý trường sinh liếc qua mở miệng mấy tên nam tử trên mặt không thêm che lấp mang theo vẻ trào phúng ăn không được nho liền nói nho chua bắp diêm đế quốc người cá tính đúng là dạng này đây mấy tên nam tử lần nữa lên tiếng trào phúng có vô tận âm dương bạch khí thúc thúc có thể chịu thẩm thẩm không thể nhịn thẩm thẩm có thể chịu mãi mãi ngươi ta không thể nhịn lý trường sinh động cảm thụ được nam tử như thế sắp mặt một bàn tay thở ra kinh khủng l ự c đạo trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài ba tiếng vang lanh lảnh sau một khắc lý trường sinh trực tiếp truyền âm cho trương thắng củng cố thừa hai người để bọn hắn hai cái mang theo cố nhất cùng t r ư ơ n g vô dạng hai người tranh thủ thời gian chạy có một loại làm tâm tính gọi là ta đánh ngươi ngươi lại phát hiện ta chạy không có bất kỳ cái gì lựa dẫn phát tiết đây là thống khổ nhất chỉ ngươi làm tâm tính hắn lý trường sinh có một tay lý trường sinh trong hai mắt lóe r a đen trắng hai ánh sáng thời không bắt đầu phát sinh biến hóa bọn hắn thời gian phản ứng tại một hơi ở giữa kỳ thật tại lý trường sinh cái này đã qua mười mấy giây hắn đã sớm chạy thật xa tại chỗ trống r ỗ n g chờ đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm đặc biệt là vừa mới kia lên tiếng c h à o phúng nam tử trên mặt có một đạo bắt mắt giấu bàn tay nóng bỏng cảm giác đau đớn để sắc mặt hắn lập tức đỏ lên hôn trướng đuổi theo cho ta đuổi tới tên vương bắt đạn kia nhất định phải khi hắn rút gân l ộ t ra hung hăng đánh nam tử nổi giận mà lại là nổi giận vô duyên vô cớ bị người đánh một bàn tay ai có thể dễ chịu lại hắn nhưng là hoàng tử tại thiên dương đế quốc bên trong đâu chịu nổi loại này được khí đáng tiếc là bất luận bọn hắn làm sao tìm kiếm lý trường sinh đều không tìm tới dấu vết của hắn. lúc này lý trường sinh đã sớm chạy thật xa chẳng biết đi đâu thậm chí đều chưa có trở lại bắc diêm đế quốc bên trong đi thẳng tới bắc diêm đế quốc nhất phương nam trúc khí phong chỗ nơi này là thiên nhiên rèn đúc bảo vật một đám linh khí nơi tuyệt hảo địa thế cực cao ngọn núi này thiên địa chi lực cực kỳ nồng đậm mặc dù nói thiếu chút cho phép lôi k i ế p nhưng là vấn đề cũng không lớn trước đó hắn rèn luyện long nguyên đế kiếm thời điểm nghĩ chính là chế tạo một thanh không sợ thiên uy thần kiếm mà tổ long cổ kiếm nó lại có cái khác chủ ý cái này tổ long sương đến từ tổ long chỗ trút bỏ tàn sừng nhưng là trình độ cứng cấp vẫn cực mạnh như vậy hắn liền chế tạo một thanh vạn Thú chi Minh. hiện t ạ chú trúc h thế nhưng ể nổi như khí, khí, khí. Chú khí cũng biệt t h không phải là tại càng cao vị trí là càng tốt nơi này còn phải chú ý thiên địa chi lực nồng độ nếu như nồng độ vượt chỉ tiêu bảo khí thu nạp không được nhiều như vậy dễ dàng phát sinh bạo tạc nhưng tương tự nếu như tên này trúc khí sư dám ở chỗ cao nhất luyện khí lời nói liền gần đây đã qua vạn năm không một người làm được nếm thử người cũng không phải ít nhưng đều là thất bại khen khen khen trúc khí trên đỉnh các loại gõ thanh â m vang lên vô tận bảo quang nở rộ lần lượt từng đỉnh tiêm trúc khí sư ở trên rèn đúc lấy b ả o b ì n h bọn hắn gặp lý trường sinh đến đây cũng không có làm qua nhiều chú ý tại trúc khí quá trình bên trong k i ê n kỵ nhất chính là lực chú ý không tập trung rất dễ dàng gây nên nổ lô lý trường sinh thân h n h chậm rãi hiện, hiện hiện đến trúc khí phong tối cao chỗ đứng lên trên một chỗ thiên nhiên trúc khí bình đài trước mặt vẹn vẹn chỉ có đạo này đơn giản kim loại đài còn có một cái cực lớn lò luyện những này ta không cần đến tổ long c h i giác kỳ thật thiên nhiên cũng đã thành hình muốn thành kiếm chỉ cần lại đem hắn tạo hình liền có thể căn bản không cần lại lần tế luyện lý trường sinh tự nói trong tay lập tức xuất hiện một dài đến ba t r ư ợ n g tổ long di sừng tay trái chỉ bên trên nhiều một mảnh hốn đ ộ n cổ t r u n g m ả n h vỡ trước đem hắn hòa hợp thứ nhất lại lấy thần thú chi huyết rèn luyện nạp thiên địa linh khí nhập bảo kiếm chi thể cuối cùng rèn binh vở linh thành hình lý trường sinh ánh mắt xác rực đã nghĩ kỹ nên làm như thế vĩnh hàng khí tức tản ra một đạo kinh khủng âm dương chi lực rơi vào trên đó ngăn xương r ồ n g sừng phát sinh biến hóa hán bộ d á n g chậm rãi cải biến hôn đ ộ n cổ t r u n g mảnh vỡ cũng dung nhập trong đó t r ư ơ n g 255, l ấ y máu của thần thú rèn luyện vạn thú c h i minh theo khí tức dung nhập lý trường sinh kêu gọi ra bên trong tiểu thế giới dục hỏa phượng hoàng còn có đại n h ậ t kim ô kinh khủng đại n h ậ t kim ô chi uy cùng phượng hoàng chi uy quét sạch cả phiến t h i ê n địa. cái này khiến xây khí trên đỉnh chế tạo b ả o khí một đám luyện khí sư nhóm cùng nhau xư sở bị cố khí tức này cho ảnh hưởng đến từng cái đều là ngầm đầu nhìn núi này đình nhìn xem cái kia thân thông suốt hơn sáu triệu hai cái to lớn thần cầm hắn không phải tới từ xây khí sao làm sao lại mang theo hai cái thần thú không biết xem trước một chút hắn muốn làm những thứ gì đi mấy đã qua vạn năm không ít trúc khí sư đều muốn xông ra một phen tên tuổi đều tại đỉnh núi chỗ cao nhất thử qua nhưng là kết quả đây đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại không biết hắn hôm nay có thể thành công hay không một đám trúc khí sư ngẩng đầu liền rất nhanh tiếp tục chuyên chú vào chính mình sự tình luyện khí cần là chuyên chú bọn hắn vẹn vẹn chỉ cần quan sát vài lần là xong là thành công là thất bại đến cuối cùng tự nhiên sẽ có kết quả t i ể u kim tiểu hoàng thổ châm lửa ra đi đốt đốt sân cốt lý trường sinh hướng về phía hai người mở miệng cả hai hiểu ý từ miệng bên trong phun ra hai loại khác biệt thần hỏa kim ô mặt trời thần hỏa hiện lên màu vàng kim phượng hoàng thần hỏa hiện lên hồng sắc bắt đầu rèn luyện lên tổ long góc xương tại âm dương chi khí cân đối vận chuyển phía dưới tổ long góc xương bộ dáng càng hiện ra hình kiếm mà cái kêu hôn đ ộ n cổ t r u n g mảnh vỡ tại kiếm mắt vị trí tô điểm một bút bên ngoài hình dạng đã tới gần tại hình thức ban đầu sau một khắc lý trường sinh từ trong cơ thể đem chỗ có thần thú đều là kêu gọi đi ra trừ thôn thôn bên ngoài trong bất chi bất giác lý trường sinh đã đem ngũ hành nguyên tố toàn bộ con góp như vậy trôi này thần thú chi kiếm tự nhiên trời sinh liền mang theo cực mạnh ngũ hành lực lượng bạch h ổ thuộc vàng thương long thuộc mục phượng hoàng kim ô thuộc hỏa kỳ lân thuộc thổ h u y ề n vũ thuộc thủy năm loại ngũ hành thần thú đều là đã gom gót mọi người bước ra hai tinh huyết ta mượn dùng một chút lại cho ngươi mượn nhóm một chút xíu tiên huyết chứ sao lý trường sinh mặt dạng mày dày mở miệng mấy con thần thú vừa mới xuất hiện toàn bộ mây gió đất trời khoái đậu kỳ lân xuất hiện thụy thú pháp tắc đem chân trời phủ lên thành vàng trần thế huyền vũ xuất hiện minh n ô n g thiên hải bao phủ lại nửa bên thiên hùng dị tượng lộn xộn sinh thay nh gió đông nổi lên một phía túc s á t bạch hổ mang theo vô tận sát phạt chi khí giống như chân trời b ả y biện ra một trận lại một trận kim qua thiết mã trận trận tiếng g i ế t h i ể n hiện hai đại thần cầm tự nhiên là không cần phải nói vừa mới liền đã xuất hiện chân trời hóa thành b i ể n lửa bây giờ mấy đại thần thú đều là đến đông đủ thôn thôn một người tại tiểu thế giới bên trong một mình chơi đ ù a thậm chí cô độc chủ yếu là ở chỗ này tạm thời còn không có, có cần ó c dùng đến thôn thôn địa phương h ạ n máu lấy ra cũng không có gì dùng không mang theo bất luận cái gì t h u tính nếu như nói thật muốn kéo t h u tính lời nói miễn cưỡng cùng hôn độn dính vào một chút xíu bên cạnh cái này kinh khủng dị tượng lại một lần nữa quấy nhiêu lên một đám luyện khí sư đám người không tự giác lần nữa ngầm đầu nhìn lấy thiên khung phía trên kinh khủng dị t r ạ n g nhìn xem sáu cái thần thú hiện lên ở chân trời từng cái con mắt thất thần khá lắm thế này sao lại là đến xây khí cái này mẹ nó là tới trang bước đi nào có người mang theo sáu cái thần thú a đây thật là luyện khí sư mà không phải ngự thú sư lại nói nào có người ngự thú ngự là thần thú a một đám trúc khí sư nhóm đều nhìn ốc sau một khắc phanh phanh phanh âm âm thanh âm cùng nhau một vang hơi không chú ý trước mắt chính mình chô đang luyện bảo khí bởi vậy nổ như cự nổ lớn oanh đến bọn hắn đầy bụi đất thậm chí có bởi vậy p h u n ra một ngụm lớn máu tươi luyện k h í muốn tập trung chuyện sự tình này bọn hắn rất hiểu đáng tiếc là lý trường sinh cái này gậy q u á i phân heo một lại tới đây liền không để bọn hắn sống yên ổn ngay từ đầu vẫn là hai cái thần thú hiện tại mấy cái thần thú tăng thêm chân trời dị tượng ai có thể bình phục tâm tình lý trường sinh không để ý đến đám người ý nghĩ một đám thần thú vốn cho rằng đem bọn hắn đổi đi ra có chuyện tốt gì không nghĩ tới lại là cái khổ sai còn muốn thả điểm huyết đặc biệt là tinh huyết cái này vô cùng chất quý mỗi cái thần thú thể nội cũng liền ẩn chứa cái một trăm tám thả ra hai s á c thực không có gì thường tới căn bản thả điểm hết u y cũng không quan hệ nhưng là bọn họ cùng lý trường sinh n g ố c lâu tựa hồ nhiễm phải một số thổ phỉ bản tính luôn cảm thấy hẳn là vớt điểm chỗ tốt mới là lý trường sinh tựa hồ là h i ể u trên mặt bọn họ biểu lộ sắc mặt tối đen khoe miệng quất thẳng tới trên đỉnh đầu mười vạn c h ỉ ô nha bày qua cái này mẹ nó mấy con thần thú làm sao biến thành vốn liếng hấp huyết quỷ bắt đầu hút tới bọn hắn chủ tử trên đầu tới nhưng là hiện tại x khi đến thời khắc mấu chốt lý trường sinh cũng chỉ có thể bất đắc di thờ dài đến thời điểm có tài nguyên nhất định sẽ nhớ ngươi nhóm ít không các ngươi yên tâm tốt giống、Ly. một đám thần thú nghe đến như thế lúc này mới gật gật đầu chính mình mở ra trên người làng r a phun ra không biết bao nhiêu máu của thần thú thành đỏ tươi chi s ắ c một đám tiên huyết dâng lên mà ra mỗi tiên huyết phía trên đều là mang theo thần thú hư ảnh như c h ấ n thế nguyên vũ như tốc sát m ạ c hổ h vân vân k ỳ lân t h ụ y thú trên người p h á p tắc trực tiếp hóa thành một đầu hậu thổ p h á p tắc dung nhập vào trôi này lòng cốt g ó c bên trong năm loại khác biệt lực lượng nguyên tố cùng nhau dung nhập huyết dịch bắt đầu tiêu đốt hai tinh huyết dung nhập bên trong tổ lòng cốt rác vào thời khắc này đã định hình đúc thành khí phôi tinh huyết ngầm linh có sáu loại thần thú khác biệt hư ảnh như tiểu kỳ lân tiểu p h ư n g hoàng tiểu kim ố v â n v â n tinh huyết cùng nhau dung nhập bên trong một tiếng long hống từ phía trên tảng ra tổ l o n g cổ góc hướng phía tổ l o n g cổ kiếm chuyển biến rất tốt lấy máu của thần thú vì rèn luyện muốn không bao lâu khoản này tổ l o n g cổ kiếm liền có thể định hình cùng lúc trước long nguyên đế kiếm so ra đỡ tốn thời gian công sức không ít lý trường sinh hài lòng gật gật đầu sau cái thần thú làm xong những n à y liền hóa làm sáu đạo lưu quang trở lại lý trường sinh tiểu thế giới bên trong sau đó tiếp tục bắt đầu đánh nhau trước khi đi thương long trong mắt có một tia vẻ sợ hãi hắn có thể cảm giác được trước mắt căn này xương cốt long tộc tựa hồ so với hắn sâu nhiều a lấy máu của thần thú vì dụng cụ lấy thần thú tinh huyết vì khí linh lại thêm hai loại thần thú chi hoàn hướng cái này là loại nào b ả o khí loại nào b ả o khí mới có thể đỡ được đại nhật kim ô c h i hỏa cùng phượng hoàng thần hỏa cộng đồng rực nước a như thế b ả o khí xuất thế nhất định có l ư ợ n g một đám đã nổ lô luyện khí sư cũng không có cái gì lời h oán giận từng cái tiếp cầm đầu nhìn xem l ý trường sinh trước mặt trôi này tổ lòng cổ kiếm ngay lấy cái kia từng tiếng long hống từng cái sắc mặt biến hóa đây là lòng cốt không thành hắn từ nơi nào được đến chẳng ai ngờ rằng lý trường sinh luyện khí thiết bị lại là long cốt long cốt phượng cốt đẳng một đám hiếm thấy thần thú xương cốt trên cơ bản ở trên thị trường sẽ không lưu thông bởi vì giống long tộc cùng phượng tộc đều sẽ có long mộ phượng mộ nói chuyện cương đại thần thú cổ yêu thiên yêu đều sẽ có mộ kết cục sẽ không đem thi cốt bộc lộ bên ngoài bởi vì bọn hắn sâu h i ể u nhân tộc nước tiểu tính đây đều là đáng tiền chờ ngươi sau khi chết nói không chừng đem ngươi mộ cho cướp đem ngươi xương cốt hủy đi thành mười mấy múi sau đó cầm lấy đi luyện khí chương hai trăm năm mươi sáu đế hồng long kiếm lại tế luyện tam đế kiếm máu của thần thú tương hố rèn luy long cốt kiếm quanh thân tựa hồ cũng có được một cái lại một cái mini thần thú ở bên trong chuyển lấy thân thể huyền vũ tại trong biển lửa vừa đi vừa về c u ầ n c u ộ n phun ra một mảnh lại một mảnh bầu trời biển thương long tắm rửa p h o n g vân mang theo thiên địa c h i lực bạch hổ tự mang túc s á t r u ệ kim vì tổ long cốt kiếm bằng thêm ba phần sắc bén kỳ lân mang theo chi hậu thổ c h i lực để trôi này cổ kiếm càng thêm nữa hơn nặng bên trong mang theo một kiếm phá loạn thế cảm giác có thể nói một thanh này bảo kiếm không chỉ có tổng thể tiên thiên tri ưu thế vì tổ long rút đi góc xương vào ngày kia luyện tạo phương diện cũng tổng thể nhiều loại thần thú chi tinh huyết huyết dịch Liên lý trường khả năng hắn chi vi lực lại so với long nguyên đế kiếm còn phải mạnh hơn một chút lý trường sinh tự hồ là nghĩ đến cái gì sau lưng xuất hiện thanh ngọc kiếm h ạ c hai bên một tự khai bay ra ba thanh khác biệt đế kiếm cái này là trước đó tại đại lục thời điểm từ trên trời nguyệt lao tổ bên trong nơi nào gạt đến ba thanh đế kiếm ba thanh đế kiếm rèn đúc thiết bị cũng không phải là cỡ nào hy hữu uy lực miễn cưỡng đạt tới đại đế cấp hiện tại đối với mình tới nói thực đã có chút theo không kịp nhưng là bây giờ hắn tại rèn đúc lấy tổ long q ố c kiếm cũng có thể thuận tiện đem uy lực tăng lên một phen ba thanh đế kiếm bay ra lý trường sinh phải tay nắm chặt một thanh xây khí đại truy Kim ôi c hệ ỉ chỉ hỏa cùng phượng hoàng chỉ hỏa, cùng sáng ự thống i ê u đ t h ắ trái trên mắt mặt trời n chỉ q u a không ngừng phung ngừng thanh r à o bảo c ỉ h ỏ diễm c ư ờ g t ị nhâm thể danh nội vô x y thúy khí k pháp thôi sinh hướng phía trước, vừa thanh trường trước, i đậu, lý gõ vừa loại tiếng rén sắt chỉ vang lên lần nữa hắn đã quá lâu không thành xây khí bây giờ cái này gõ thủ pháp đập loạn một trận căn bản liền sẽ không nhưng lại lại dẫn một cỗ tự nhiên vật luật cái này là vì sao lý trường sinh chính mình cũng không biết cho dù là hắn cũng nhìn không thấu cái này vô danh xây khí pháp chỗ huyền diệu đến cùng ở đâu hắn kiếp trước đối xây khí nhất khiếu bất thông thậm chí đều chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực này hiện tại có hệ thống cho vô danh xây khí pháp lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể rèn đúc một phen hắn chỗ gõ mười điểm có quy luật mà lại tốc độ cực nhanh đây trời đều là hắn gõ huyết ảnh cái kia một đạo lại một đạo thanh âm như thiên địa thanh âm phía dưới một đám luyện khí sư vậy mà không tự giác nhịn n ố c cái này là loại nào xây khí thủ pháp làm sao lại huyền diệu như thế ta vậy mà nhìn không thấu vậy mà thời thời khắc khắc tại dẫn dắt tâm thần ta nếu có thời gian nhất định phải cùng hắn tham khảo một đám luyện k h í sư dừng lại trong tay mình chuyện làm từng cái đều là đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh bọn hắn trái tim tại thời khắc này tựa hồ cũng theo lý trường sinh góp mà không ngừng nhảy lên mười điểm có tiết tấu nơi xa cái kia phiến trong b i ể n lựa một nhỏ chút máu của thần thú tiếp đón được bên này dung nhập vào ba thanh đế k i ế m bên trong hồng dương hoàng thôn lam trản kim ô cùng phượng hoàng chỉ huyết dung nhập vào hồng dương đế kiếm bên trong kỳ lân chỉ huyết dung nhập hoàng thôn để kiếm bên trong huyền vũ chỉ huyết dung nhập vào lam trản đế kiếm bên、trong. ba thanh đế kiếm khí hoi thở ở đây bỗng nhiên đột nhiên thăng khí tức càng thâm hậu hơn phẩm chất vậy mà cũng tại liên tục tăng lên từ trước kia vẹn vẹn chỉ là một thanh phổ thông đại đế chỉ kiếm đến dung pháp chỉ kiếm hợp đạo chỉ kiếm lý trường sinh đem ngày đó thu hoạch đến một số hy hữu thiết bị ném vào bên trong vì hắn phẩm chất lần nữa rèn luyện một phen tiếp tục vượt qua nguyên lai chỉ khí mang theo lấy gông cùng xiềng xích trực tiếp bước vào đến đạo tôn chỉ kiếm đạo đế chỉ kiếm đường hoàng trị kiểm chúa tể chỉ kiếm ba thanh trường kiếm phát ra kiếm minh đang hoan hô tại nhạy cỡng trước đây bọn hắn quyết tâm muốn đi theo lý trường sinh bây giờ nhìn tới chọn là đúng. cái này xây khi p h á p quá mạnh chỉ là rèn luyện phẩm chất liền có thể tăng lên nhanh như vậy lý trường sinh kinh ngạc v ạ n phần long nguyên đế kiếm là một thanh có thể thành d à i đế kiếm cũng không cần lần nữa rèn luyện chỉ cần đi theo chính mình giết địch chính mình cảnh giới tăng lên như vậy long nguyên đế kiếm cũng đồng dạng sẽ cùng theo tăng lên đây cũng là long nguyên đế kiếm chỗ thần kỳ mặc dù long nguyên đế kiếm hiện tại vẹn vẹn chỉ có tại đạo tôn cấp độ nhưng là chỗ bạo phát đi ra uy lực vẫn to lớn nhân hoàng kiếm không cần nhiều lời phẩm cấp tạm thời không biết theo lý trường sinh trí ít đều là chúa tể chi kiếm cấp bậc thậm chí là trí tôn chi kiếm bốn thanh t i ê n kiếm hắn trả nhìn không thấu tựa hồ càng thêm thần bí khe n mặt khác một bên tổ long cổ kiếm định hình giống một tiếng kinh thiên long hống tổ long chi v i hình thành tổ long cốt giác bản thân chính là long cốt bây giờ trực tiếp ẩn chứa tổ l o n g chỉ linh bảo trên thân kiếm bạo phát ra trận trận kiếm minh kinh khủng phong nhận mang theo sáu loại thần thú tự nhiên thuộc tính vậy mà đem cả phiến thiên địa xe rách thiên địa tối sầm một đạo ngàn vực sâu vạn trợ vết nước xuất hiện đầy trời kiếm ý tràn n g vô tận kiếm khi tung h à n h thiên địa hóa thành kiếm vực xây khí ngọn núi vào thời khắc này có bất ổn trị xu thế cả thanh trường kiếm bốn thước có thừa toàn thân thành trắng tận ẩn có thể thấy được năm đạo khác biệt sắc thái dài vết đại biểu cho giữa thiên địa thuần chính nhất ngũ hành nguyên tố cả trôi long kiếm đứng đầu giống như long t r ả o bán sắc bén long kiếm kiếm tích vị trí chính là đầu này tổ long thân thể trời sinh mang theo vô tận uy nghiêm vạn thú c h ỉ b i n h b â y giờ chính là ra mắt lý trường sinh nhìn xem trong mắt hài lòng mở miệng nói đã đây là một thanh vạn thú c h ỉ b i n h như vậy liền đặt tên là đ ê hồng tốt ông long đế hồng trường kiếm thân kiếm run g dậy t à n mát ra một cô vô hình kiếm áp thiên địa trầm xuống ra một thuộc vệ mình tinh huyết dung nhập vào đế hồng trường kiếm bên trong đế hồng tại vui vẻ lý trường sinh có thể cảm thụ được hắn cảm xúc một cô huyết lục tướng ngay cả cảm giác sông lên đầu kiếm khí đầy trời chậm rãi biến hóa thành tổ long bộ dáng lý trường sinh ánh mắt hưng tụ kiếm khí tự chủ thành hình đây cũng là đế hồng trường kiếm chỗ tự mang uy năm sao khủng bố như thế Đối ta kiếm ta ý c ũ nơi g cũng giá tốt, thế tự trị. kiếm khí cũng được, vẫn là kiếm thế đều có tự nhiên được, có vẫn n đều là xa đế hồng bay đến lý trường sinh bên người ba thanh đế kiếm cũng chậm rãi rơi đến lý trường sinh trong tay đế hồng nắm chi cũng không như trong tưởng tượng lạnh bớt ngược lại có loại nóng bỏng cảm giác giống như cái kia tổ lòng c h i hỏa rất nhanh cái này vậy nóng bỏng cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa năm đạo nguyên tố vết tích lóe ra ánh sáng nhạt chỉ cần lý trường sinh tín nhiệm k h ẽ động liền có thể đem điều tiết sử dụng ra các loại nguyên tố chỉ lực tổ long cổ kiếm hiệu dụng có hai một chính là vạn thú chỉ binh đối yêu thú một loại có trời khắc tự nhiên áp chế hai chính là ngũ hành chỉ năng Dung hợp 5 loại thần thú uy thần hợp thú loại l ự c Bất t luận loại nào, Lý nào, r ư ờ n g s i n h đều có t h phát ể dùng buộc r a k i năm h khủng n uy n g m ư ơ g 257, kiếm linh tiểu nhân hình dòng kiếm linh ba thanh đế kiếm kiếm vờn quanh tại lý trường sinh bên người tổ long cổ kiếm cũng trở về đến lý trường sinh trên tay phải quanh người hắn kiếm ý liên tục tăng lên trên người kiếm vực vậy mà cũng không tự giác bị thuốc phát ra lý trường sinh ánh mắt có chút ngưng tụ không nghĩ tới trôi này đế kiếm cho tới bây giờ phẩm chất lại có thể tự chủ dẫn động ra trên người của ta kiếm ý tổ long cổ kiếm cấp bậc lý trường sinh bây giờ nhìn chúa thể chi trên thân kiếm trí tôn dưới thân kiếm nhưng là khoảng cách đột phá trí tôn kiếm cũng không xa chỉ kém một cơ hội kiếm khí đầy trời dị tượng làm cho tất cả mọi người nhìn đều là ngẩn ngơ phía trên kinh khủng kiếm đạo khí tức ép bọn hắn làn r a có chút nói nhói trình độ sắc bén trực tiếp vạch phá bọn hắn làn r a để một đám luyện khí sư trên người bề ngoài rách ra đổ máu huyết dịch thấm áo đỏ áo trước đó ta cực phẩm tiên kiếm cũng tốt đ ế kiếm cũng được mặc dù bên trong ẩn chứa từng tia linh trí nhưng là kiếm này linh cũng không h ữ u hình bây giờ cũng là thời điểm đem dựng dụng ra tới những ngày qua bên trong tại thanh ngọc kiếm hạc ôn dưỡng phía dưới mấy t r ô i đế kiếm phẩm chất đều có lên cao s u thế mà trong kiếm bao gồm lấy kiếm linh linh trí hẳn là cân mạnh hiện tại là thời điểm lý trường sinh ánh mắt thâm thúy tự lẩm bẩm trong lòng kêu gọi lên hệ thống thật to h ậ t t hệ thống a giúp ta đem cái này mây thanh trường kiếm đều ẩn chứa ra hoàn chỉnh linh trí thời gian đơn giản hóa một cái chứ sao để bọn hắn từ có linh chuyển hóa đến có linh hóa hình giai đoạn hiện nhiên hệ thống đối lý trường sinh như yêu cầu này thao tác đã không cảm thấy kinh ngạc trực tiếp cho ra đ á lại đốt vì chủ ký sinh đơn giản hóa bên trong một phần trăm Đơn đơn đòi đến giản hoàn thành nhắc nhỏ, Tiên giản kiếm thời hóa Chu phẩm chất khó hóa, chủ cao, mà Tứ tạm Ấm áp quá k ý sinh cảnh giới cảnh trường ă n lên một phen sau, nhưng lần nữa đến g Lý một thử. t sau sinh nhìn xem hệ thống nhắc nhở hơi kinh ngạc đây là thứ nhất lần hệ thống không có trực tiếp đơn giản hóa nhìn xem phía trên những cái kia chữ lớn lý trường sinh khỏe miệng có chút run r u dày ý tứ này chẳng phải là nói mình bây giờ vẫn là quá yếu cho nên đơn giản hóa không nha tính đến thời điểm rồi nói sau trước đơn giản hóa sáu trôi đế kiếm cũng được dạng này chí ít đế kiếm có hóa hình kiếm linh thực lực cũng sẽ mạnh trên hơn một nửa thậm chí có thể tự chủ chiến đấu đây cũng là không tệ mười c h ô i đế kiếm từ lý trường sinh sau lưng bay ra thẳng tắp bay ra rơi xuống trước mặt hắn mười thanh trường kiếm nhiều một không bao nhiêu một không thiếu xếp thành một hàng bốn c h ô i tuyệt thế tiên kiếm nhân hoàng kiếm tổ long cổ kiếm long nguyên đế kiếm hồng dương hoàng thôn l a m trản ba thanh đế binh chu tiên tứ kiếm tại lý trường sinh trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi cũng không có bởi vì kiếm linh hóa hình không mà cảm thấy có bất kỳ tâm tình gì chu tiên tứ kiếm là giết người kiếm chỉ muốn giết người đầy đủ vậy liền đủ đối bọn hắn cái này chưa hóa hình kiếm linh cũng liền đầy đủ sau một khắc tại hắn sáu c h u i trên trường kiếm b ộ c phát ra một trận tia sáng trói mắt kẻ cầm đầu là nhân hoàng kiếm từng cái âm thanh long v a n g vọng một vệ kim quang tiểu nhân hiện lên ở nhân hoàng trên thân kiếm hắn cũng tương tự mọc lên long bảo khuôn mặt hỗn độn mò hồ thấy không rõ hoặc là nói chính là không có khuôn mặt vẹn vẹn chỉ có cái này lớn chừng bàn tay đứng tại nhân hoàng trên thân kiếm nhân hoàng kiếm chậm rãi dung nhập vào hắn trong thân thể hắn liền khiến người hoàng kiếm nhân hoàng kiếm chính là hắn đây cũng là nhân hoàng kiếm kiếm linh lần chính là tổ long cổ kiếm long nguyên để kiếm tổ long cổ kiếm trôi này trường kiểm màu trắng dung nhập tiểu long trong thân thể tại lý trường sinh trước mặt lơ lửng long nguyên để kiếm thì là một người tí hon màu trắng đồng dạng sắc mặt mo hồ thấy không rõ khuôn mặt hắn bộ d á n g tựa như cái kia quy bản nhân tộc đồng dạng ba thanh để kiếm kiếm linh chỗ huyên hóa ra đến hình dạng đồng dạng cũng là ba loại màu sắc khác nhau tiểu nhân áo bào đỏ tiểu nhân áo la mini m tiểu nhân áo b à o màu vàng tiểu nhân trừ bỏ tổ long cổ kiếm có chút khác biệt là một thanh bạch long bên ngoài hắn đều là là tiểu nhân bộ dáng đây cũng là kiếm linh sao coi là thật hiếm lạ thực chỉ cần nhiễm phải một cái chữ giá linh như vậy chính là hậu thiên thành linh tồn tại tự nhiên hoàn vũ bên trong cũng có tiên thiên thành linh nhưng không có chỗ nào mà không phải là mảnh này hoàn vũ sùng nhi thiên địa sùng nhi bị thiên đạo một phương che chở như thiên linh địa linh đường linh phát tác chi linh trở t r ư c h ú t sáu cái kiếm linh tựa hồ không thể phát ra âm thanh năm cái kiếm linh phất phất tay tại truyền lại chính mình vui sướng ý niệm cùng lý trường sinh tương liên có thể truyền đến lý trường sinh trong óc chia sẻ bọn hắn tình cảm bạch long kiếm linh phất phất phía trước long t r ả o tựa hồ cũng tại chia sẻ lấy bọn hắn vui sướng bởi vì bọn hắn cái này một tia linh trí vậy mà hóa hình cái này cái này để kiếm tới nói là chất đột phá có linh cùng hóa hình là hai việc khác nhau có thể hóa hình linh kiếm liền có thể tự chủ chiến đấu chiến đấu là không cần lý trường sinh điều khiển bọn hắn đối để kiếm năm chắc khả năng so lý trường sinh còn muốn đến được tốt dù sao bọn chúng liền là để kiếm bản thân chính mình càng giải chính mình nha mười trôi tuyệt thế để kiếm xuất hiện ở đây cái này phương thiên địa phía trên cái kia ngàn vạn t r ư ờ n g hát sát thâm viên vết nước mở rộng càng sâu một thanh lại một thanh đế kiếm nở rộ hiếm thầy chỉ quan g loa mắt tất cả mọi người đã nhìn ốc nhìn xem lý trường sinh trước mặt cái kia mười trôi tuyệt thế để trên thân kiếm phương lóe ra kiếm quan cũ tốt vẫn là để kiếm khí hơi thở cũng được đều là bọn hắn đ hoặc là nói bây giờ giai đoạn này khả năng đều đánh chế vừa mới lý trường sinh trèo lên cái này xây khí ngọn núi mới bao lâu à? vẹn vẹn mới nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới à? hiện tại một thanh đế kiếm liền đã chế tạo ra tới thậm chí hắn trả rút cái mười m i phút tăng lên ba thanh đ ế kiếm phẩm chất vì bọn họ đẳng cấp tăng lên một phen ở chỗ nào huyền diệu đập loạn đánh lung tung phía dưới t ù y ý ném vào luyện khí thiết bị phía dưới hắc ngài đoán làm gì hắn cấp bậc này vẫn thật là vụt một cái trực tiếp bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hôm nay bọn hắn bản thân nhìn thấy đây hết thể đơn giản cùng giống như nằm mơ nào có dạng này luy mà lại luyện k h í tốc độ nào có nhanh như vậy quả thực là thần nhân cũng không đủ lý trường sinh gặp long kiếm đã luyện hết thể giải quyết luyện k h í cũng đều đã kết thúc hôm nay hắn một chuyến này mắt cũng coi là đã tới hiện tại còn kém đến một số địch nhân để hắn thử một chút cái này mấy thanh trường kiếm vi lực tâm niệm vừa động mười thanh trường kiếm lại về sau lưng thanh ngọc kiếm hạp bên trong bây giờ hộp kiếm còn chống không ba thanh đế kiếm vị trí lý trường sinh nhìn lấy thiên khung phía trên dị trạng hướng trên trời đất nhẹ nhàng chỗ phất phất tay nàn dài vạn trượng kiếm đạo vượt sâu bởi vậy tiêu tán kiếm khí đầy trời biến mất không thấy gì nữa hết thể bình tĩnh lại. biến mất tại trên mất xây khí đối với vừa mới những luyện khí sư này hành động lý trường sinh khẳng định là sẽ không cho cho để ý tới liền coi như bọn họ muốn hỏi chút gì lý trường sinh cũng không nói ra cái nguyên do về sau Cũng không thiên ể n ó t r n g ư liên m mang lạc tùy tiện gõ hai lần, liền gõ thể có xây chính chính kiếm h í viết không trọn vẹn của bí hệ thống giúp ta đơn giản hóa một phen chứ sao trực tiếp giúp ta đơn giản hóa đến nó hoàn chỉnh thời điểm bộ dáng sau đó lại giúp ta đem nó đơn giản hóa thành thông tục dễ hiệu loại kia lý trường sinh lại một lần nữa xin giúp đỡ lên hệ thống đốt vì tốc độ đơn giản hóa bên trong một chín mươi chín đơn giản hóa hoàn thành bổ sung hoàn chỉnh rất nhanh một tiên hoàn chỉnh thiên n g u y ê n lạc kiếm thuật hiện ra ở lý trường sinh trước mặt sau một khắc cái này hoàn chỉnh thiên n g u y ê n lạc kiếm thuật tự chủ phóng ra một trận lóa mắt bạch quang ngay sau đó hệ thống bắt đầu đơn giản hóa thiên n g u y ê n lạc kiếm thuật rơi kiếm thanh kiếm tùy tiện ném một cái để chính hắn hạ lạc hệ thống đơn giản hóa kết quả vẫn là trước sau như một quan loa vẫn là giống nhau đơn giản thô bạo nhưng hắn ưa thích liền phải đơn giản như vậy không phải hoặc gọi thế nào h o c đây đúng không không phải vì cái gì những người xuyên việt kia đều có thể quật khởi mà hắn nhưng là gồm cả người xuyên việt cùng truyền thế hai cái vô địch cú pháp nếu như cái này đều không quật khởi lời nói như vậy hắn vẫn là cầm khối đầu hũ sáng tạo c h ế t tính làm thiên n g uyên l à kiếm viết bí pháp tiến hóa sau khi hoàn thành hiện tại lý trường sinh trên tay có lấy hai loại tuyệt thế kiếm chiêu một chính nên là rút kiếm c h à n g thiên hai chính là thiên n g uyên l à kiếm cả hai ai mạnh ai yếu không lâu lại không biết nhưng là nếu như nhìn cái này hiệu dụng tới nói đoán chừng vẫn là rút kiếm t r à n thiên mạnh dù sao tại cái nào đó huyền n u y ễ n thế giới bên trong cái kia điên dạy thế nhưng là đem làm đến vô hạn được ra đến m hà đúng đại tỷ tung tích tại cái này hoàn vũ bên trong tựa như biến mất đồng dạng giống như không hề có một chút tin tức nào đến thời điểm đi hỏi một chút nhị tỷ tam tỷ nằm nhóm hỏi một chút đại tỷ đi nơi nào lý trường sinh tựa hộ là nghĩ đến cái gì nhị tỷ tam tỷ đến thời điểm tháng chín bảy liền có thể gặp nhau trong lúc đó hắn lại tiến về một lần vạn ác đại sơn nhìn xem cái kia vàng son lộng lẫy điêu xả nhà vẽ trụ to lớn thánh đế cung điện trong mắt hài lòng tới cực điểm rộng rãi trình độ không chút nào hạ bắc diêm đế quốc những khu cung điện kia thậm chí càng đến càng thêm hào hoa một số trứng thắng cùng chú ý nhận hai người hữu tâm Hệ thống. đem hoàn chỉnh c ử u lũ truyền thừa mở ra đi lý trường sinh mở miệng lần nữa cự li ba triệu đại hội trung ương hoàn vũ lón nhất thịnh thế mở ra còn có một số thời gian vừa v ậ n hắn có thể nhìn xem cái này hoàn chỉnh c ử u lũ truyền thừa là cái gì trước đó rơi xuống trong tay hắn c ử u lũ trí cao thần mâu nhưng là có miều sát hết thầy địch nhân tác dụng như vậy thì càng nói rõ cái này c ử u lũ truyền thừa không đơn giản hiện tại vừa v ậ n có thể đi thăm dò một phen bí cảnh cái gì hắn thích nhất đốt vì chủ ký sinh mở ra bên trong ấm áp nhắc nhỏ xin chủ ký sinh liên tục xác nhận phải trăng muốn hiện tại liền trực tiếp tiên vào cựu l nơi truyền thừa、ừ. hệ thống làm sao lại hỏi như vậy bên trong chẳng lẽ có lấy kỳ quặc hay sao lý trường sinh rõ ràng bắt được lần này hệ thống yêu cầu khác biệt tựa hồ cái này cựu lũ truyền thừa muốn đem hắn truyền tống h đến một cái khác truyền thừa địa phương khó nói rất nguy hiểm sao lý trường sinh trong mắt có vẻ suy tư nhưng rất nhanh liền đem cái này suy tư do dự ném sao trước đó tại g i a o chỉ bí cảnh bên trong hắn nhưng là nếm đến không ít ngon ngọt mà lại tại cái này bí cảnh bên trong mặc dù nói cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại nhưng hắn thấy chỉ có cơ duyên không có gặp nguy hiểm bất luận là hắn một thân thủ đoạn cũng tốt vẫn là có được thái âm thái dương chi nhãn cũng được đều có lấy gặp có thể tìm tới cơ duyên vị trí chỗ ở cho nên mãng liền xong sự tình lý trường sinh mở miệng nói hệ thống trực tiếp mang ta tiến đến đi vì chủ ký sinh truyền t ố n g bên trong、Soạt. một trận đũ quang lấp lóe một đạo hát quang trực tiếp bao phủ lại lý trường sinh thân thể mang theo hắn ly khai nguyên trong đất tiến về một chỗ không biết nơi trốn chu vi khí tức lập tức lại lạnh lên h ắ n băng chi khí sâu tận xương thủy xuyên tim tâm bay lên lý trường sinh trước mắt vẫn là tối đen cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng chu vi có thể thấy được một tiếng lại một tiếng sóng biển lưu động giống nương theo lấy còn có hắn quỷ giống thanh âm cái này khiến lý trường sinh càng chỉ tình kỳ hắn đến cùng bị truyền t ô n g đến nơi quái quỷ gì tựa hồ này khí tức cho mình cảm giác có chút không giống trước đó giao chỉ bí tịch đó là tiên quang tràn ngập mà bây giờ chính mình tầm mắt đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy nhưng liền vẹn vẹn quanh mình khí tức đ ế n xem mang theo cho mình cảm giác mà nói cái này tựa hồ không phải địa phương tốt gì sau một lát bao phủ lại lý trường sinh tuần thâm đen quang tiêu tán mà hắn cũng hoàn toàn thấy rõ trước mắt chân thực hình dạng nơi này một mảnh đen kịt loé da u quang trước mặt thì là một mảnh vô biên hát sắc hải dương tại hát sát hải dương phía trên lo lửng vô số màu xanh biết quỷ hồn ở phía trên phiêu đãng vô tận n h â n tộc vô số yêu tộc các loại c h ủ n g tộc đều có mỗi người biểu lộ đều đau khổ không chịu nổi phiêu phủ ở phương này đen trên biển mắt thấy từng cái liền muốn chìm xuống nhưng lại l i ề u mạng đi lên lo lửng dãy rủa tới cực điểm ta nơi này không phải hoàng tuyền đi mà ta hiện tại sẽ không thật đi vào cựu lũ địa ngục bên trong a lý trường sinh phát hiện sự tình không thích hợp cả người hắn đứng tại cùng biển đ e n xa nhất một bên màu đen đại lục phía trên trước mặt chỉ có cái này một mảnh hoàng tuyền có thể qua sau lưng không có bất kỳ cái gì được lui tựa hồ một bước này chính là muốn để hắn bước vào hoàng tuyển bên trong lần này lý trường sinh chân chân chính chính mắt trợ tròn hệ thống a nơi này là c ử u ưu địa ngục bên trong có thể hay không có luân hồi lý trường sinh lần nữa hỏi thăm hệ thống hồi chủ ký sinh nơi này liền là chân thật c ử u ưu địa ngục nơi ở về phần luân hồi có ở đó hay không này không lâu lại không biết cần chủ ký sinh tự mình thăm dò bên trong cơ duyên cùng hung h i ể m cùng tồn tại còn mời chủ ký sinh tự giải quyết cho tốt lý trường sinh nhìn xem hệ thống nhắc nhở đành phải thôi nhập ra tùy t ụ ở trên trời hoang thời điểm vì được đến thánh đế chính quả đã đáp ứng một cái vương bắt đạn đem vợ hắn mà phục sinh hiện tại liền đã đi tới cựu ưu địa ngục bên trong tính nhìn xem có cơ hội hay không nếu có lời nói tìm một chuyến luân hồi đi muốn đến tại cựu ưu địa ngục bên trong lấy trời làm thực lực thần hồn hẳn là sẽ không tán giúp nàng đi đến luân hồi con đường phục sinh tốt tên vương bắt đạn này thiếu nọ ta một cái vô cùng lón nhân tình đến thời điểm nhất định phải cho hắn thần thể thả cái mười tấn tám tấn mau tới chương hai trăm năm mươi chín vô tận hoàng tuyển đại đạo làm cầu hệ thống a có hay không biện pháp trực tiếp đơn giản hóa một chút lần này bí cảnh lộ tuyến cùng cuối cùng ta có thể thu hoạch được truyền thừa khả năng Tận l ự cơ đem c duyên theo túc chủ mà địch ra tại túc chủ trong mắt chỉ cần phạm là có thể chuyển có thể hủy đi có thể mang đi đều là cơ duyên nhìn xem hệ thống đưa cho ra nhắc nhở đặc biệt là liên quan tới cơ duyên một cột lý trường sinh khỏe miệng giật một cái không nghĩ tới hệ thống thật đúng là hiểu rõ chính mình ngay cả cái này đều bị hắn phát hiện lý trường sinh hầm hực cười một tiếng lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt đầu này vô tận hoàng tuyền chẳng lẽ hắn cũng muốn trực tiếp nhảy vào hoàng tuyền bên trong hay sao lý trường sinh thử nghiệm hiện lên thân thể thôi động đứng dậy bên trên tiên địa chỉ lực lực lượng phát tắc nhưng sau một khắc lại phát hiện một cô kinh khủng cựu đĩa mục đại đạo nghiền ép mà đến mảnh thế giới này không cho phép phát tắc tồn tại mà đại đạo ngoại trừ cùng cựu u địa ngục có liên quan đều lại bởi vậy tiêu、vong. lý trường sinh muốn ngự không mà qua thời điểm phiến thiên địa này phản phất giống như đ i ế nào trọng lực đột nhiên biến đổi nặng nề g h mà rơi xuống mặt đất khi hắn lần nữa nghĩ gặp không mà đi thời điểm thế giới lại sẽ lần nữa đ i ư nào trọng lực lặp đi lặp lại để hắn khó mà lấy ngự không biện pháp tiến về phía trước pháp tác khó mà thi triển a đại đạo cũng vẹn vẹn cùng c h ỉ có thể cùng cựu h u địa ngục có liên quan đại đạo không thể ngự không mà đi như vậy ta liền bắt cầu mà qua lý trường sinh lại có chủ ý trực tiếp tìm được trong đó có thể thẻ một chỗ tại cựu u địa ngục bên trong chỉ có chúa tể giả mới có thể nắm giữ tương ứng đại đạo như cựu đại đạo địa ngục đại đạo hoàng tuyển đại đạo sinh tử đại đạo v â n v â n mà lại mỗi một loại đại đạo lực lượng là cực kỳ có hạn đầu này sông hoàng tuyển không biết sao mà rộng lớn về phần đại đạo lực lượng là không đầy đủ cần tiêu hao nhiều ít cũng là một tần h số